Tuy rằng đều là nữ tử, chính là ban ngày ban mặt thảo luận nguyện sự, sở tương dung gương mặt đã có chút từng đỏ, nàng thấp giọng nói, nhưng thật ra ta nhìn lầm. Người nói không sai, ta sáng nay tới nguyện sự, là sớm, hơn nữa, rất nhiều. Trừ bỏ bên người nha hoàn, sở tương dung lần đầu cùng người thảo luận, thanh âm vùng địa cực, liền sợ bị người nghe được. Có lẽ là vân thư nói quá chuẩn, nàng mới nhiều lời này một câu. Vân thư nhìn ra tình huống của nàng, đối này đó cũng đoán, đề nghị nói phu nhân nhưng mỗi ngày ăn chút thanh đạm đồ vợ, có rảnh lại khắp nơi đi một chút, không ra mấy ngày chính mình là có thể cảm giác được biến hóa. Nguyệt sự mấy ngày nay nhất có thể điều tiết người thân thể, hướng chi trước mắt phụ nhân tuổi không lớn, hiệu quả hẳn là không tồi. Sở tương dung còn tưởng rằng vân thư sẽ thừa cơ đẩy mạnh tiêu thụ cái gì, kia khẩu khí rất giống ý quán đẩy dược, lại không nghĩ rằng nàng cấp chỉ là một cái thay đổi ẩm thực thói quen kiến nghị. Gật gật đầu, đối trước mắt tiểu cô nương hảo cảm gia tăng mãnh liệt Sở Tương Dung cũng cảm thấy ra tới lâu lắm, đó là đứng lên, Vân Thư là cái tên hay, ta kêu Sở Tương Dung, cũng ở tại trấn trên, ngươi nói đề nghị ta sẽ thử xem, có rảnh ta lại qua đây. Vân Thư đem nàng hai người đưa đến cửa, nhìn đến hai người rời đi, liền cũng đóng cửa lại đi rồi. Trên đường cái này sẽ người đã thiếu rất nhiều, chân trời đã bắt đầu ấu vàng. Vân Thư liền cũng nhanh hơn nện bước rời đi thị trấn. Bên kia, Lục Nhi theo Sở Tương Dung trở về, đi đến một nửa. Nhịn không được ngẩn đầu nhìn nhà mình phu nhân, muốn nói lại thôi nói, phu nhân, ngươi thật tính toán dựa theo kia cô nương nói đỉnh dược sao. Nhưng như vậy chẳng phải liền. Lại xem đi. Sở tương dung nhàn nhạt đánh gãy nàng lời nói, hiển nhiên còn không có quyết định. Lục nhi đó là túi đầu không nói, kia cô nương khinh phiêu phiêu một câu đỉnh dược dữ dội đơn giản, lại không biết nhà nàng phu nhân vì hài tử, đều phục nửa năm, nếu trước mắt thời cơ đỉnh dược, vạn nhất không được, này nửa năm khổ liền nhận không. Tường bãi thở dài, lại không nhìn thấy sở tương dung liếc nàng liếc mắt một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Lục nhi nha đầu này là nàng xuất giá mang đến, tính cách thẳng vì nàng suy nghĩ, nàng suy nghĩ, sở tương dung làm sao không biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy kia cô nương tự do tự tại, tươi cười sạch sẽ thoải mái lại vô áp lực, nàng thế nhưng đánh đáy lòng hâm mộ lên. Bởi vì hài tử sự tình, nàng lâu như vậy, hiện tại ngẫm lại, mấy năm nay không có một ngày hảo qua quá, có lẽ thật sự hẳn là thả lòng hạ, không nên nghĩ nhiều. Có lẽ càng tốt đâu. Phu nhân, tới rồi. Lục nhi ngẩn đầu hô một tiếng, chủ tớ hai nhìn về phía phía trước. Cao trạch đại viện, người ngoài mỗi khi nhìn đến đều hâm mộ không thôi, lại không biết ở chỗ này sinh hoạt là nhất gian nan, bởi vì muốn cô kỵ suy xét quá nhiều, thường thường suy nghĩ nhiều, sống liền không giống chính mình. Nhị thiếu nãi nãi. Thủ vệ hai cái hạ nhân nhìn đến sở tương dung, cung kính hô, sở tương dung xua xua tay, tiểu tiến bước vào trong. Tâm mắt ra bên ngoài, hướng về phía trước nhìn lại. Hồng môn phía trên bảng hiệu thượng viết hai chữ, Tạ phủ. Là đêm, không trung hôn hôn trầm trầm, mặc dù tới rồi buổi tối, kia ánh trăng cũng phảng phất mông một tầng hôi, chỉ có nhàn nhạt bạch quang khắc ở đám mây phía trên, bốn phía không coi là duỗi tay không thấy năm ngón tay, lại cũng đen kịt. Bùi phủ trên hành lang, quản gia dẫn theo đèn lồng, phía sau đi theo tới hạ nhân đi vào thư phòng. Gõ môn, bên trong truyền đến bùi ngọc theo tiếng, hắn chợt đi vào, lại nhìn đến phòng trong không có đốt đèn, vội tìm hỏa bậc lửa thư đài đèn, đèn dầu. Ánh đèn hạ bùi ngọc vẻ mặt mỏi mệt, ánh mắt lược có vài phần nhập nhẹm thái độ, hiển nhiên vừa mới là ngủ đi qua. Quản gia thấy thế vẻ mặt đau lòng, nhưng là cuối tháng sự tình nhiều, hắn còn tưởng rằng buổi sáng là có thể làm xong, kết quả đại thiếu ra lại vội suốt một ngày. Khi nào? Bùi ngọc xoa giữa mày hỏi. Giờ rộ canh ba. Như vậy vãn bùi ngọc kinh ngạc hạ, người đã ngồi dậy, vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng, lại nghĩ đến cái gì, lao ra bên kia như thế nào. Không có gì trở ngại. Buổi chiều trở về sớm không thổi cái gì phòng, ăn qua cơm chiều liền trở về phòng, chỉ là đèn còn sáng lên quản gia nói đến một nửa mặt sau liền chưa nói. Gần nhất lao ra cùng đại thiếu gia ở vì tạ ra việc khắc khẩu, phòng trừng còn đang chờ đại thiếu gia qua đi nói chuyện kia tạ tam tiểu thư sự. Bùi ngọc nhíu nhíu mày, lại hỏi bùi hạo. Nhị thiếu gia cũng ngủ, miệng vết thương khá hơn nhiều. Nói xong dừng một chút, nghĩ đến hôm nay chuyện đó, quản gia cảm thấy vẫn là nói thượng vừa nói, buổi sáng gặp ngươi vội. Có chuyện còn không có tới kịp nói cho ngươi. Chuyện gì? Hôm nay nhìn quá nhiều đồ vật, bùi ngọc trong ánh mắt có chút đỏ lên, nói chuyện khi ánh mắt không tự giác nhíu lại. Phần 75 Buổi sáng nhị thiếu ra mới tỉnh lại kia hội, cảm xúc tương đối kích động, lúc ấy Vân cô nương không cho hắn đứng dậy, hắn động thủ đánh Vân cô nương cánh tay một chút, không nặng lại rất thất lễ, cũng may Vân cô nương cũng không sinh khí. Hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, cho nên vẫn là nói cho bùi ngọc một tiếng. Quả nhiên nhìn thấy bùi ngọc như mày Vẫn là ngày thường qua con hắn, việc này ta đã biết, nhị thiếu gia bên kia buổi tối nhớ rõ nhiều lưu ý hạ, ta sáng mai lại đi xem hắn." Dứt lời người đã rời đi. Quản gia biết, nhà mình thiếu gia khẳng định là đi lão gia bên kia. Tuy rằng người ngoài đều nói bùi gia đại thiếu làm việc tàn nhẫn, nhưng quản gia rõ ràng, đại thiếu gia kỳ thật là cái mềm lòng người. Đối đãi sinh ý, hắn thượng nhưng ngoan tuyệt, nhưng đối đãi người nhà lại như thế nào đều không thể nhẫn tâm. Năm đó lao ra khăng khăng tin tưởng du ý khi đem thân thể biến thành như vậy, còn làm hại Thái thái. Đại thiếu gia tuy rằng trong lòng sinh khí, còn là đối hắn không lời nào để nói. Nào biết lao ra lại không hiểu được đau lòng nhi tử, hiện giờ vì sinh ý, còn muốn buộc đại thiếu gia cưới kia tạ ra tam tiểu thư. Ai đều biết kia tạ ra tam tiểu thư từ nhỏ nuông chiều từ bé, bộ dáng là không tồi, nhưng xảo quyệt vô lý. Bọn họ đại thiếu ra như vậy phong hoa nhân vật, sao có thể cưới như vậy cô nương, đến lúc đó còn không làm cho gà bay chó sủa nhưng rốt cuộc là chủ nhân ra sự, hắn cũng không dám nói. quản gia thở dài một tiếng, đưa tới hạ nhân thu thập thư phòng, tính toán lại đi phòng bếp làm người chuẩn bị điểm nhiệt đồ ăn. hôm nay đại thiếu gia cũng chưa như thế nào ăn cơm, như vậy đi xuống, thân thể không thể được. đông dạng ban đêm, vân thư ăn đủ cơm no, đợi nửa canh giờ tiêu hóa thời gian, liền bắt đầu rồi tân một ngày luyện tập. luyện tập nhiều ngày, bụng trước sau đông tuyết, nàng sốt ruột cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn mại tính tình. nhưng thật ra kia thuốc viên có tiến triển. Nàng đi tìm chấn trên người thử qua, đáng tiếc đều còn kém một chút, hơn nữa người khác miêu tả không quá chuẩn xác, nàng phí không ít công phu lại cải tạo. Hiện giờ tân lại làm ra tới, nàng tính toán đợi lát nữa luyện xong liền thử xem. Cùng lắm thì trước tiên bị hảo giải dược, nếu ở xuất hiện lần trước vấn đề, cả đêm thời gian cũng là có thể khôi phục. Chính văn chương 120 khinh công mới thành lập. Giờ rộng mạn, bùi ra đại viện như cũ ngọn đèn dầu rõ ràng. Tính gì trong phòng, bùi lao ra ngồi ở cái bàn phía sau. Cổng lớn vị trí, Bùi Ngọc đứng ở cửa, trên mặt vô hỉ vô nộ, lại làm người cảm giác đến hắn không vui. Ngọc Nhi, cha cũng là vì ngươi suy nghĩ. Bùi lao ra một bộ triệu đủ tàn phá bộ dáng, nói mấy câu phản phất dùng nửa cái mạng, hướng dẫn từng bước. Kia tạ ra cùng chúng ta bùi ra nền tảng không phân cao thấp. Cha hiện giờ bộ dáng này cũng vô pháp giúp người, nhưng nếu ngươi cùng kia tạ ra kết thân, chứ không nói sinh ý ổn định xuống dưới, chính là ngươi cũng không cần vất vả như vậy, cha là đau lòng ngươi. Nhà mình nhi tử không có ai không đau lòng, huống chi đại nhi tử lại thông minh lại có khả năng, bùi lao ra hiện tại đều đã thấy ra, chết phía trước không cần nhìn đến bùi ra ra sản khổng lồ như thế nào, chỉ nghĩ nhìn hai cái nhi tử cưới vợ sinh con. nay chấn nhỏ thượng có thể số được với liền kia mấy nhà, giang ra cùng người từng có hôn nước, hắn có chút chú ý, triệu ra, nguyên bản nhìn còn có chút bản lĩnh, nhưng triệu nhị công tử việc này một ngáo, làm đến trướng khí mù mịt còn chưa tính, còn có mặt khác mấy nhà ngẫm lại cũng chỉ có tạo ra tam tiểu thư xứng đôi nhi tử. Nếu không như vậy, cũng chỉ có thể vào kinh. Nhưng kia địa phương ngư long hỗn tạp, hắn là nói cái gì đều không nghĩ làm nhi tử cuốn vào trong đó. Cha, bùi gia sự không cần ngươi quản, chuyện của ta càng không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần dưỡng hảo thân thể, chính là thay ta giải quyết lớn nhất phiền toái. Đối bùi lao ra hắn hiển nhiên có càng nhiều kiên nhẫn. Mặc dù là ở đối hắn bước hôn, bùi ngọc vẫn sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Nhưng ta không an tâm. Nhìn đến nhi tử như vậy. Bùi lao ra không cam lòng nói, hôm trước ngươi không ở, tạ ra lão đại tới một chuyến, hắn cùng ta để ra một chút, tạ ra cũng có ý tứ này, mà kia tạ tam tiểu thư, ngươi không phải cũng gặp qua, nàng đối với ngươi cũng thích vô cùng, tưởng ước ngươi ngày mai lại mã sưởng một chuyến, đến lúc đó còn có mặt khác mấy nhà người, sẽ không không được tự nhiên. Lần này bùi ngọc rốt cuộc trầm hạ mặt, hắn không nghĩ tới bùi lao ra sẽ trực tiếp đem sự tình quyết định xuống dưới. Ta đã thế ngươi đáp ứng rồi. Ngày mai buổi sáng giờ tị tả hữu đi tạ ra mã sưởng, vừa lúc ngươi cũng giải sầu, quản gia nói ngươi hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào nhàn rỗi, cơm chiều cũng không ăn. Bùi Lão ra đã là quyết định xuống dưới, mặc dù nói chuyện một chút khí thế không có, lại vẫn là biểu đạt chính mình cường nạnh. Sắc trời không còn sớm, cha sớm chút nghỉ ngơi, tạ ra sự ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngày mai ta sẽ không đi. Bùi ngọc quay đầu lại nhìn mắt nhà mình thân cha, công đạo một câu, thái độ kiên quyết. Hắn không thấy bùi lao Già che kín sầu tư hai mắt, xoay người rời đi, không có một tia do dự. Bóng đêm rừng ở bùi ngọc trên lưng, tấm lưng kia có vẻ càng thêm thẳng tắp cao ngạo. Bùi lao ra vẫn đục ánh mắt nhìn lại, khoe miệng cũng nổi lên một tia chua sót. Đêm khuya đã đến, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm, vân thư lại ở không gian chung khó chịu không thôi. Nàng gen luyện sau, như kế hoạch lấy ra sửa đổi dừa căn vào, lần này không có toàn thân đỏ lên, càng không có cánh tay sưng to. Nhưng bụng lại cùng miêu nhi chảo giống nhau ngứa tô tô. Cảm giác như thế tiên minh, làm nàng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không không cẩn thận làm thành xuân dược. Cũng may kia cảm giác không tính khó chịu, nàng trên mặt đất cung thân mình nhịn một canh giờ bộ dáng, kia ngứa ý mới chậm rãi biến mất. Nhìn mắt bên ngoài, sắc trời đã đen kịt, nghe không được một kia động tính. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, lộng chút nước suối rửa mặt, mới có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Thầm nghĩ kia dược hiệu cũng không biết như thế nào Đái trong lòng hoàn toàn bình tĩnh sau, nàng thử lại vận hành Hứa Phu viện giáo nội công pháp quyết. Một phút qua đi, cùng thường lui tới giống nhau không hề cảm giác, 5 phút cũng là. Vân Thư trực tiếp kiên trì 78 phần trung bộ dáng, tưởng dừng lại suy tư có phải hay không nơi nào sai rồi, dị vãng mặc kệ nào một loại, thí dược đều nói có phản ứng, duy độc lần này. Liên ở nàng chuẩn bị đình chỉ khi, bụng chợt xẹt qua một loại kỳ dị cảm giác, kia cảm giác lại mau lại kỳ diệu, Vân Thư cơ hồ là nháy mắt bắt giữ tới rồi. Nàng kích động không thôi, kiềm chế trụ la lên một tiếng xúc động, dựa theo hứa phu viễn từng nói qua phương pháp dẫn đường kia nội lực du tẩu. Không sai, chính là nội lực. Luyện tập nhiều như vậy thiên đều không có nội lực, hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Dùng nửa giờ, kia nội lực đã là ổn định xuống dưới, vân thư cũng cảm giác được cái loại này hứa phu viễn nói qua cảm giác. Nàng không xác định là chính mình luyện tập công lao vẫn là vừa mới dược hiệu quả, chỉ tiếp thuốc viên chỉ là một cái, hiện giờ lại quá muộn, hơn nữa ngày mai còn muốn dậy sớm chỉ có thể đẩy sau lại làm, bởi vì hiện tại nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hứa Phu Viên nói qua, Hán Kinh Công chỉ cần có nội lực liền có thể thực dụng, chỉ là kiên trì dài ngắn cùng phi cao thấp vấn đề. Tưởng tượng khoảng thời gian trước nỗ lực luyện tập cảm giác, Vân Thư lần đầu thử nghiệm, cơ hồ là nháy mắt bắt lấy cảm giác, cả người thuận lợi bay lên trời. Cung lần trước giống nhau, chỉ là lùn lùn 2 mét, nhưng đã chọn đủ làm nàng kích động. Chỉ là cất cánh không đến một phút, liền có thân thể trầm trọng thoát lực cảm giác. Nàng biết là chính mình nội lực quá thiển tạo thành, ở rơi xuống đất trước, trước tiên thu khí nhảy xuống tới. Lòng bàn chân đạp lên mặt đất kia nhưng, một cổ hưng phấn khó nhịn cảm xúc quanh quần vân thư trong lòng. Nàng nhìn thân thể của mình, vẫn có chút không thể tin tưởng. Suy nghĩ lâu như vậy, nghiệm lâu như vậy, không tiếc mỗi ngày luyện tập, nàng rốt cuộc như nguyện sở thường học xong khinh công. Cũng chính là về sau nàng không bao giờ dùng sợ những người đó kiêu ngạo ở nàng trước mặt bay tới bay lui. Lo lắng nội lực chỉ là ảo giác. Vân Thư mặt sau nửa giờ đều ở luyện tập. Nàng mỗi phi một trận liền đình một hồi chờ đợi nội lực khôi phục, lặp lại luyện tập nhiều lần, không biết có phải hay không ảo giác, phi hành thời gian lại có sở kéo dài. Từ lúc bắt đầu một phút đến mặt sau năm phút, tuy rằng có chút cố hết sức, lại là một cái tiến bộ rất lớn. Tính toán đêm mai liền đi tìm hứa phu viễn hỏi một chút tình huống. Đêm nay Vân Thư nửa đêm mới ngủ, nàng tâm tình quá mức kích động khó có thể bình phục, ở trên giường lần qua lộn lại đã lâu mới tiến vào mộng đẹp. Chỉ là mặc dù là nằm mơ, trong mọi người cũng ở khắp nơi bay lượng, thẳng đến buổi sáng lên, nàng đều cảm giác người là ở phi. Nhưng cảnh trong mơ quá tạp quá đột nhiên hậu quả chính là, người thanh tình sau, còn có loại hôn mê cảm giác. Tân thị lại một lần nhìn đến nữ nhi sáng sớm lên khỏe môi hơi con bộ dáng, liền đi theo tâm tình rất tốt. Không riêng bởi vì việc này, còn bởi vì thôn dân thay đổi. Hôm qua đô thu tới tìm nàng khi, đi theo còn có này nàng mấy người, các nàng tự lần trước đi vào trong nhà nói chuyện phía sau tựa hồ đối tần thị thuộc lạc rất nhiều trên đường gặp được đô thu chính mình yêu cầu theo tới sau lại tần thị lưu trữ các nàng ăn cơm trưa cho nhau nói trong nhà sự ở chung lại là thập phần hòa hợp thôn danh trước kia nhìn tần thị nhìn có chút bất đồng tia không cười cùng không cười đều cùng các nàng bất đồng nghĩ là cái không hảo ở chung nào biết hiểu biết xuống dưới cũng còn hảo hơn nữa các tự đều có gia đình không có việc gì liền tâm sự nhi tử nữ nhi vừa nói đó là ban ngày tần thị lúc trước làm túi tiền thư đã lấy đi Mấy ngày nay còn ở đẩy nhanh tốc độ. Trong thôn phụ nhân nhóm lần đầu nhìn thấy nàng theo sống, phát hiện kia theo pháp rất sống động, liền cũng sẽ lanh giáo vài câu, tần thị cũng không tăng tư. Ngắn ngủn một ngày, tần thị ở các nàng trong lòng hảo cảm độ đã kế tiếp bò lên. Chính văn chương 121 thành hương bánh trái. Ngày này, vân thư ngày mới lượng liền đi tới vân tu các, nào biết biết đồ chơi làm bằng đường phương đại gia so nàng sớm hơn. Nhìn thấy vân thư, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt hướng trên người nàng đảo qua. Đó là sự sốt, tiểu cô nương, ngươi này quần áo như thế nào dơ thành như vậy? Quần áo. Nghe được lời này, Vân Thư theo bản năng cuối đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, ngay sau đó đẩy mặt xấu hổ. Vừa mới trên đường thực nghiệm khinh công, quá mức kiêu ngạo tự tin quan hệ, ngã vào một cái hố nhỏ, nhưng thật ra không chú ý trên người dính hôi. Vội vàng dùng tay vỗ vỗ. Phương Đại gia xem một cười, nguyên bản những lời này làm cho đối mặt người ta nói là rất không lễ phép, nhưng Vân Thư cho nàng ấn tượng cực hảo. Hơn nữa kia từng khối cho bụi, nhìn cùng trên mặt đất lăn quá dường như, làm hắn cũng nhịn không được. Nói xong lại hướng vân thư phía sau nhìn thoáng qua, quả nhiên mặt sau cũng có, liền lại nhắc nhở. Vân thư đứng ở cửa chuột vài phút, trên người mới sạch sẽ, cùng phương đại gia nói tạ khai cửa hàng vào cửa. Nàng trước đem hôm qua kia hai khối thẻ bài cấp đặt ở cửa dọn xong, bổ sung bán ra một cái túi tiền cùng túi thương không, sau đó như hôm qua, phụ cái thư ngồi ở rèm châu lúc sau. Trên đường phố dòng người càng ngày càng nhiều Chờ đến thiên càng lượng thời điểm, cái cổ ầm ĩ nói chuyện thành cơ hồ không cách nhà ở liền truyền tới Vân Thư bên hai. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt, lại đối thượng từng đôi tò mò đôi mắt, trong lòng vừa động bông sách vợ đứng lên, nào biết kia mấy đôi mắt chợt đó là thu trở về, vẻ mặt nhìn quanh bốn phía bộ dáng. Vân Thư sừng sốt, hơi làm quan sát đó là minh bạch nguyên nhân. Nàng mặt tiền cửa hàng đặc biệt trang hoàng quá, vẻ ngoài không tính tốt nhất lại cũng không kém, hơn nữa cửa thể bài cũng biểu lộ ra cả đủ để cho người hiểu biết cửa hàng tiêu phí trình độ. Mà vừa mới xem ra nhóm người, phần lớn là phụ cận thôn lại đây họp chợ, có phụ nhân cũng có tiểu cô nương, ăn mặc bình thường, chỉ sợ loại này tiêu phí cũng không bỏ được. Vân thường nghĩ nghĩ, vén rèm lên đi ra ngoài. Nàng hôm nay đặc biệt trải vuốt tóc, nguyên thân có một đầu lại hắc lại lượng tóc dài, nàng hơi làm sửa sang lại, đánh cái nơ con bướm cố định sau đầu, đó là có vẻ khí chất bất đồng. đương nhiên, lại quá bất đồng, ở kia thân một mà cáo ngoài phụ trợ hạng cũng sẽ áp xuống vài phần sát thái đi ngang qua mọi người chỉ nhìn thấy kia tân khai cửa hàng đi ra một mặt kiểu thiếu tươi mới thân ảnh sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chợt nâng thanh hô các vị đại gia đại nương cô nương tiểu hỏa đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ tân cửa hàng ưu đãi cơ hội khó được không mua không quan hệ có thể nhìn một cái bảo đảm không thu tiền phần 76 thanh thúy giọng tuy rằng dễ nghe lại vẫn là dọa phần lớn người nhảy dựng có như vậy trong nháy mắt Tới gần vân tú các đoạn đường còn an tĩnh một hồi, lại sau đó, hơn phân nửa người đều lang ngẩn đầu nhìn về phía kia tiểu xảo cửa hàng cửa. Lần đầu nghe được tiểu cô nương thét to, giọng nhưng thật ra không nhỏ, làm ta giật cả mình. Nàng nói nhìn một cái không cần tiền, chúng ta cũng đi xem đi. Cũng không biết bán gì đó, chúng ta cũng đi nhìn nhìn. Dân chúng liền sợ một không cẩn thận tiến vào một cái xa hoa địa phương, kết quả phát hiện một năm tiền không đủ mua bên trong một thứ, tâm tư thuần pháp người hơn phân nửa là xấu hổ. Hiện giờ nghe được Vân Thư nói, thấy có người nâng bước qua đi, liền cũng là trong lòng vừa động, nhất nhất đi theo. Vân Thư đứng ở cửa nhìn thấy mọi người đầu tiên là do dự, lại đến nhấc chân, khỏe miệng nàng ý cười trước sau bảo trì một cái đường thẳng song song. Nghe được cái kia nói nàng giọng đại, không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Làm buôn bán phải không biết xấu hổ, giọng không lớn sao có thể chấn áp chủ người. Bằng không cái kia nói nàng giọng đại cũng sẽ không cái thứ nhất vào được. Gặp người tiến không sai biệt lắm, Vân Thư cũng lộn trở lại cửa hàng. Cửa hàng diện tích không tính quá lớn, hiện giờ trang mấy chục người vẫn là có điểm trên trúc. Nàng đi vào cửa hàng trên cùng phương hướng, nơi này có thể nhìn đến cửa hàng sở hữu tình huống. Phát giác phần lớn người đều là nhìn vài lần, liền lắc đầu rời đi, Vân Thư tuy trong lòng thất vọng, trên mặt lại không biểu hiện, ngược lại đạm cười đưa người nọ rời đi. Như thế liên tục mười mấy phút bộ dáng, trong tiệm người chỉ còn lại có 5-6 cái, hơn nữa nhiều là nữ tính. Vân Thư thấy các nàng biểu tình, liền biết, bên trong không có một cái sẽ mua. Nghĩ muốn hay không lại tưởng điểm cái gì hiện đại điểm tử, tăng lên lưu lượng khách. nay cửa hàng tốt xấu cũng khai, cũng không thể vẫn luôn như vậy quẩn cung ẽ, tuy rằng mới là ngày hôm sau, nhưng khai trương 3 ngày trước quan trọng nhất những lời này Vân Thư vẫn là hiểu. Đang nghĩ người tới, dèm châu lại là vừa động, Vân Thư tưởng tân khách nhân, ngẩn đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nhìn thấy đối phương bộ dáng nàng đó là hiếp hai mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Người tới đúng là hôm qua đã tới lúc này đây Trương Đại Gia. Nhìn như là nhìn đi rồi không ít lộ, vào cửa hàng sau, vỗ ngực thở hồn hển mấy hơi thở, mới nhìn về phía vân thư, đứt quán nói, vân thư, thần. Thần thần câu nói kế tiếp lại là đoạn ở thở dốc chung, nghe được một phòng người đều sứng sốt. Bản thân loại này cửa hàng, tiến vào nhiều là nữ tính, ngẫu nhiên có không biết tình huống nam nhân tiến vào, nhìn đến mãn nhà ở túi tiền túi thơm đó là theo bản năng lui ra ngoài, nhưng này sẽ đến cái nam nhân không nói vẫn là cái lao, kia nói chuyện cũng là lộn xộn Nhưng thật ra dẫn tới cửa hàng người đều nhìn qua đi. trương đại gia, làm sao vậy? Vân Thư cũng đã đi tới, thấy hắn thở dốc rời đi, hướng bên đổ chén nước cho nàng. Cửa hàng diện tích quan hệ, đồ vật đều không lớn đầy đủ hết, bất quá lấy tiền quầy. Vân Thư vẫn là bảy một bộ trà cụ, mặt khác thả một vại nước trong. Này Thủy là nàng từ địa phương Sơn tuyển mang tới, lại gia nhập chính mình không gian nước suối, hương vị thực đặc biệt. trương đại gia trong lòng có việc uống xong Thủy khi chỉ cảm thấy này Thủy trong trẻo ngọt lành, lại không nghĩ nhiều Xuất ruột nghị chính mình sự, vương ly nước liền bắt đầu nói chuyện. Vân Thư nha, ngày hôm qua ở ngươi này mua túi thơm, bên trong có phải hay không thả thứ gì? Uống lên điểm nước, Trương Đại gia nói chuyện đều rõ ràng rất nhiều. Vân Thư trong lòng đoán được cái gì, trên mặt lại không hiện ra, chỉ hỏi nói, là thả đồ vẩn, chẳng lẽ Đại gia nữ nhi không thích? Không không không. Trương Đại gia vội vàng xua tay, vẻ mặt một lời khó nói hết bộ dáng, sao có thể không thích, là quá thích? Người là không biết, sáng nay lên. Nữ nhi của ta cao hứng không thành bộ dáng, nói là chính mình thành hương bánh trái biên nói liền lắc đầu. Phản phất nghĩ đến buổi sáng tình cảnh, Trương Đại gia khỏe miệng đều lộ cười. Vân Thư vốn định nói cái gì, chợt thoáng nhìn trong tiệm khách nhân đều tò mò xem ra, vẻ mặt chờ Trương Đại gia nói hạ sao nói biểu tình, nàng trong lòng vừa động, liền không thấy khẩu, chờ Trương Đại gia sau khi nói xong mặt nói. Trương Đại gia cũng một bên hồi ức, một bên nói buổi sáng sự. Nguyên lai like hôm qua ở Vân Thư này mua đồ vật lọt vào thê nữ ghét bỏ sau. Trương Đại Gia vẫn luôn trong lòng không úc, buổi tối còn giàu gì không vui. Nào biết ngày hôm sau ngày mới lượng, liền nghe được nữ nhi cấp hỏa hỏa tiếng đập cửa, hắn cho rằng nữ nhi làm sao vậy, chạy nhanh mở cửa, liền nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt hương phấn đứng ở cửa, lời nói đều nói không rõ, chỉ vào chính mình, nói lắp nửa ngày mới nói một câu, cha, ta, ta biến thành hương bánh trái. Chính văn chương 122 đặc thủ tối thơm, hương bánh trái, Trương Đại Gia ngốc lăng nửa ngày, bản thân liền không ngủ tỉnh. Còn tưởng rằng là ảo giác. Thẳng đến nữ nhi Đức Quáng nói một ít lời nói, cả người lại ở trước mặt hắn không ngừng xoay quanh, mà hắn cánh mũi gian trận truyền đến một sợi thanh hương truyền đến, mới chậm rãi ý thức được cái gì. Nữ nhi nói cho hắn, sáng sớm lên rửa mặt trải đầu khi phát hiện chính mình trên người tản mát ra một loại dễ ngửi thanh đạm mùi hoa, khởi điểm nàng còn không tự biết, thẳng đến Trương đại nương hỏi câu nhà mình nữ nhi có phải hay không lau hương liệu, lúc này mới ý thức được cái này tình huống. Tìm khắp toàn thân, cuối cùng tìm được mùi hương nơi phát ra. Lại là hôm qua bị các nàng hai mẹ con ghét bỏ túi thơm. Ngày hôm qua kia túi thơm nàng mang theo một ngày, sau lại ngủ, quần áo tắm rửa, nàng liền đặt ở đầu giường, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Sau lại nhìn không được hương phấn, đánh thức trương đại gia, chính là vì truy vấn trương đại gia là từ đâu mua tới túi thơm. Trương đại gia hiện giờ còn nhớ rõ buổi sáng rời nhà, thê nữ xem hắn kia vui mừng ánh mắt, cuối cùng là mua một cái thứ tốt. Ta này cấp vội vàng tới, chính là vì lại mua một cái kia một loại còn có đi. Lời này nói Trương Đại gia có chút không được tự nhiên, không mặt mũi giải thích là nhà hắn vị kia cảm thấy túi thơm kỳ lạ, hương vị đặc biệt lại dễ ngửi, cho nên nháo làm hắn chạy nhanh mua một cái. Khó được có cái làm thê tử thích đồ vật, hắn tự nhiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, liền sợ thứ tốt bị người mua đi. Đại gia, ngươi là nói này túi thơm người đeo sau, buổi sáng lên sẽ trở nên rất thơm phải không? Bên cạnh một cái đầu nghe được đôi khách nhân, ở Trương Đại gia mở miệng sau, vội vàng hỏi Trên mặt tò mò cũng chưa che giấu. Trương Đại gia theo bản năng nhìn lại, ngơ ngác gật đầu, đúng vậy. Chỉ là nhà hắn nữ nhi đọc sách thiếu, biết đến từ ngữ hữu hạ, bắt đầu nói với hắn cái gì hương bánh trái, hắn mới không phản ứng lại đây. Thật như vậy thần kỳ. Kia thiếu nữ lẩm bẩm nói. Cửa hàng những người khác, trong mắt cũng là lập lệ tò mò ánh mắt, nhưng cùng với cũng có hoài nghi, phỏng chừng ở phỏng đoán hai người có phải hay không nghi hoặc cố ý diễn trò. Vân Thư quét mọi người liếc mắt một cái. Giả vờ không thấy được các nàng trong mắt tò mò, một lần nữa gỡ xuống một quả túi thơm, đưa đến trương đại gia trong tay, đồ vật là có, bất quá túi thơm ta làm 5 loại hương vị, cái này hương vị kỳ thật cũng không tồi. Nàng giáo trương đại gia như thế nào gửi được bên trong hương vị, nhìn thấy đối phương để sắt vào túi thơm ngửi một ngụm sau, kia ngạc nhiên biểu tình, vân thư đạm đạm cười. Này đó mùi hương kỳ thật cũng không phải cái gì hương liệu, mà là vân thư lấy ra dược hoa hương vị. Kiếp trước nghiên cứu ý thuật. Nàng học đồ vật phần lớn đều là cùng dược liệu y thuật có quan hệ. Nay túi thơm chung có thể làm nhân thân thể phát ra hương khí đồ vật kỳ thật cũng là một loại dược liệu. Nàng thấy cửa hàng những người khác cũng chậm rãi hương tới bảy biện túi thơm cái giá di tới, Học Trương đại gia bộ dáng để sắt vào túi thơm nhẹ nhàng ngửi, rồi sau đó lộ ra cùng Trương đại gia giống nhau biểu tình, đó là càng tốt hơn ngạc nhiên phản ứng. Nam nhân cùng nữ nhân đối đại hương khí cảm giác cùng thích đều là bất động, cửa hàng lúc này khách nhân phần lớn đều là tuổi trẻ các thiếu nữ. Ngửi được vân thư đặc biệt chế tạo ra tới hương khí, tự nhiên minh bạch tốt xấu. Trương Đại gia đầy mặt vừa lòng, này hương vị thật là dễ ngửi, nhà ta kia. Khu khu, ta rất thích, liền phải cái này. Ý thức thiếu chút nữa nói lỡ miệng, hắn vội ngẩng đầu xem vân thư, thấy nàng biểu tình không thay đổi, tức khắc mới nhẹ nhàng thở ra. Loại sự tình này vẫn là không cần cho người khác nói tương đối hảo, đều một đống tuổi, bằng không làm người chê cười. Chạy nhanh đảo tiền đem túi thơm thu hảo. Lại không nhìn thấy Vân Thư thừa cơ liếc tới hiểu rõ ánh mắt. Vân Thư đưa hắn ra cửa, chờ hắn rời đi, mới xoay người trở lại cửa hàng, mới vừa đi vào, liền nghe được phía trước rò hỏi cái kia thiếu nữ tinh tế thanh âm chuyển đến, cái kia. Nếu chúng ta một khối mua, có thể hay không tiện nghi một chút. Vân Thư rò hỏi nhìn lại, lại đối thượng 4 năm song chấp động ánh sáng ánh mắt. Tuy rằng tâm động, lại vẫn là diêu đầu, xin lỗi, tân cửa hàng khai trương không nói dối. Ngoài cửa đều đánh dấu. Nếu là tiện nghi chẳng khác nào khai tiền lệ, ngày sau không hảo xong việc. Mấy cái thiếu nữ không nghĩ tới nàng thái độ như vậy kiên quyết, thân vọng thu hồi tầm mắt, ngay sau đó nhìn nhìn trước mặt túi thơm, có chút do dự. Vân Thư đành phải thêm ít lửa, miễn phí bắt mạch danh nghịch chỉ còn lại có 3 cái, nếu không muốn làm ta bắt mạch, nhưng sửa đưa các ngươi một kiện lễ vật, thực đặc biệt lễ vật. Giọng nói của nàng cùng biểu tình hơi có chút ý vị thâm trường bộ dáng. Có lẽ là thấy Vân Thư nói thân bí, cái kia nhất sinh động thiếu nữ chung quy là động tâm. Ta mua. Nhưng không cần bắt mạch, ta muốn ngươi nói cái kia đặc biệt lễ vật. Có thể. Việc này ở vân thư đoán trước bên trong, nàng sau khi gật đầu, làm đối phương trọn thơm qua túi, từ ống tay háo chung móc ra một cái trắng tinh như ngọc bình xứ, nhìn đối phương tò mò xem ra, giải thích nói. Sau khi trở về, từ trong bình lấy một ít chất lỏng đồ ở ngươi má phải sườn vị trí, đồ vật dùng xong, ngươi liền sẽ phát hiện tác dụng ở đâu. Vân thư nói cũng không minh xác, nhưng kia thiếu nữ lại là đầy mặt chờ mong. Thu cái chai liên tục gật đầu, ta sẽ, chỉ cần ngươi đừng gạt ta. Đồ vật dùng xong nhiều nhất 10 ngày, nếu là cái gì dùng không có, ngươi có thể tới tìm ta, liền tính ta không ở, cửa hàng còn ở. Vân Thư nhìn nàng một cái, ánh mắt từ trên mặt nàng nhàn nhạt vệ sẽ qua, điểm này trình độ dấu vết, cái chai phân lượng vậy là đủ rồi. Kia thiếu nữ lúc này mới vừa lòng rời đi. Vân Thư tiếp theo nhìn về phía bên người mấy người, còn thừa hai cái danh lạch. Ta muốn. Rõ ràng là ta chưa nói. Tản ra dược vị trong phòng, mấy cái nha hoàn cúi đầu đứng ở phòng sườn không nói lời nào. Cửa lúc này truyền đến hạ nhân thanh âm, "Đại thiếu gia." "Ân." Thanh âm truyền đến, Bùi Ngọc thon dài thân ảnh tiến vào phòng. Nhìn thấy trong phòng không khí, hắn ánh mắt trên mặt đất rơi dụng đồ sứ mảnh nhỏ sẽ qua, Tuấn Lãng ngũ quan tươi cười đạm đi, hắn giơ tay làm hạ nhân tối lui, đám người đi qua, mới nâng bước lên trước. Mảnh nhỏ ở dưới chân phát ra rắc thật nhỏ thanh, Bùi Ngọc từ kia đẩy đất mảnh nhỏ qua đi. Rõ ràng nhìn không dùng như thế nào lực, giáp thanh lại là vẫn luôn liên tục đến mép giường. Thanh âm rơi xuống thời khắc đó, dựa vào đầu giường ngồi bùi hạo đó là quay đầu nhìn về phía bên kia, trong miệng phát ra hử một tiếng. Bản thân có chút tức giận hắn hành vi bùi ngọc, xem hắn tràn ngập tính trẻ con động tác, kia hỏa nháy mắt liền tan thành mây khói, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không có nụ cười, hỏi, sáng sớm phát giận cho ta xem. hừ, bùi hạo cũng không nói lời nào, cố chấp lại lần nữa quay đầu. Lại quay đầu liền chặt đức, nói đi, rốt cuộc lại ở vì cái gì sinh khí. Nói tới đây, bùi ngọc ngữ khi đã là không có phía trước chấm thấp, hắn chụp bay bùi hạo nghiêng đặt ở mép dường chân, nhấc lên trường bảo ngồi xuống. Chặt đức vừa lúc, bùi hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục đem đầu xoay trở về, trong miệng thanh âm cũng không dừng lại ngăn, cứu người còn không có kết cục tốt, lần sau đừng nghĩ ta thế ngươi chắn nào Ta đã sớm biết ngươi chính là cố ý cùng ta đối nghịch. Hiện tại còn không phải tới xem ta chê cười. Nói mặt sau thanh âm liền có chút nhẹ ngào. Chính văn chương 123 Bùi Gia Huynh Đệ Phần 77 Bùi Ngọc khó được không biết nói cái gì hảo. Bùi Hạo cái gì cũng tốt, chính là vĩnh viễn đều như là trường không lớn hải tử. Nay cũng đúng là hắn có thể sống như thế nhẹ nhàng quan hệ, nhưng với hắn mà nói, có chút quá nhao tâm. Nhìn thấy Bùi Hạo vành mắt bắt đầu phiếm hồng, song quyền nắm lên, Bùi Ngọc rốt cuộc sinh không tới phát hỏa. Chỉ phải nặng nghề mà thở dài, dối tay đem bùi hạo thân mình ngay ngắn đối mặt chính mình, nghe, ngươi thay ta chán đau, ta thực vui mừng, nhưng loại sự tình này không cần lại có lần sau. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Ta là đại ca ngươi, không cần ngươi vì ta làm này đó. Nói xong lời cuối cùng, bùi ngọc chính mình cũng là cảm xúc thâm hậu. Lần này sự tình phát sinh quá đột nhiên, so với sự kiện đột nhiên tính. Hắn càng không nghĩ tới chính là bùi hạo sẽ vì hắn làm được loại tình trạng này. Ai muốn ngươi vui mừng, đây là ta chính minh sự, ta ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Bùi ngọc lại thô thanh thô khí phản bác, nói xong vành mắt hồng càng sâu, đại khái là lại... hủy khuất không được, lại đề cao thanh âm nói, liền tính ngươi nói như vậy, cũng đừng nghĩ ta thế ngươi thành thân, ta đã có muốn cưới ngươi, lại cường đưa cho ta, lần sau ta liền đối nàng không khách khí. Lần sau. Bản thân nghe hắn chơi tính tình nói mà bất đắc di thả vâu ngữ bùi ngọc, nghe được mặt sau nửa câu, rõ ràng sử sốt. Hắn nhíu nhíu mày, rốt cuộc ý thức được bùi hạo tựa hồ hiểu lầm cái gì, lại hoặc là hắn xem nhẹ cái gì. Cái gì thay ta thành thân. Ngươi đừng giả ngu ta đã sớm biết, bên ngoài người chuyển thật nhiều thiên, nói ngươi muốn cho ta cưới cái có thể giúp được bùi ra người. Bùi hạo chút nào không lãnh trướng. Bùi ngọc lông mày hơi trọ, tiếp theo nhàn nhạt giải thích, không việc này. Ta mới không tin ngươi Lần trước ngươi còn làm kia nữ nhân tới, quản gia không phải ngươi trùng theo đuôi sao? Hắn không nói cho ngươi ta như thế nào giáo hơn kia nữ nhân sao? Quản gia? Nữ nhân? Một cái khả năng không lớn suy đoán xẹt qua trong óc, đuôi ngọc đuôi lông mày hùng hăng nhảy lên một chút. Bùi Hạo vẫn cứ không biết, tự cố nói, ta đã đáp ứng Thúy Lan muốn cưới nàng, đại ca ngươi lại không thích nàng, cũng chưa dùng, lần này bị thổ phỉ mang đi lại không phải nàng sai, chỉ là chúng ta quá xui xẻo. Đúng không? Bùi ngọc đống dưng nhìn về phía nhà mình vẻ mặt đơn thuần đệ đệ, ngươi là như vậy cảm thấy. Cái gì là như vậy cảm thấy, đây là sự thật. Bùi hạo vẻ mặt phẫn nộ. Bùi ngọc chợt đứng lên thân tới, hắn nhìn xuống nhà mình đệ đệ, trên mặt biểu tình cũng trịnh trọng rất nhiều, phía trước suy xét ngươi thân thể quan hệ, có một số việc không nói cho ngươi, hiện tại hẳn là không cần. Ngươi lại tưởng lầm đạo ta. Lần này thổ phỉ việc là dư thúy lan thân thủ thiết hạ bấy dập. Bùi ngọc nói, ta không nghe ngươi. Bùi hạo che lại lô thai. Chỉ tiếc nàng quá để mắt chính mình, không biết giao dịch chính là một đám bỏ mạng đồ đệ. Bùi ngọc tiếp tục nhàn nhạt nói. Ta không nghe. Bùi hạo nhíu mày giận mắt. Ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi phủ nha tề đại nhân, hắn biết nội tình. Các ngươi đều là một đám. Bùi hạo lại lần nữa chừng hắn. Dư Thúy Lan không phải ngươi lên núi lần đó ân nhân cứu mạng. Ngươi đừng nghĩ lừa ta, ta sẽ không. Ngươi nói cái gì? Nói đến một nửa bùi hạo ngơ ngác buông ra tay nhìn chính mình đại ca. Ngươi có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Bùi hạo rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng trong mắt tất cả đều là không tin, hắn lầm bầm nói, nhưng nếu không phải nàng cứu đến ta, đó là ai? Hắn lần đầu như vậy chán ghét chính mình này không nhớ được người chẳng hướng, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền lầm ân nhân cứu mạng? Là ai không quan trọng, vì ngăn chặn phía trước sự tình lại lần nữa phát sinh, này phân ân ta sẽ giúp ngươi còn. Ngươi hiện giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Mặt sau nếu là không sang bậy, ta sẽ suy xét đưa người tổng quân sự. Bùi Ngọc êm thai mà đến, thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực. Vốn đang muốn nói cái gì Bùi Hạo, nghe được hắn câu nói kế tiếp, trực tiếp sử sốt, có chút không tin chính mình nghe được đến, ngươi đồng ý. Bùi Ngọc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xem ngươi biểu hiện. Nhìn cái gì biểu hiện, ngươi chính là lừa gạt ta. Lời nói là này nói, trong mắt mong đợi lại không che giấu trụ. Hoàn toàn không biết đã bị Bùi Ngọc nhìn thấu hết thảy. Xem hắn thượng một khắc còn ở vì Dư Thúy Lan cùng chính mình ra mồm, vừa nói đến tổng quân thế nhưng lập tức liền thay đổi, cũng là bất đắc dĩ. Thầm nghĩ là kia Dư Thúy Lan tâm kế không đủ, nàng nếu là thông minh, chỉ cần hảo hảo chờ đợi, lấy bùi hạo tính cách khẳng định sẽ vì nàng cùng chính mình ngoan cố rốt cuộc, nhưng nàng quá nóng nảy, kết quả là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bùi ngọc từ bùi hạo phòng ra tới khi tổng cảm thấy còn thiếu chuyện gì, nhưng hạ nhân nhắc nhở bên ngoài chướng phòng tiên sinh đã chờ đợi lâu này liền vội lừng hực qua đi. Thằng đến vội đến giữa trưa, hắn chợt mới nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì. đều tới quản gia, hỏi hôm qua hắn nói Bùi Hạo đối Vân Thư bất thiện một mặt. Nghe được quản gia hình dung Bùi Hạo ngay lúc đó cụ thể phản ánh, hắn cơ hồ đã xác định Bùi Hạo là đem Vân Thư trở thành cái kia chính mình làm hận cưới nữ nhân. xoa xoa giữa mày, Bùi Ngọc lắc đầu bật cười. Kia tiểu tử thúi cũng quá nghe bên ngoài lời đồn, bất quá này nghe phong chính là vũ tính cách, nhưng thật ra cùng hắn lúc trước có chút giống nhau kia vân cô nương bên kia. Quản gia muốn nói lại thôi. Bị chút lễ vật đưa đi, nhớ do nói lời xin lỗi. Chuyện này là bùi hạo quá mức thất lễ. Bùi ngọc phân phó. Quản gia gật đầu liền phải đi, đồng nghĩ đến cái gì, lộn trở lại tới. Đúng rồi đại thiếu gia, vân cô nương ở chấn trên khai ra cửa hàng. Ta là đem lễ đưa đến trong nhà nàng vẫn là cửa hàng. Cái gì cửa hàng? Bùi ngọc dừng lại động tác. Hình như là bán theo phẩm, ta chưa tiến vào, chỉ nhìn thấy có người mua túi tiền linh tinh. Bởi vì là nữ nhân đồ vật, hắn cũng không làm người quá mức hỏi thăm, sở dĩ biết vẫn là bởi vì vân thư mua cửa hàng nguyên chủ nhân còn cùng bùi ra có chút tấn đoán. Ta đã biết, người đem vị trí nói cho ta, chờ ta vội xong, thuận tiện đi một chuyến. Đối phương cứu bùi hạo, nếu ở chấn trên khai cửa hàng, nói cái gì cũng nên đi một chuyến, bùi ngọc thầm nghĩ. Liên ở phố xa phân khẩu nơi đó, một nhà kêu vân tú các cửa hàng, thiếu ra đi là có thể nhìn đến. Quản gia nói xong, thấy bùi ngọc gật đầu liền lui ra đi trước chuẩn bị lễ vật. Hắn từ trước đến nay quản lý này đó, chỉ cần đại thiếu ra không có đặc biệt công đạo, hắn liền biết nên bị chút cái gì. Vân Thư vội đến mau giữa trưa, bán ra đồ vật lại không nhiều lắm. trừ bỏ phía trước thét to tiến vào 6 người, mặt sau rất ít có người tiến vào, mặc dù có tiến vào, đối nàng đồ vật hoặc là là ngại quý, hoặc là trướng mắt. Chuyển biến tốt một hồi không ai tiến vào, nàng khóa lại cửa hàng, tính toán đi phụ cận ăn chút nóng hổi đồ ăn. Đi ngang qua phương đại gia đồ chơi làm bằng đường quán, nhìn thấy vân thư tựa đi ra ngoài, biết là tìm ăn sau, hảo tâm nói cho nàng góc đường có một nhà hứa ra quán mì bên trong đồ vật ăn ngon lại tiện nghi. Với lúc vân thư không biết ăn cái gì, gật gật đầu đi góc đường. Lại không biết liền ở nàng rời đi sau, đầu đường bên kia, bùi ngọc mang theo một cái tùy tùng tới. Hắn ở trấn trên du tẩu nhiều năm, nơi nào có cái gì cửa hàng rõ ràng, tới rồi địa phương, hơi chút vừa thấy, liền tìm được quản gia nói vân tú cắt. Chính văn chương 124 nhất phẩm quý trà. Chỉ tiếp, cửa hàng cửa phòng đóng cửa, vừa thấy đó là chủ nhân không ở. Hạ nhân thấu đi lên thấp giọng nói gì đó, đùi ngọc ngẩn đầu nhìn mắt ánh sáng mặt trời chỗ, chào mày. Lương đình chấn giữa chưa khách nhân cũng không nhiều, trước mắt lại là trung tuần tháng 7, có từ xa xôi thôn đuổi tới thôn tới cũng sẽ lựa chọn một cái dâm mát địa phương nghỉ tạm hạ, chờ đến nhất nhiệt thời điểm qua đi, mới ra đến. Vân Thư sớm đã thăm dò bên này người tập tính, này bữa cơm nàng ăn chẳng những không ngo. Ngược lại cô ý thả chậm, chờ dùng quá cơm, lại đi vào quán mì cách đó không xa tên là Nhất phẩm quý trà quán trà, kêu một hồ bình thường nước trà phẩm. Trà phô khách nhân linh đinh mấy cái, thấy Vân Thư một cái tiểu cô nương lại đây phẩm trà, chủ động cười đáp nói mấy câu. Vừa lúc Vân Thư uống trà cảm thấy hương vị đặc biệt, liền thỉnh kia lão bản ngồi xuống, xa lạ hai người liền như vậy hàn huyên lên. Vân Thư từ đối phương nói chung biết được lão bản là nơi khác tới thương nhân, họ trung danh và giảm, rất có đầu gốc. Hắn quê quán ở khi cách tiền lệ đại thành trấn bên trong, ngẫu nhiên đi ngang qua lương đình trấn, phát hiện nơi này là mau bảo địa, đó là dịu già dắt trẻ dọn lại đây. Dùng hắn nguyên lời nói tới nói chính là, phú quý địa phương nuôi sống chính là người giàu có, bọn họ người nghèo vẫn là tìm thích hợp chính mình địa phương mới hảo. Vân thư nhấp khẩu trà, thầm nghĩ này lão bản nhưng thật ra thú vị, mặt sau chủ yếu đem để tài chuyển tới nước trà thượng. Nghe được vân thư đối hắn trà cảm thấy hứng thú, lão bản ngự khí càng là nhiệt tình. Này lá trà là ta thân thủ ở trên núi trích, so khác quán trà là quý một chút, nhưng hiểu trà chỉ cần uống một ngụm liền biết vật siêu sở giá trị. Có đôi khi làm buôn bán chú ý chính là tâm ý, chung bạn dặm đó là như vậy tưởng. Chỉ là chấn nhỏ người nghèo quá nhiều, hắn này cửa hàng nửa đời, tới khách nhân cũng không nhiều. Trung thúc tư tưởng rất có kiến giải, chỉ là hẳn là đổi vị tự hỏi một chút. Vân Thư nhìn hắn tự tin bộ dáng, đến miệng nói cũng không có nói xong, thấy thời gian không còn sớm. Nàng đem ly chung còn thừa nước trà uống cạn, đứng dậy nói xong lời từ biệt. Chung bạn giằng ngơ ngác nhìn rời đi tiểu cô nương, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cùng một cái tiểu cô nương hàn huyên lâu như vậy. Càng vì quỷ dị chính là, đối mặt đối phương, hắn lại có loại cùng một cái người trưởng thành nói chuyện cái loại này ăn ý cảm. Thầm nghĩ thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, lại có chút hối hận, vừa mới quên dò hỏi tiểu cô nương tên họ, nếu lại đụng vào đến, nhất định phải thỉnh nàng lại uống ly hào trà. Hỏi một chút nàng câu kia đổi vị tự hỏi rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa nghĩ, Trung vạn dằm đứng dậy thu thập mặt bàn, hắn nơi này sinh ý không nhiều lắm, nhưng lại có thể nuôi sống người một nhà, vì tiết kiệm chi tiêu, trong tiệm tiểu nhị chỉ có hắn một người. Dung tiểu biết công phu liền thu thập sạch sẽ, Trung vạn dằm chuẩn bị đến phòng trong phương thiên hạ, bọn họ này nước trà uống nhiều quá liền có cái này phiền thoái, cho nên buồng trong có chuyên môn giải quyết địa phương. Chân trước mới vừa lấy, một thanh âm liền từ đại môn sợ hãi truyền đến. Ta tìm chung bảng. Trung lão bản. Trung vạn dặm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khất cái trang điểm tiểu cô nương, chấn hương ánh mắt đứng ở cửa, hắn sừng sốt, vẫn là đi ra ngoài, ta chính là trà lâu lão bản, ngươi là. Tiểu cô nương trang điểm dơ, trên người nhưng thật ra không có gì vết bẩn, nàng đôi tay rôi tới, lòng bàn tay lại là nâng một thứ, hình như có chút sợ Trung vạn dặm, thanh âm so với phía trước con nhỏ, có người làm ta đem cái này tặng cho ngươi, cho ta. Trung vạn dặm ngây ngẩn cả người, duỗi tay tiếp nhận, Trà lâu khai trương đến nay, nhưng thật ra có không ít khốn cùng thất vọng người tìm kiếm trợ giúp, hắn phía trước còn tưởng rằng này tiểu cô nương cũng là. nhéo hạ, trong tay đồ vật không ngạnh không mềm, bên ngoài dùng đồ vật hờ khép, hắn mở ra nhìn lại, chỉ nhìn thấy là một đoàn màu nâu nửa làm cành lá. Bởi vì chuyên chú lá trà nhiều năm, hắn theo bản năng thấu đi lên người khẩu, ngay sau đó biểu tình ngần ra, cái này hương vị. Vội vàng gọi lại kia dục chạy người, tiểu cô nương, làm ngươi cho ta tặng đồ người trông như thế nào so với ta lớn hơn một chút tiểu tỷ tỷ đối phương cũng không quay đầu lại nói xong sau đó thân ảnh hoàn toàn đi vào đám người là nàng trung vạn dặm đứng ở cửa phùng tiêu bàn tay đại đồ vật trong mắt ánh sáng chớp động chợt hắn trong lòng vừa động bất chấp thân thể không khỏe hắn thiêu thủy phóng hảo trà cụ đem kia màu nâu chi vật nhẹ nhàng đặt lên bàn vân thư mới vừa trở lại cửa hàng phương đại gia liền nói cho nàng cửa hàng phía trước tới cái trang điểm phú quý người thấy nàng không ở ở cửa đợi đã lâu Nhìn một vòng, không nhìn thấy coi ai, Vân Thư trong lòng khẽ nhúc nhích Nàng nhận thức người trùng An mặc Phú Quý cũng có mấy cái, liền lại hỏi Phương Đại gia đối phương diện mạo Nghe nói bộ dáng anh Tuấn, lập tức liền biết là ai. Phần 78 Bùi Ngọc Hắn tới tìm chính mình làm cái gì? Đang nghĩ người tới, bên hai chuyển đến một đạo ôn nhuận thanh âm, Vân Cô Nương. Phương Đại gia thanh âm đồng thời ở bên thấp thấp vang lên, nhắc nhở Vân Thư, chính là người này. Tựa liền sợ đối phương nghe được cẩn thận. Vân Thư đi theo nhìn lại, đúng là Bùi Ngọc từ đám người đi ra, màu nguyệt bạch trường bào, thẳng tắp thân hình, anh tuấn mà làm người nhìn nhu hòa thoải mái mặt lúc này treo hắn thưởng xuyên mang theo tươi cười, tuyển chuyển xem ra, mặc dù là Vân Thư biết này chỉ là khách khí tươi cười, vẫn là nhịn không được hơi hơi mỹ mắt, trong lòng chửi thầm. Chân trên vẫn luôn đồn đãi này Bùi gia đại thiếu gia nếu là thiệt tình cười rộ lên, tuyệt đối là cái hại nước hại dân chủ, trước kia nàng chỉ đương đối phương là cái tiếu diện hồ ly, nhưng hôm nay tan mất ngụy trang, Này tôi cười, thật đúng là mê người nha. Đột nhiên ý thức chính mình bị sắc đẹp sở mê, vân thương ngẩn người, ám đạo phòng ngự năng lực quá kém. Mới vừa nâng bước qua đi, chợt nhận thấy được một màn sắc bén tầm mắt từ phân nhánh là tới, đó là dừng lại. Kia tầm mắt mãnh liệt mà chói mắt, Vân Thư nhìn qua đi, lại là sửu sốt. Khoảng cách chính mình 100m địa phương, một cái dáng người hiểu điệu thiếu nữ, người mặc thiên lam sắc áo váy, tựa an diện lộng lẫy nhà giàu tiểu thư, chính nắm khăn dùng cặp kia thủy doanh doanh đoán hận trừng mắt nàng. Phát giác Vân Thư nhìn lại, kia đỏ thắm bên môi tửa gắt gao cắn hạ, thủy mắt tiện đà vừa chuyển, đó là nhìn về phía một cái khác địa phương. Không thể hiểu được bị cựu thị, Vân Thư cũng vẻ mặt mộng bức, thẳng đến nàng theo đối phương tầm mắt nhìn lại, nhìn đến đối diện chính từ từ đi tới tuấn giật thân ảnh, rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Bùi ngọc cũng nhận thấy được cái gì, nhìn qua đi, chợt tuấn mi vừa nhíu. Mà lúc này kia áo lam thiếu nữ đã như con bướm nhẹ nhàng mà đến, tiểu thoái bộ mau không tầm thường vừa lúc đuổi ở bùi ngọc trước khi đến đây che ở hai người chung gian trong miệng phát ra ngọt ngào một tiếng ngọc ca ca vân thư như thế nào cảm giác cả người phát ngứa đâu vân thư thiệt tình cảm thấy đời này đều không có nghe qua như vậy nị vai thanh âm nàng chịu chịu khoe miệng tưởng tượng có thể làm như vậy một cái mỹ nhân như thế vui mừng bùi ngọc hẳn là rất cao hứng kết quả ngẩng đầu lại cùng đồng dạng mặt đen bùi ngọc ánh mắt đúng rồi chính vân thư vẻ mặt buồn nôn còn không có thu hồi liền một tia không kém dừng ở đối phương trong mắt Bản thân tâm tình kỳ kém Bùi Ngọc, chạm vào kia tiên minh vô cùng biểu tình, sửng suốt đại hắn lại lần nữa nhìn lại, Vân Thư cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt kia chớp động giảo hoạt lại làm người nhìn ra nàng xem diễn ý tưởng. Bùi Ngọc. Chính văn chương 125 nói chuyện hợp tác, thêm càng cầu phiếu. Tạ tiểu thư thỉnh tự trọng. Có thể thấy được Bùi Ngọc nhẫn mại tính là cực hảo, mặc dù đấy mắt không vui đã là hiển lộ, trên mặt vẫn cứ treo nhàn nhạt tươi cười. Lại không biết đúng là như vậy tươi cười Làm tạ su đỉnh càng thêm si mê, làm nàng trực tiếp xem nhẹ bùi ngọc thanh âm lãnh đạo. Nàng hôm nay cố ý nùng trang trang điểm, chính là vì làm hắn cô ý chú ý hạ chính mình, nhưng mà đợi một buổi sáng, lại trước sau không thấy được bùi ngọc thân ảnh. Bùi lao ra người ta nói bùi ngọc bận quá không thể phân thân, nhưng tạ su đỉnh phái đi người lại nói ở trên phố thấy được bùi ngọc, nàng nghĩ có lẽ là chính mình không có tự mình mời quan hệ, cho nên cười khoái mã lại đây, nghĩ đợi lắt nữa trở về, nàng cùng bùi ngọc có lẽ có thể ngồi chung một con vì bày ra thuộc nữ trạng thái nàng đem con ngựa đỗ chân khẩu lại lần nữa sửa sang lại quần áo lúc này mới lại đây lại không nghĩ rằng nhìn đến lại là bùi ngọc đối với một cái khác lại thổ lại xấu nữ nhân mặt gian ra mà cười hình ảnh nghĩ đến đây nàng lại quay đầu chừng mắt nhìn vân thư liếc mắt một cái sớm biết rằng mê luyến bùi ngọc người nhiều không nghĩ tới cái dạng gì đều có này đó nữ nhân mỗi ngày liền nghĩ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng vân thư tạ Xu đình lại đã thu hồi tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, Ngọc ca ca, không phải nói tốt hôm nay một khối ăn cơm sao. Ta còn thỉnh một khối chơi bằng hữu, đều chờ ngươi đâu. Thanh âm ủy khuất đi đi, nhưng thật ra làm người thương tiếc. Chỉ tiếc Bùi Ngọc không phải người bình thường. Tạ su đình thừa thế tiến lên rỗi tay muốn đi vãn trụ hắn cánh tay, Bùi Ngọc phát hiện ý đồ, trước tiên dơ tay bối ở sau người. Thanh âm lễ phép lại xa cách nói, dung ngoạn việc bất quá đại nhân thuận miệng nhắc tới, đùi ra sinh ý so vội, thật sự đi không khai. Còn thỉnh tạ tiểu thư thứ lỗi. Dứt lời không đợi Tạ Su Đình mở miệng, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Vân thư, "Con ngươi tối tâm chấp động, Vân cô nương, bùi mỗ đợi lâu như vậy, nhưng có thời gian cùng ta nói nói chuyện hợp tác sự." Thanh âm kia hơi có chút ý vị thâm trường, Vân thư còn đang suy nghĩ cái gì hợp tác, đông dưng nhìn đến bùi ngọc đáy mắt ý đồ, nhất thời minh bạch hắn đây là muốn bắt chính mình giải vây, khỏe miệng hơi chịu. Trong miệng tác nói, "Nga, hợp tác nha." Kia vẫn là tính Ta này gia đình bình dân không hảo leo lên bùi ra, liền tính bùi thiếu ra lại cầu ta một trăm lần cũng không được, ngươi vẫn là mời trở về đi. Bùi ngọc ngần ra. Vân thư đã đối hai người gật đầu, bước chân vừa chuyển hướng cửa hàng đi đến. câu nhiều lần hợp tác bùi ngọc nhìn kia nhẹ nhàng vô cùng bóng dáng, tựa còn không có từ vân thư cho hắn đào trong hầm nhảy ra, đôi lông mày còn ở hẩn ẩn nhảy lên. Tạ su đình lại trước phản ứng lại đây, bực bội tiến lên, hướng về phía vân thư bóng dáng khép đều, đứng lại. Ngọc Kaka ca ca đều nói muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi dám như vậy kiêu ngạo? Đáng tiếc đã đi rồi Vân Thư đừng nói phản ứng, chính là liền đầu cũng chưa hồi một chút, thái độ quả nhiên kiêu ngạo vô cùng. Lấy lại tinh thần Bùi Ngọc nhìn kia vào nhà thân ảnh, khẹt môi hơi sốc, dám như vậy làm lơ Tạ Su Đình, Lương Đình Trấn cũng cũng chỉ có nàng. Thấy Tạ Su Đình đang muốn tiến lên, hắn đấy mắt hơi ám, lắc mình tiến lên ngăn lại đối phương, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, Tạ tiểu thư, vân cô nương hợp tác ta chuẩn bị hồi lâu. Việc này là ta có cầu trước đây, không hy vọng Tạ Gia nhúng tay. Hắn nói Tạ Gia mà không phải Tạ Su Đình, vốn là xúc động bực bội Tạ Su Đình nghe được kia trịnh trọng thanh âm, lại nhìn về phía Bùi Ngọc đã lãnh đạm rất nhiều con người, lòng tràn đầy tức giận chỉ phải áp xuống tới. Ta, ta chỉ là không quen nhìn nàng, Ngọc ca ca ta có thể giúp ngươi, lại không buông tay nói. Nàng thanh âm phảng phất làm lũng, mắt đẹp càng là thẳng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm nhìn Bùi Ngọc, trong mắt ái mộ rõ ràng. Bùi Ngọc lại giả vờ không biết. Bảo trì nhất quán lãnh đạo, Tạ tiểu thư vẫn là kêu tên của ta đi, nếu làm người có tâm nghe được, chỉ sợ sẽ làm hỏng Tạ gia thanh danh. Hỗ trợ sự tình lòng ta lãnh, bùi mỗ làm buôn bán chú ý chính là thiệt tình tự lòng, lấy quyền áp người vẫn là tôi, Tạ tiểu thư, ta trước cáo tử. Dứt lời người đã là rời đi. Hắn phía sau, Tạ Su đình sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, tuy là bùi ngọc nói huyền truyện, nàng cũng nghe ra tới, vừa mới kia phiên lời nói ý tứ. Lương đỉnh trấn Trung ai đều biết Bùi ra làm buôn bán tuy rằng thủ đoạn lợi hại, còn xem như quang minh chính đại. Mà tạ ra lại là hoàn toàn tương phản, tạ lao ra là cái chân chân thật thật người làm ăn, vẫn là cái loại này vì mục đích dùng hết cực kỳ người, nghe nói còn từng ý thế hiếp người, cường thủ hào đoạn, chỉ là gia nghiệp khổng lồ, không ai dám tố giác. Bùi ngọc tửa không quen nhìn tạ ra loại này cách làm, ngày thường ít có giao tế, này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là bùi lao ra lại cùng tạ ra quan hệ không tồi, cho nên mới có thể bảo trì hai nhà hài hòa. Tạ Su Đình cùng Bùi Ngọc nhận thức lâu như vậy, biết đối phương nhìn như hảo ở chung, trên thực tế có chút đồ vật không thể treo chọc Chẳng sợ hiện tại hận không thể theo sau, lại chỉ có thể chịu đựng. cuối cùng phát giác không ít người hướng bên này xem, liền cũng đãi không đi xuống thở phì phì rời đi. Nên đón nha hoàn, thấy Tạ Xu Đình một mình trở về, thông minh không có mở miệng, tuy là như thế, hồi trình trên đường Tạ Xu Đình cũng vẫn luôn hát mặt. Vân Tú cấp nội, Bùi Ngọc nhìn một phòng phấn hồng chi sắc, như cũ bảo trì bình tĩnh tiến vào. Theo sau nhưng vẫn nếu ở trong tiệm nhìn lên Vân Thư thấy như vậy một màn Nhưng thật ra không có ngoài ý muốn Bùi ra sản nghiệp đông đảo Nữ nhân dùng đồ vật Bùi ngọc khẳng định không hiếm thấy Thằng đến kia nhàn nhạt thanh âm truyền đến Mạng muội vừa hỏi Nhìn đến bùi mộ chịu khổ Vân cô nương tựa hồ rất cao hứng Ánh mắt kia đi theo xem ra Bên trong lập loè thâm ý Vân Thư lại thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc Khu khụ Người suy nghĩ nhiều Nàng biểu hiện không có khả năng như vậy rõ ràng Bùi Ngọc cười cười không nói chuyện, từ ánh mắt kia xem hiển nhiên là không tin. Hắn sau nhìn nhìn trong tiệm đồ vật, thuận miệng hỏi câu: Vân cô nương không phải học y lý thuật, nghĩ như thế nào tránh ra một nhà như vậy cửa hàng? Còn không phải trước tiên đánh hảo cơ sở làm nàng nương vất vả có cái hồi báo, thuận tiện yên ổn xuống dưới. đương nhiên cái này giải thích Vân thư cũng không có nói, mà là thuận miệng biên cái lý do y lý thuật không phải phát tài chi đạo, tính toán trước tùy tiện làm sinh ý thử xem thủy. Tựa hồ đối cái này giải thích thực ngoài ý muốn. Bùi ngọc nhìn nàng một cái, ngươi thực cẩn thận. Ân, người nghèo cần thiết đến cẩn thận, nếu là cùng bùi đại thiếu giống nhau sinh ra giàu có nhà, có lẽ cũng sẽ danh tắc là một hồi. Vân thư sâu kín mà nói. Bùi ngọc lúc này cuối cùng nghe ra đây là ở châm chọc hắn. Hắn tuấn giật gương mặt ngược lại lộ ra một kia chân thành tươi cười, ngẩng đầu nhìn trước mắt không đến chính mình bả vai thiếu nữ, vừa lúc đối phương tối tâm thủy mắt xem ra, bên trong lại lộ ra hắn từng xem qua rảo hoạt không khéo, như thế tiên minh thái độ xem Bùi Ngọc không tự giác dừng một chút, tuy rằng chỉ thấy vài lần, đối phương cho nàng ấn tượng lại là thiên biến vạn hóa. nàng khi thì trương dương kiêu ngạo, khi thì rồi lại nội liễm giả hoạt tính cách, nhưng thật ra làm người xem không hiểu. Bùi lại thiếu, thiếu nữ thanh âm dễ nghe vang lên, Bùi Ngọc mới phản ứng lại đây chính mình ra thần, hắn thực mau tìm về trạng thái, khôi phục như thường. thanh âm thanh nhuận nói, ân, vân cô nương, mạng muội lại đây quấy rầy ngươi, hiện tại chúng ta trước nói chuyện hợp tác sự đi. Vân thư. Cái gì hợp tác? Phía trước nói không phải lấy cơ sao. Chính văn chương 126 tá ma giết lửa. Bùi ngọc vốn định tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói, nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ treo theo phẩm cái giá chỉ có trung ương một cái băng ghế, bốn phía liền cái ngồi xuống mà đều không có, hắn trên mặt còn tính bình tĩnh, dứt khoát liền đứng ở bên cạnh. Vân Thư đem hắn động tác xem ở trong mắt, khỏe môi hơi cong, cũng không cho một câu. Nàng đánh đáy lòng hy vọng đối phương sớm một chút rời đi nàng đối cái gì hợp tác không có gì hứng thú. tuy rằng lần trước làm cho mọi người mặt làm bùi ngọc cấp du y để đạo hiểm, nhưng không đại biểu người này nội tâm thật sự liền chịu đựng du y lì tồn tại, rất có thể đối phương còn ở tính kế khi nào hòa nhau cục diện, cho nên cái này hợp tác chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. với lúc bùi ngọc lúc này mở miệng, vân cô nương, bùi mỗi lần này lại đây, một là chúc mừng cô nương cửa hàng khai trương, nhị là vì mấy ngày trước bùi hạo đối với người vô lễ lại đây bồi tội, hắn nói cho hết lời. Vân thú các ngoại một cái bùi phủ hạ nhân đó là đi đến, trong tay ôm ba tầng lớn nhỏ không đồng nhất hộp, ở bùi ngọc ý bảo hạ phóng ở vân thư trước mặt trên bàn, hộp bao vây thực tinh xảo, hẳn là không phải rất kém cỏi đồ vật. Thấy vân thư không phản ứng, bùi ngọc bổ sung một câu, chỉ là một chút chút lòng thành, vân cô nương chỉ lo nhận lấy liền có thể. Thanh nhuận con ngươi xem ra, tựa hồ thực chân thành. Vân thư rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn lại, đi đến hộp quà phía trước, duỗi tay bao phủ đi lên. Trong miệng nói, nếu là tâm ý, ta đây liền nhận lấy. Nói là một cái tay khác đã đi theo rơi xuống, ôm hộ quà, làm cho hai người mặt bãi ở bên cạnh cái giá hạ trong ngăn tủ. Cái này động tác xem trong phòng hai người đồng thời sửng suốt. Lần đầu nhìn thấy có người thu lễ, chủ nhân còn chưa đi liền lấy đi lễ vật không nói, còn giấu ở lên hành vi. Vân cô nương, tính tình thực bất đồng. Không biết nói như thế nào, Bùi Ngọc hơn nửa ngày buồn bã nói ra như vậy một câu. Vân Thư nơi nào không biết bọn họ khẳng định cảm thấy chính mình nông cạn, cũng không thèm để ý, nàng nương cửa tủ đem đồ vật bỏ vào không gian, chuẩn bị cho tốt sau đứng lên hướng hai người thanh thiệt cười. Phần 79. Bùi Ngọc đang muốn nói chuyện, Vân Thư dẫn đầu mở miệng, "Khai trương tạ lễ cùng bồi tội lễ ta cũng thu, đến nội hợp tác, Bùi lại Thiếu vẫn là ngắn gọn nói hạ đi, ta này cửa hàng tần khai trương, trang không giới quá nhiều người, lo lắng chỉ hoan sinh ý." Nói xong còn hướng hai người đứng vị trí quét quét. Thiếu nữ doanh doanh mà đứng. Trên mặt tươi cười còn ở, nhưng trong mắt lại là bình tĩnh đạm nhiên. Bùi ra cái kia hạm nhân giống như ăn một ngụm rồi bỏ dường như biểu tình nhìn vân thư, nhà hắn đại thiếu ra khi nào tự mình cùng người ta nói quá cái gì hợp tác. Đơn giản là cho nàng mặt mũi. nàng thế nhưng không thèm để ý không nói còn ý muốn đuổi người. Còn có này cái gì cửa hàng, bán đồ vật cùng bên ngoài không hề khác biệt, này đã nửa ngày cũng không thấy một người khách nhân tiến vào, như thế nào không biết xấu hổ nói chỉ hoán sinh ý. Đáng tiếc Vân thư trên mặt cười cười cũng là người chọn không làm lỗi chỗ. Lần đầu sẽ bị nhân Dương Chi vì trì hoãn sinh ý bùi đại thiếu càng là dở khóc dở cười, vậy được rồi. Bùi Mộ liền nói thẳng, nửa tháng trước bùi hạo đến Vân cô nương cứu giúp, bùi Mộ vẫn luôn nghĩ không ra như thế nào báo đáp, cho đến không lâu trước đây nghe một bảng hữu khen Vân cô nương có một phương thần kỳ thuốc trị thương bí phương, bùi Mộ đối này thực cảm thấy hứng thú, không biết Vân cô nương hay không nguyện ý cùng bùi ra hợp tác, cộng đồng đẩy ra cùng khoản thuốc trị thương. Bùi Ngọc nói xong đó là cẩn thận quan sát Vân Thư biểu tình, chính mình nói cứu giúp Bùi Hạo sự nàng thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn, liền biết nàng đã sớm biết được, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Phía trước hắn còn không xác định cái này suy đoán, hiện giờ liền biết được lần này không tìm đối người, nàng mới là chân chính cứu Bùi Hạo người. Mà kia Dư Thúy Lan quả nhiên là vì Bùi Gia giả mạo Bùi Hạo ân nhân cứu mạng, hắn thế nhưng bị lừa bịp. Nghĩ đến Bùi Hạo hiện giờ bộ dáng kia, Bùi Ngọc đấy mắt tối tăm chợt lóe mà qua. Vân Thư cũng để ý ngoại, hợp tác sao? Nàng nghe được rõ ràng Bùi Ngọc nói chính là hợp tác mà không phải giao dịch, liền minh bạch Bùi Ngọc làm nhiều ít nhượng bộ, rốt cuộc lấy nàng đối Bùi gia hiểu biết, Bùi Ngọc không phải cái loại này nguyện ý làm có hại sinh ý người. Nhưng so với cái này, Vân Thư càng chú ý tới chính là, Bùi Ngọc lời nói ngoại đề chỉ có nàng cũng không có nàng sư phó. Nàng trong lòng sáng tỏ, Bùi Ngọc đối du y phản cảm nhiều năm, quả nhiên sẽ không bởi vì lần trước việc liền buông thành kiến. Bùi lại thiếu hiểu lầm. Ngươi nói thuốc trị thương là sư phó của ta làm, ta làm không được cái này chủ, ngươi nếu thật muốn hợp tác không bằng cùng sư phó của ta nói. Nàng giả vờ không biết nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đề cập nàng sư phó, đùi ngọc chợt nhăn lại mi. Cố ý lại nói, sư phó của ta người nọ ngày thường người khác là tìm không thấy, đùi thiếu ra nếu suy xét hảo, ta có thể giúp ngươi cùng sư phó của ta ước cái thời gian. Đùi ngọc mày nhăn càng sâu. Bên sườn hạ nhân còn lại là túi đầu không dám hé răng. Bùi Mỗ tưởng hợp tác người cũng chỉ có cô nương, vân cô nương là người thông minh, không ngại ngẫm lại lại trả lời ta, bùi mũ còn có việc, cáo tử. Nửa ngày bùi ngọc mở miệng, phỏng chừng là đè nặng trên mặt tối tăm nói xong những lời này. Chỉ là đi phía trước lại nghĩ đến cái gì, chết trở về gỡ xuống cửa hàng một cái túi thơm, không biết thiệt tình vẫn là giả y nói, đồ vật nhưng thật ra tinh xảo, cấp vân cô nương trả tiền. Dứt lời đã là rời đi. Lần đầu nhìn thấy vị này tiếu diện hồ ly đãi không đi xuống bộ dáng. Vân thư trên mặt tươi cười thực hoan, thấy bùi phủ kia hạ nhân hầu nghi nhìn chính mình, nàng hơi hơi thu liệm rôi tay tiếp nhận kia một trăm văn. Nhưng chờ hai người bóng dáng nhìn không tới, nàng tươi cười tắt toàn bộ rút đi, đáy mắt nổi lên một tia trào phúng. Bùi ngọc hảo tâm kế nhà. Bùi ra làm được như vậy nông nỗi, tất nhiên có chính mình kinh doanh chi đạo. Luôn miệng nói chỉ nghĩ cùng nàng hợp tác, khó có thể bảo đảm là thiệt tình báo ân vẫn là xem nàng thế lực đơn bạc đến lúc đó tá ma giết lửa. Cho nên Bùi Ngọc không nghĩ cùng nàng sư phó hợp tác, Vân Thư cũng không thế nào tưởng cùng Bùi Gia nhất lên quan hệ. Nghĩ đến gặp qua này mấy cái gia tộc, Vân Thư vẫn là cảm thấy Giang Lão Gia người như vậy càng thích hợp nói suy ý. Đáng tiếc Giang Lão Gia cùng Bùi Gia gần nhất mật không thể phân, lại đề cập quá không nghĩ đề cập quá nhiều ngành sản xuất, nàng cũng liền không để. Mau đến hoàng hôn, cửa hàng rốt cuộc tới mấy cái khách nhân. Hoa giống nhau tuổi thiếu nữ, nhìn nửa ngày, mua đồ vật chỉ có một người, bỏ tiền khi còn một bộ bồi tiền biểu tình xem vân thư muốn nói lại thôi tiện đi mấy người vân thư chuẩn bị đóng cửa dèm châu lại là một vang nàng quay đầu lại nhìn lại lại là hôm qua kia đối chủ tớ lại tới sở tương dung cũng cảm thấy chính mình hành vi có chút đường đột chính là đi ngang qua cửa hàng này chính là không nhịn xuống tiến vào nha hoàng lục nhi nhưng thật ra chi kỷ vào cửa hàng đó là vì nàng kéo ra trung gian băng ghế cuối cùng mới hướng vân thư cười cười cô nương nhà ta phu nhân chỉ là nghĩ đến ngồi ngồi xuống hy vọng không có chỉ hoan đến ngươi Khi nói chuyện lại là quét mắt Vân Thư cầm một nửa ván cửa, lại giả vờ không biết thu hồi. Vân Thư chửi thầm, nếu là nói thẳng trì hoán tương đương với đắc tội với người, chủ yếu là này phu nhân nhìn quen thuộc, nàng không chán ghét, vãn một chút nhưng thật ra không sao, biên lắc đầu, không ngại. Ai tưởng tưởng này ngồi xuống liền ngồi đến mau trời tối. Trước khi đi còn nhìn tới Vân Thư bãi ở cửa dưỡng hoa, một hai phải mua, cuối cùng cho 50 lượng, tính lên Vân Thư bạch kiếm 50 lượng, bởi vì kê hoa trừ bỏ dưỡng nước giống loài cũng không hiếm lạ. Chính văn chương 127 đoạt bán không còn. Về nhà trên đường, Vân Thư còn nghĩ, nếu là chính mình mặt sau lại từ chối bùi ngọc, đối phương có thể hay không thẹn quá thỉnh giận. Bất quá nàng thủ hạ cái gì đều không có, cũng không sợ bùi ngọc chén ép. Nếu là đối phương tới cường, nàng cũng không phải ăn chay. Đến ích với hứa phu viễn liên tiếp ám toán quan hệ, nàng cũng nghiên cứu mấy khoản độc dược, thời điểm mấu chốt nói không chừng còn có thể dùng dùng một chút. Nghĩ đến này Vân Thư chợt nhớ tới đã hai ngày chưa thấy được hứa phu viễn. Hôm trước không nghĩ thấy, hắn ngược lại tiến đến trước mặt, hôm nay có việc tìm hắn, kết quả liền cái bóng dáng cũng không thấy được, kia khinh công có chút địa phương nàng còn tưởng lại lanh giáo một chút. Không cấm phòng đoán, chẳng lẽ là trên mông thương còn không có hảo, thật mất mặt tới. Bất quá kia lao đông Tây giống như rất ra mặt dày. chợt thấy trên đường không ai, sát trời lại ám, Vân Thư giật mình. Nàng tả hữu nhìn một chút, dừng lại nệnh bước. Hơi làm cảm thụ. Như thường lui tới nhắc tới, dưới chân luyện chuyển nhẹ nhàng cảm giác chuyển đến, nàng ánh mắt một tĩnh thả người nhảy. Ngay sau đó thân mình đã là bay lên dựng lên. Tiếng gió xoa lỗ thai hô hô chật vang, trên mặt càng có cát sỏi đồ vật tập tới, nhưng trong lòng hưng phấn khó có thể vớt phẳng. Vân Thư để khí dựng lên, nhất biến biến bay lên lại rơi xuống. Cứ như vậy vẫn luôn liên tục đến cửa thôn ra, Vân Thư mới chưa đã thèm dừng lại. Nàng cơ hồ có thể xác định, khinh công trừ bỏ dựa vào nội lực duy trì, cùng mỗi ngày luyện tập cũng kéo không ra quan hệ. Mặt sau chỉ cần chính mình mỗi ngày luyện tập, hẳn là có thể dần dần tăng lên, còn có. Kia dược, có lẽ còn có thể lại cải tiến. Cũng kinh nghĩ đến sau đó không lâu là có thể như những cái đó cao thủ giống nhau tới vô ảnh đi vô tung, vân thư mới vừa vớt phẳng hương phấn cảm, lại bốc lên lên. Mặt sau mấy ngày, sự tình phát triển vượt qua vân thư dự kiến. Nàng vốn tưởng rằng vân tú các túi thơm ít nhất muốn 10 ngày trong vòng mới có thể tản đi ra ngoài, nào biết đệ tam, ngày thứ tư, cửa hàng liền bị đám đông che đợi mỗi người đều kêu la muốn biến thành hương người, vân thú các chữ hàng không đến hai ngày đã bị đoạt không còn một mảnh. nhưng gần nhất sự tình bản thân liền nhiều, việc này nháo đến nhưng thật ra không lớn, càng nhiều người còn lại là ở thảo luận chiến sự. đây là mấy ngày trước mới truyền lưu lại đây tin tức, nội dung phong phú vượt qua người bình thường tưởng tượng. tỷ như biên cảnh lại khai chiến, tới gần chiến trường thành trì bị Nam Yến quốc gom đầu, Nam Yến vị kia hung thần ác sát thái tử, vô tình tàn sát bá tánh ngàn danh, ngắn ngủn mấy ngày đã bị bổn quốc bá tánh tinh thông át tuyệt. Lại tỷ như lần trước tiến đến Nam Viên sứ giả về nước sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Hộ Tống Phùng Trấn tướng quân tạm bị giam, hai nước hòa bình nguy ngập nguy cơ. Lại tỷ như Dự Vương thân trình ngăn lại Nam Yến tiếp tục đi tới, tạm thời bình ổn tình hình chiến tranh, thâm chịu bá tánh kính yêu. Vân Thư mỗi lần lên phố đều có thể nghe được mọi người trong miệng nói vị kia Dự Vương như thế nào anh dũng lợi hại, còn có Nam Yến kia Thái tử như thế nào ngang ngược biến thái, năng đối chiến sự cũng làm qua giải, biết nội tình khả năng có điều khác biệt. Cho nên chỉ ôm tin một nửa ý tưởng đi nghe. Cửa hàng đồ vật bán không còn, Vân Thư đành phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nàng nương năng lực hữu hạn, vốn tưởng rằng mấy ngày nay làm được đồ vật ít nhất quản nửa tháng, trước mắt một cái không dư thừa, nàng còn ở phiền muộn mặt sau muốn hay không tìm ra công. Rốt cuộc không có cái nào cửa hàng nói là hóa không đủ đóng cửa. Nghĩ chờ sinh ý lại ổn định chút, khiến cho Tần Thị quản lý cửa hàng, nàng còn có mặt khác sự phải làm. Buổi chiều trở về, Tần Thị còn ở bận rộn tựa nhìn chầm chầm lâu lắm, đôi mắt hoa, liền buông theo sống lau đem đôi mắt, xem vân thư trong lòng không đành lòng. Tân thị kiếm tiền ý tưởng quá mức vội vàng, ai nói cũng không nghe. Nàng qua đi cố ý đáp lời, tân thị mới vừa rồi ngừng lại một hồi, nhưng quay đầu lại bận việc lên. Như vậy càng thêm kiên định vân thư ý tưởng. Chạm bạng thời điểm vân thư tìm tới lưu hồng thiện. Nghe nói vân thư ý tưởng, hắn vẻ mặt ngoài ý muốn, biểu tình chung lại có áp chế không được vui mừng, cuối cùng lại có chút yêu sầu ngươi là nói làm trong thôn sẽ theo sống giúp đỡ làm đồ vật. Chính là đồ vật sẽ có người muốn sao. Vừa mới vân thư đề ra tạm thời chỉ có túi tiền cùng túi thơm, lưu hồng thiện tuy rằng đối này đó không hiểu biết, lại là biết mấy thứ này trên đường cái nơi nơi đều có, chưa thấy qua sinh ý thật tốt. Cái này không cần lưu thúc lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta tìm mấy cái thủ công không tồi, tiền công hảo thuyết, tốt nhất ngày mai có thể xác định xuống dưới. Vân thư nhàn nhạt nói, kêu hảo, ta đêm nay liền đi một chuyến. Theo sống tốt trong thôn giống như có mấy cái. Lưu Hồng Thiện lẩm bẩm. Vào lúc ban đêm, Lưu Hồng Thiện liền ở thôn chạy một vòng, nhưng thật ra thật sự triệu tập năm sáu cái, chỉ là các nàng đối Lưu Hồng Thiện nói không quá tin tưởng. Liền theo cái túi tiền, liền có thể kiếm 10 văn tiền, nghe có chút hủ người. Việc này ta cũng không rõ lắm, bờ sông Vân Thư để, ngày mai các ngươi đi hỏi một chút. Nhưng nhớ kỹ, tốt xấu nhân ra là cho các ngươi kiếm tiền cơ hội, cũng đừng quên cảm tạm nhân ra. Lưu Hồng Thiện không quên cấp Vân Thư kéo hảo cảm. Những cái đó phụ nhân vội vàng gật đầu, cái này là tự nhiên. Gần đây các nàng cùng Tần Thị đi lại thường xuyên, đối cái này mới tới quả phụ hiểu biết sau, hơi có chút tâm tâm tương tích cảm giác. Ngày kế ngày mới lượng, Tần Thị liền bị thường xuyên tiếng đập cửa cấp kinh sợ, nghe nói là tới làm đối tiền, sừng suốt nửa ngày, nàng như thế nào không biết. Vừa lúc Vân Thư nghe được động tĩnh ra tới, nhìn thấy cửa mọi người, ánh mắt sáng lên đó là đã đi tới, thầm thầm nhóm. Các ngươi chính là lưu thúc tìm tới giúp ta đường đi. Mau mời tiến vào. Tân thị vẻ mặt ngây thơ nhìn nữ nhi tiếp đón mọi người đi vào, sau đó đối nàng chấp chớp mắt, nàng không rõ nguyên do, lại vẫn là theo đi lên. Thẳng đến nghe được nữ nhi công đạo mọi người hạng mục công việc, nàng lúc này mới nghe hiểu những người này lại là nữ nhi tìm tới cấp chính mình chia sẻ. Bất quá mười văn một cái có phải hay không quá nhiều. Nhiều người như vậy một ngày lại đến theo ra tới nhiều ít, thư nhi nàng muốn nhiều như vậy túi tiền làm cái gì. Vân thư trước sau còn không có để cửa hàng sự tình, tần thị tuy rằng khó hiểu, lại không có pha đám. Mặt sau vân thư nói xong, nàng cơ hồ là nửa mơ hồ cùng người giảng như thế nào làm. Như vậy thức mấy ngày trước ta liền nhìn thấy, nhưng thật ra tinh xảo, chúng ta mấy cái cũng không biết có thể hay không theo hảo. Mấy cái phụ nhân rất là khiêm tốn. Nghe được các nàng nói như vậy, tần thị cũng tạm thời đã quên trước mắt cục diện, kiên nhẫn nói, kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ cần như vậy. Trong phòng vờn quanh mọi người lánh giáo theo sống thanh âm, khởi điểm Tần Thị còn có chút phóng không khai, mặt sau nhưng thật ra thuận tay. Phần 80 Vân Thư họa đồ án, tương đối phức tạp, Tần Thị liền liền chính mình kinh nghiệm giáo mọi người, kiên nhẫn lại cẩn thận, dây lát gian trong phòng chỉ nhìn thấy mọi người mai mối bận rộn hình ảnh. Vân Thư nhìn một mảnh bình thản, liền cấp Tần Thị nói thanh, tính toán đi chấn trên một chuyến. Cũng không biết được, liền ở nàng rơi đi sau, nghiêm ngọc đảo liền nghe thanh mà đến. Nàng phía trước vừa lúc nhìn đến một đám phụ nhân đi vào tần ra, thuận tiện hỏi câu biết được là kiếm tiền việc, liền đi tìm Lưu Hồng Thiện. Lưu Hồng Thiện lần này chủ yếu tìm chính là thành hôn người, rốt cuộc chưa xuất các cô nương nếu là giúp đỡ theo đồ vật, vạn nhất bị người bắt lấy không bỏ thanh danh không tốt. Hắn là thế nghiêm ngọc đào suy nghĩ mới không đi, không nghĩ tới đối phương ngược lại chủ động đề cập hỗ trợ. Nghĩ đến vân thư chưa nói quá không cho nghiêm người nhà đi, hơn nữa nghiêm ngọc đào cho hắn ấn tượng lại không tồi, liền làm nàng đi. ngọc đào nha, Ngươi cũng tới, mau tiến bảo. Trong thôn phụ nhân nhóm truyền lời đặc biệt mau, phía trước nghiêm ngọc đảo những cái đó hành vi, các nàng nhiều ít biết một ít, bất quá nhìn đến người hay nên cười cười. Chỉ có tần thị có chút do dự, nàng nhớ do nữ nhi không thích nghiêm ngọc đảo, nhưng nhìn đến mọi người đều không phản bác, liền chưa nói cái gì, dù sao chờ nữ nhi trở về đại gia cũng liền đi rồi, hẳn là chạm vào không. Chính văn chương 128 ác ý chọn sự, thêm càng cầu phiếu. Nghiêm ngọc đào miệng trước sau như một có thể nói. Mặc dù mọi người các hoài tâm tư, vẫn là bị nàng cấp phủng thoải mái cười to. Ngay cả tần thị đều khỏe miệng hơi cong, chẳng sợ đánh trong lòng vẫn là cảm thấy nhà mình khuê nữ là càng tốt. Tần gì, Vân Thư mấy ngày nay đi đâu vậy? Ta còn muốn tìm nàng chơi chơi, luôn là phát cái không. Nghiêm Ngọc Đào mặt sau lời nói vừa chuyển, thanh âm ngây thơ kêu tần thị, quang xem mặt ngoài nhưng thật ra khả nhân. Phụ nhân nhóm cũng rảnh rỗi không có việc gì, đi theo phụ họa, nói như vậy Đào cũng là, mấy ngày trước tới. Tổng không nhìn thấy nhà người cô nương. Gần nhất chiến sự rất loạn, ngươi nhưng phải công đạo làm nàng thiếu đi ra ngoài một ít, vân thư lớn lên là cái xuất sắc, phòng bị chút luôn là tốt. Ngữ khí nhưng thật ra thiệt tình quan tâm. Nghe được có người khen khuê nữ, tần thị trên mặt tươi cười càng sâu, thư nhi từ trước đến nay có chủ kiến, trước đó vài ngày đã bái cái sư phó, không có việc gì thượng trấn trên học chút y y thuật, có nàng kia sư phó bảo hộ ta nhưng thật ra không lo lắng. Học y y nha. Nghiêm Ngọc Đào thanh âm hơi hơi kéo trường, thanh âm có chút do dự, vân thư một cái cô nương già, học y có phải hay không cũng có điểm câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Mấy cái phụ nhân cũng ở nghe được vân thư ở học y lì mà dừng lại động tác, không trách các nàng nghĩ nhiều. Hiện giờ thời đại, học y nhiều là nam nhân sự, chật vừa nghe đến vân thư một tiểu cô nương bái sư học y lì, trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Càng không thể tin chính là, tần thị tựa hồ rất duy trì, tần thị trên mặt tươi cười liễm hạ rất nhiều. Nàng túi đầu một bên lôi kéo theo tuyến, thanh âm hơi có chút thấp nói, kia cũng vô pháp ta cái này làm nương không bản lĩnh, làm nhi nữ đi theo chịu khổ, trước mắt nữ nhi vì ta buôn ba học nghệ, ta tự nhiên cũng là khổ sở, nhưng đổi suy nghĩ tưởng, học cái ý đi cũng khá tốt, nếu là chính mình có cái đau đầu như cốc cũng tình bạc, hơn nữa thư nhi kia sư phó tựa hổ là cái không tồi. Phụ nhân nhóm đó là ngầm hiểu, chợt thấy đến vừa mới ý tưởng có chút quá mức. Tân thị một nhà mới đến nhật tử đích xác thực khổ Nghĩ đến nhân gia nữ nhi vì dưỡng ra đi bái sư học ý gì phòng trường cũng là làm tư tưởng tranh đấu. huống hồ kêu ý thì thuật cũng không phải là hiếu học, mỗi ngày còn muốn lên núi vào dược. Như vậy tưởng tượng trừ bỏ đồng tình nhưng thật ra hâm mộ lên. Tân thị này nữ nhi nhưng thật ra hiếu tâm, hơn nữa tâm địa không tồi. Hiện giờ thật vất vả nhận tự hảo cũng không quên các nàng này đó còn không có mấy ngày cùng thôn người, càng không cần phía trước còn giúp các nàng thu mua thảo dược. Lập tức liền có người an ủi, muội tử ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu là ta có như vậy cái nữ nhi, nên cảm ơn trời đất. Một người khác cũng nói, là nha, học y thì sao vậy, cũng không ai nói chỉ có nam nhân đi học. Nhi nữ hiếu thuận này liền vậy là đủ rồi, quản người khác nói cái gì. Tân thị tâm tình vốn có chút chấm thấp, nghe được mọi người này nhất ngôn nhất ngữ an ủi, trong lòng nhưng thật ra dần dần ấm áp lên, cảm ơn đại gia. Đều là một cái thôn khách khí cái gì, huống hồ hủ chúng ta tới này còn không phải dựa vào vân thư kia cô nương. Không khí dây lát gian so với phía trước còn hảo, tần thị trên mặt mang theo miệng cười, phụ nhân nhóm càng là cho nhau an ủi treo gheo. Chỉ có một người trên mặt tuy cười, trong lòng lại bực không được, người này tất nhiên là nghiêm ngọc đảo. Nàng phía trước liền đoán được vân thư đang làm cái gì, không nghĩ tới là ở học y y mấy ngày nay thôn người luôn là lấy nàng cùng vân thư cái này ngoại lai like so, nàng còn nghe được không ít nàng nhàn luôn thoái ngữ, vốn tưởng rằng vừa mới cô y nói phiên lời nói có thể làm đại gia đối vân thư sinh chút không tốt ý tưởng. Nào biết những người này thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài. Mặt sau vì không cho người nhìn ra nàng ý đồ, nàng còn đi theo khen Vân Thư vài câu. Vân Thư tiến chân sau đi rồi rất lớn một vòng. Khánh Long Hành bên kia sinh ý đã ổn định, vương tài phong sinh sản cũng đuổi kịp tiến độ, mỗi ngày tiến tiêu đều là không nhỏ số lượng. Khánh Long Hành trưởng quay đề cập vài lần hợp tác sinh sản bị Vân Thư cự tuyệt sau, dứt khoát hảo hảo phát triển lên. Trong thị trấn hiện tại tùy ý có thể nhìn đến quầy hàng thượng bày dùng sinh thạch làm được thiết khí. Hơn nữa bán cực hảo. Tuy rằng giá cả cao chút, nhưng dùng quá người đi theo đánh quảng cáo, này doanh số đó là ra tới. Vân Thư mỗi lần đi Khánh Long Hành, trưởng quầy liên quan đối nàng cái này hợp tác người đồ đệ đều thiện tâm không được. Hôm nay cấp điểm chỗ tốt, ngày mai đưa điểm đặc sản, có thể nói là coi như thượng tân. chi hoan đến buổi chiều, Vân Thư thay đổi ngụy Trang đi hồng lâu. Đỗ Vân Nương cơ hồ đem nàng Phủng Thành thần tiên, biết Vân Thư không mừng nữ sắc nhưng thật ra không có giống trước vài lần tìm mấy cái ăn mặc mát lạnh mỹ nữ chờ mà là đổi thành ăn ngon uống tốt hầu hạ phàm là vân thư để cử dự phẩm vừa ra khỏi miệng chính là mấy chục bình đặt hàng thời gian cũng không thúc dục tiền đặt cọc trực tiếp biến thành toàn ngạch tiền trả hơn nữa chỉ có một yêu cầu chính là mỗi lần lại đây muốn giúp đỡ cấp các cô nương bắt mạch bắt mạch việc này vân thư am hiểu hồng lâu cô nương tổng cộng không đến 100 người nàng một canh giờ toàn bộ khám xong còn có thể cho kiến nghị lúc trước cảm tạ vân thư đỏ tươi Tổng hội lưu tại cuối cùng, cùng Vân Thư muốn bổ thân phương thuốc, thuận tiện hỏi chút hiếm lạ cổ quái dược. Vân Thư có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, đối phương vui vẻ, Vân Thư cũng kiếm được mãn buồn bác. Rời đi hồng lâu đã là giờ mùi trung, Vân Thư lại đi tranh vương trang, muốn tìm Chu Trung hỏi một chút mối sự tình nói thế nào. Mấy ngày trước Chu Trung vẫn luôn nói Chu Đại đóng cửa từ chối tiếp khách, nghe nói là lần trước bị chảo dọa sợ. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi, nào biết phủ nha lên núi thế nhưng tay không mà về, hắn không thể hiểu được bị thả. Mặt sau bị giám thị mấy ngày thế nhưng chuyện gì cũng chưa. Từ huyền ngay bên cạnh đi bộ một hồi, phỏng chừng là bị sợ hãi, Chu Đại đã ở nhà hơn 10 ngày cũng chưa động tính. Cũng may mấy ngày hôm trước rốt cuộc hoán quá thần. Dù sao cũng là làm này một hàng, Dã tâm thực mau trứng lên, hơn nữa nghe nói lần trước là người tài ba trợ giúp, cắn răng vẫn là quyết định tiếp tục làm. Sự tình nhất quyết định, Chu Đại đầu tiên là cùng đồng loa thương lượng, dẫn đầu tìm Chu Trung. Vân Thư nhớ rõ hai bên ước định thời gian là ngày hôm qua. Theo lý thuyết ngày hôm qua liền nói qua, nhưng hôm qua nàng đáp ứng ở nhà bồi tần thị, liền không có đi. Nàng đi vương trang thời điểm, Chu Trung không ở, A Phúc thỏ qua tới lại đề ra cục đá, Vân Thư vẻ mặt vô ngữ. Gia hỏa này từ biết Vân Thư không ngừng nghỉ thu cục đá sau, càng ngày càng có nhiệt tình, liền lần trước khai quật địa phương, cơ hồ bị vương trang người dọn không, Vân Thư không gian không sai biệt lắm gì đi vào một ngọn núi. Nhưng thứ này nhiều bị điểm luôn là tốt. Ta đây liền tìm người dọn đi vừa nghe vân thư buổi tối tới thu cũng không đồi vân thư quay đầu liền chạy tựa hồ liền sợ đồ vật không ai muốn dường như đợi không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ chu trung thân ảnh mới chậm rãi mà đến vân thư đang chuẩn bị mở miệng nhìn thấy hắn biểu tình không đúng đi xuống vừa thấy kia cổ áo tựa hồ để có điểm cao trong lòng một bình lại đối phương không phản ứng trước khi đến đây kéo ra hắn quần áo một cái mười mấy cm vết máu ở chu trung trên cổ miệng vết thương không thâm diện tích lại không nhỏ vân thư tức khắc mặt trầm xuống Sao lại thế này? Chu Trung lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, như là còn không có lấy lại tinh thần giống nhau. Nghe thấy vân thư thanh âm, mới ngơ ngác ngẩng đầu, rồi sau đó như là mới thấy rõ vân thư giống nhau. Sở hữu cảm xúc đều rung đi lên, thần ý nghĩa, ta mới vừa bị hồ tam quỷ người cấp bát. Chính văn chương 129 đánh lén người. Tuy cực lực cẩn nhẫn, trong giọng nói run rẩy lại tiết lộ ra tới, kia vô thần hai mắt nháy mắt sẹt qua nghĩ mà sợ hoảng sợ chi sắc, mặc dù ngắn tạm, lại làm vân thư xem rõ ràng cũng là một hồi công phu, Chu Trung lại bình tĩnh trở lại, hiển nhiên không nghĩ làm người nhìn đến chính mình yếu ớt. Vân Thư nhìn này hết thảy, không biết như thế nào đi nói, nửa ngày mới nói, "Xin lỗi, chuyện này cũng là ta không suy xét chu toàn, những người đó định là đã sớm biết tư mối đường độ người trên mã, bọn họ bắt ngươi khả năng chính là vì tìm ta, ngươi nếu thật sự sợ hãi, có thể rời khỏi." Vân Thư suy xét sau nói lời này, Chu Trung là gan không coi là đại lại cũng không nhỏ. Lần này dọa thành như vậy lúc ấy tình huống khẳng định thập phần khẩn cấp. Nàng biết Chu Trung cũng không phải sợ mất mạng, mà là lo lắng cho mình xảy ra chuyện người nhà không người quan tâm, nàng tuy rằng thực thiếu nhân thủ lại không thể làm khó người khác. Há liêu Chu Trung lại lắc lắc đầu, ta không phải muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới cho rằng thật sự muốn mất mạng. Đại khái là nói nói mấy câu hòa hoãn, lại hoặc là nhìn thấy Vân Thư quan hệ, Chu Trung thanh âm cũng dần dần bình tĩnh lại. Theo sau mới cùng Vân Thư nói cụ thể tình huống, Nguyên lai Chu Trung hôm nay có việc lên phố, nào biết mới vừa tiến trấn đã bị người từ sau bao lại đầu, hắn hoảng sợ Trung bị đưa tới một cái âm u trong phòng, tiếp theo cổ bị người giá đao, hắn cơ hồ đều đã quên quá trình như thế nào, gập gành trả lời đối phương vấn đề, thẳng đến những người đó dò hỏi hắn hay không cùng một cái kẻ thần bí hợp tác cùng Hồ Tam Quỳ đã làm tư mối sinh ý, hắn sau khi gật đầu việc này mới tính xong, hắn cũng là mặt sau mới biết được những người này là Hồ Tam Quỳ người. Bọn họ cười nhạo vài câu Chu Trung lá gan quá tiểu sau, hi hi ha ha rời đi, chỉ có Chu Trung còn ở hoảng sợ bên trong, sau lại sự tình liền không làm liền đã trở lại, nếu không phải nhìn đến Vân Thư, hắn chỉ sợ còn đắm chìm ở vừa mới đột nhiên đánh lén bên trong. Vân Thư nghe vậy ánh mắt hơi lué, nhìn hắn, ngươi xác định không lùi ra, nếu là bỏ lỡ lần này, mặt sau liền không cơ hội đổi ý. Ta không lùi ra. Chu Trung ngược lại kiên định lắc lắc đầu, tuy rằng vừa mới sự tình vượt qua hắn đoán trước. Nhưng nhớ tới mấy ngày nay người nhà ăn uống no đủ sau vui vẻ miệng cười, hắn hy vọng có thể vĩnh viễn bảo trì như vậy trạng thái. Vân Thư liền gật gật đầu, ngươi có như vậy quyết định càng tốt, ngươi yên tâm, loại sự tình này về sau sẽ không lại phát sinh. Nếu thực sự có một ngày ngươi khó tránh khỏi tai họa, ta đáp ứng ngươi bảo người nhà ngươi nửa đời sau vô ưu. Thân ý Dịch Chu trung nơ ngẩn nhìn Vân Thư, vành ánh mắt dần dần đỏ lên. Vân Thư không thể gặp một đại nam nhân ở chính mình trước mặt yêu thương, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn đánh lên tinh thần tới, ta cũng là hôm nay mới rút ra thời gian lại đây. Ngươi trước cùng ta nói nói Chu Đại bên kia nói như thế nào? Chu Trung dùng sức gật gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Nói tiếp, Chu Đại nói, chỉ cần chúng ta có thể lấy đi hóa, cũng bảo đảm không bại lộ thả không liên lụy bọn họ. Này sinh ý hắn liền đáp ứng chỉ cho chúng ta một nhà làm, này tương đương với mua đức cho bọn hắn. Lúc ấy Chu Trung nhớ kỹ vân thư công đạo, tự tin bảo đảm, Chu Đại đám người liền nói trước làm vài nét bút thử xem. Hắn muốn nhìn liền xem đi, đại sinh ý tiểu sinh ý đều có thể kiếm tiền, chu đại nhưng nói giao dịch thời gian. Vân Thư lại hỏi, chu trung gật đầu, nói muốn 10 ngày tả hữu, bọn họ chữ hàng toàn thanh. Phần 81. Lúc ấy đối phương là nói như vậy, chu trung chỉ cho là bán đi. Vân Thư lại đoán được, hẳn là chính mình tiệt hồ kia phê hóa, những cái đó chính là chu đại đám người chuẩn bị hồi lâu bị hóa. Từ mối nơi phát ra, nàng đại khái hiểu biết, là chu đại từ biên cảnh khác sườn vùng duyên hải làm người chế tác. Bên kia quản lý lơi lỏng, vận chuyển so bên này an toàn rất nhiều, hắn nói 10 ngày chủ yếu là tiêu phí ở trên đường. Nàng tiếp theo cùng Chu Trung ước hảo nhận hàng thời gian, lại để lại trăm tới hai bạc. Nay mười mấy ngày lợi nhuận, nàng trong tay tiền cũng có 5-6 ngàn, nếu trở vương tài phong lại đổi một đám hóa dùng để cấp khánh long hành ngoại phát như vậy nàng cũng là cái vạn nguyên hộ. Chu Trung trong khoảng thời gian này tiếp nhận bạc một ngày so một ngày nhiều, tựa cũng bình tĩnh. Mặt không đổi xác nhận lấy. Lại cùng Vân Thư thương lượng một ít chi tiết vấn đề, hai người đó là ai về nhà nấy. Chỉ là Vân Thư hồi không phải chính mình ra, mà là ở mau về đến nhà thời điểm, quải cái cong, đi thôn cùng. Đợi mấy ngày này, nàng thật sự không kiên nhẫn. Nàng ở hứa phu viện gia phụ cận đổi về nữ trang, ra tới sau xem sắc trời lại tối sông điểm, không khỏi nhanh hơn mẹ bước. Nếu không phải lo lắng tới sớm, đối phương không ở, cũng sẽ không cố ý chờ tới bây giờ, bởi vì phía trước buổi sáng đã tới, kết quả phát cái không. Thầm nghĩ lần này nhất định phải nhìn thấy người, tốt nhất sớm một chút hỏi thanh chính mình vấn đề, đuổi trước khi trời tối về nhà. Nàng đại ca ngày hôm qua chợt nói đêm nay có việc cùng đại gia thương lượng, cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì, nhưng tần thị công đạo làm nàng sớm chút trở về. Càng đi trước, hứa phu viên kia đơn sơ nhà ở liền ly đến gần. Cũng không biết người này như thế nào tuyển, vị trí hẻo lánh liền thôi, còn đem nhà ở cái ở một mảnh mặt cỏ. Cái này mùa con muỗi vốn là nhiều. Vân Thư còn chưa đi vào bên thai đó là ong ong rung động, nàng một bên phất tay đi đuổi đi phi trùng, vừa đi tiến kia đơn sơ phòng nhỏ. Trong phòng phát ra một trận quỷ dị động tính. Vân Thư nhĩ tiêm nghe được đó là thứ gì ở cọ sát phát ra thanh âm, bước chân đó là ngừng lại. Giữa mày một khóa, đáy mắt đã hiện lên đông đảo cảm xúc. Nếu hứa phu viện ở nhà, nghe được có người tới gần, thế tất sẽ ra tới. Nhưng nàng rõ ràng nghe được động tính, trong phòng lại không ai ra tới không nói, ngược lại an tính lại. Vân Thư liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này nàng lòng bàn tay đã là nhiều một thanh truy thủ, tuyết trắng nhận khẩu giống như lưu quang bám vào, phảng phất tùy thời có thể thu hoạch tới gần bất luận cái gì nhân tính mệnh. Vân Thư nắm thật chặt truy thủ hướng tới cửa sổ tới sát. Một bước, hai bước, mười bước. Trước mắt chợt hắc quang thoáng hiện, Vân Thư trong lòng cả kinh, đã là thu hồi thân mình, thượng thân càng là về phía sau né tránh khai kia không biết tên vũ khí. Đó là một quả màu đen tứ giác cám khí lúc này một nửa hoàn toàn đi vào mặt đất lộ ra nửa thanh phát ra sâu kín hắc quang rõ ràng là tôi độc. người nào thế nhưng dùng dính độc ám khí tập kích nàng tâm tư chuyển động gian vân thư còn ở suy đoán có phải hay không vào nhầm cái gì bấy dập lại ngay bên sườn loảng xoảng thanh truyền đến nàng quay đầu nhìn lại một cái cả người đen nhánh bóng người phá cửa sổ mà ra thẳng hướng tới nàng mà đến sắc bén mũi kiếm xoa vân thư bả vai qua đi lạnh lẽo phảng phất tẩm tận xương tử giết lạnh cầm kiếm người nọ một đôi mắt đen xem ra Không hề cảm xúc, phản phất một cái máu lạnh đau phủ, một lần thất thủ lại lần nữa lại đây. Người này là cái sát thủ. Bất chấp nghĩ nhiều, Vân Thư trên mặt cũng là sinh ra hàn ý. Nàng xem ra người này thân hàm nội lực, bất quá kia động tác có thể bị nàng thấy rõ đã nói lên không phải quá lợi hại. Trong lòng cũng là sinh ra một ít ý chí chiến đấu, nàng vận hành trúc chắc nội lực khống chế động tác ra tốc đi trước, không lùi mà tiến tới, chủy thủ thẳng vào đối phương vai sườn. Người nọ tựa không dự đoán được Vân Thư sẽ trở tay, không. Chuẩn xác mà nói là không nghĩ tới cái này thiếu nữ thế nhưng cũng sẽ chút võ công, liền như vậy một hồi trì độn, đó là bị trùy thủ lau cái khẩu tử. Chính văn chương 130 còn có chết hay không? Máu tươi hương vị kích thích vân thư, nàng nhìn chằm chằm trước mắt hắc y hề nhân, ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại. Dĩ vãng như vậy sinh tử tương bác động thủ chưa bao giờ từng có, bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ khiết đảm, nhưng lúc này lại là nóng lòng muốn thử. Đối phương lui về phía sau một bước, tựa ở phòng bị vân thư. Nhưng Vân Thư nào cho hắn thở dốc cơ hội? Nàng hôm nay tới bản thân là do hỏi hứa phu viễn nội lực như thế nào dùng ở tốc độ cùng hô hấp chung, lúc này lung tung dùng, thế nhưng lấy ra một ít phương pháp. Người nọ cũng chưa bao giờ gặp qua như thế cổ quái chiêu thức, nhiều lần tránh né, càng làm cho Vân Thư có tin tưởng. Tuy rằng đối phương cũng chuyển thủ vì công, nhưng như cũ ở vào hạ phong. Vân Thư nhất phía trước luyện tập là hứng lấy với không có nội lực thượng, cho nên trừ bỏ luyện tập sức chịu đựng đó là tốc độ. Lúc này có nội lực giúp đỡ, tốc độ thế nhưng một chút không thể so người nọ chậm. Nếu là có cái hiểu võ người ở bên cạnh nhìn, thế tất có thể nhìn ra, thiếu nữ bản thân không lắm ổn trọng thuần thụ thân thể. Ở vài lần giao thủ sau lại là chơi lưu sướng có thừa không biết tưởng ở nguy trang, nhưng thấy rõ ràng mới có thể minh bạch đây là ở tiến bộ. Trừ bỏ tốc độ, tiến bộ nhanh nhất chính là nàng phản ứng. kia nhỏ xinh dáng người lúc này phản thành lợi đoan, bất quá vài lần giao thủ thế nhưng đem đối phương treo chọc vài lần Y Iliê Nhân rất có vài phần tức giận, trên người khí lạnh càng sâu, Vân Thư lại càng thêm nhẹ nhàng. Nàng khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh, phát hiện đối phương hơi thở không xong, con ngươi bỗng dưng phát lạnh, ngay sau đó tăng tốc tiến lên, sắc bén chủy thủ trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra một cái huyết tuyến. Ngươi người nọ phản ứng không kịp, cuối cùng thời gian chỉ là chừng mắt Vân Thư nói một chữ, đó là thình thịch ngã trên mặt đất, hắn cổ máu tươi như mở rộng ra miệng cống, dây lát gian xanh hóa thượng liền nhiều một tầng huyết sắc. Nha Nha đầu chợt một tiếng cực thấp thả suy yếu thanh âm truyền đến. Vân Thư lánh mắt đó là đảo qua, chờ nhìn đến là ai, lại là sừng sốt. nát cửa phong trước, cái kia hình bóng quen thuộc phủ phục trên mặt đất, khó khăn hướng ngoài cửa nằm bò. Hứa Phu viện gấu trúc mặt nhìn tựa hồ so trước kia căng hắc, cảm chỗ dính bùn đất, khỏe miệng còn có máu tươi tàn lưu, hưu khí vô lực, hảo không chật vẩn. Hắn cũng nhìn thấy Vân Thư vừa mới giết người một màn, vận đục ánh mắt hiện lên cái gì, lại rất mau biến thành hôi bại chi sắc. Thò tay hướng Vân Thư bên này lại đây, đáng tiếc sức lực hữu hạ, dịch vài bước đó là quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không núc ních. Vân Thư sững sờ ở tại chỗ, Thẳng đến một hồi lâu, thanh âm kia phảng phất từ thổ địa hạ truyền đến một nửa, buồn trọng trung mang theo giày đặc không vui, tựa hồ cực kỳ bất mãn, ta đều sắp chết, ngươi liền không thể nhường một bước chính mình đi tới. Vân Thư chịu chịu khoe miệng, ta như thế nào biết ngươi không phải trang? Thanh âm này không phải nghe rất có sức lực, hứa phu viện thiếu chút nữa không từ trên mặt đất ngẩng lên. Đáng tiếc toàn thân vô lực, cuối cùng chỉ có sâu kín thở dài, hảo đi, ta không trách ngươi. Kỳ thật phía trước không đi giáo ngươi, là bởi vì ta bị thần y cốc kia hỏa không biết xấu hổ cấp ám toán, nội lực hoàn toàn biến mất. Vốn định chờ khôi phục, nào biết bọn họ còn phái sát thủ tới, ta mới vừa ăn kia thuốc viên chống cự một trận, may mắn ngươi đã đến, đến rồi, bằng không hiện tại ta chính là một khối thi thể. Dòng dài nói xong, lại nhìn thấy vân thư không phản ứng, hứa phu viên càng khí, một bên thở dài một bên nói. Trước kia không nghĩ tới ngươi nha đầu này như vậy nhẫn tâm, lần này ta là thật sự muốn chết. Chính là chết phía trước có chút việc không bỏ xuống được, ngươi có thể hay không để sắt vào điểm ta hảo làm ơn ngươi. Trên thực tế vân thư còn đang suy nghĩ hắn vừa mới nói. Nguyên lai like còn có so với hắn càng không biết xấu hổ, bất quá không như vậy, cũng ám toán không đến lao ra hỏa này. Nàng khá tò mò kia có thể làm nội lực hoàn toàn biến mất dược là chuyện như thế nào, chính mình có thể hay không làm. Trong đầu nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mới nghe được hứa phu viễn câu nói kia, nàng mày nhăn lại, vẫn là tính, mặc dù làm ơn ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lao giả này một bụng ý nghĩ xấu, lây dính thượng liền ném không xong. Hứa phu viễn nghe xong mặt giả tối sầm, ngay sau đó đó là kịch liệt ho khan lên, ngươi, ngươi, khu khu. Vân Thư còn nghĩ còn muốn hay không thừa cơ hỏi một chút khinh công việc, liền nhìn đến hứa phu viễn sinh sôi cụ ra một bãi huyết tới, kêu huyết sắc hồng trung mang hắc, trung gian còn có huyết khối. Huyết khối ra tới sau, hứa phu viên càng thêm bô lực, liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Vân Thư lúc này mới ý thức được không đúng, nhìn thấy đối phương môi còn ở ngấp máy, nàng lập tức nâng bước lên trước để sát vào nghe qua, chỉ là nghe do nói chính là cái gì, thiếu chút nữa không nhịn xuống đưa hắn đoạn đường. Không lương tâm. Chết. Nha đầu chết tiệt kia. Thảo ngươi ngại. Gả không ra đều lúc này nói lại vẫn là này đó lung tung rối loạn. Vân Thư khoát đứng lên. Nào biết buồn nhìn vô lực người chợt ôm lấy nàng đuổi phải, ở vân thư càng thêm hắt trầm sắc mặt hạ, ở nàng trên quần áo cọ không nhỏ một khối vết máu, nàng lạnh giọng quát, buông tay. Đối phương ôm đến càng khẩn, không, không bỏ, ta liền một cái thỉnh cầu. Người đáp ứng rồi, ta cứ yên tâm. Yên tâm đi tìm chết. Người nằm mơ. Vân thư ngữ khí kiên quyết. Ta, ta tuổi trẻ khi nhận nuôi mấy cái hài tử, theo. Cùng ta hơn phân nửa đời, nhất không yên tâm bọn họ, người có cái lợi hại. Lợi hại sư phó, giúp ta chiếu cố bọn họ đi. A, người rốt cuộc thừa nhận sư phó của ta lợi hại. Nhưng sư phó của ta nhưng không ngày nhàn tâm, chính người hải tử chính mình hãy chờ xem. Vân Thư không nghĩ ra, như vậy kỳ quái người, thế nhưng cũng có lương tâm nhận nuôi hải tử. Hán. Bọn họ, mỗi người chịu khổ nại. Chịu được vất vả, có khả năng nghe lời, cái gì đều có thể làm. Không cần. Mặt vô biểu tình cự tuyệt, Vân Thư đột nhiên rút ra chân. Nàng hiện tại cũng không hỏi cái gì khinh công, tỉnh lao già này tìm cơ hội lừa gạt nàng. Mắt thấy vân thư đi xa, hứa phu viễn cũng nóng nảy, không biết từ đâu ra sức lực gào một giọng nói nói, bọn họ là dược nhân. Ngươi, ngươi không phải ở làm dược, ngày thường thiếu cá nhân đi, bọn họ vừa lúc. Phía trước thân ảnh lập tức dừng lại. Thấy vân thư đi theo quay đầu xem ra, con ngươi thâm hù, hứa phu viễn trong lòng vui vẻ, cho rằng nàng tâm động, đang chuẩn bị thêm một câu, vân thư lại mở miệng ngự khí cực kỳ không kiên nhẫn, còn có chết hay không? Một câu đem Hứa Phu Viễn tức giận đến muốn chết. Hắn chỉ vào Vân Thư, vẻ mặt đại nghịch bất đạo biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày từ trong miệng bài trừ một câu tới, "Ngươi, ngươi liền ước gì ta sớm một chút chết đúng không?" Vân Thư hơi hơi trọn môi, cười tủm tỉm nói, "Ngươi cuối cùng đã nhìn ra." Dứt lời xoay người rời đi, kia thân mình tiêu sái thực. Hứa Phu Viễn một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ, đôi mắt tối sầm, ghé vào trên mặt đất Hắn hiện tại là thật sự muốn chết Chợt hứa phu viện thân mình một bên Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu Sắc mặt thế nhưng nghiêm túc dòa người Theo sau hắn chợt hướng tới phía trước quát trói thai một tiếng Nha đầu, cháy mau!" Ngữ khí phá lệ lạnh lẽo. Vân thư đã đi rồi hơn 10 mét xa Cho rằng hứa phu viễn lại chơi cái gì quỷ kế Đầu cũng chưa hồi Thẳng đến nàng nghe được sau lưng ống tay háo tung bay thanh âm một cái Tiếp theo một cái Nàng đột nhiên ngừng lại Quay đầu lại nhìn lại Năm sáu cái cùng phía trước nàng giết cái kia tương đồng trang điểm hắc ý để nhân đứng ở phía sau trong đó hai cái lộn trở lại đến hứa phu viễn bên người một người nâng kiếm đó là một thứ ân hử hôn Đản Lợi kiếm hoàn toàn đi vào cánh tay hứa phu viên chấn động toàn thân máu tươi phun tung tóe hắn vẻ mặt trong miệng lại không chịu thua mắng trở về thấy như vậy một màn vân thư hai mắt đống dưng căng thẳng chính văn chương 131 tàn nhẫn hạ sát thủ mà lúc này còn thừa bốn người đã hướng tới Vân thư đi tới Bốn đôi mắt lạnh như băng nhìn chầm chằm Vân Thư, cùng nhau. Sắc. Vân Thư lánh mắt mà ra, nơi nào nghe không ra đây là muốn liên quan đem chính mình một khối giải quyết. Nàng lui về phía sau một bước, phiết mắt nơi xa, hứa phu viễn bị đâm cánh tay sau, cùng tử thi nằm trên mặt đất vẫn không núp đích, không biết lần này có phải hay không thật sự đã chết, xem ra là đừng nghĩ hỏi cái minh bạch. Phần 82. Nàng cảm thấy hôm nay lại đây khẳng định là không chọn ngày lành, bằng không như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Suy nghĩ gian bốn người đã qua tới, ra tay đó là sát chiêu. Vân Thư còn không có một lần đối phó quá như vậy người, trong lòng hơi có chút khẩn trường, nhưng lòng bàn tay lại ở nóng lên, liền cùng bang bang thẳng nhảy trái tim giống nhau, ở kêu gào cái gì, làm nàng nóng lòng muốn thử. Mà nàng cũng đích sắc đón đi lên. Cầm truy thủ cùng chính mình đối kháng, bốn người hiển nhiên không đem Vân Thư xem ở trong mắt, đại khái tưởng tốc chiến tốc thắng, còn phân tán chạm vị làm Vân Thư không chỗ nhưng trốn. Chỉ là lần đầu tiên bây công, Liên đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình. Bản thân bốn người kiếm quang đem trung gian vây đến kín không kẽ hở, đã có thể ở nháy mắt công phu, kia thiếu nữ thế nhưng trống rông không thấy. Bọn họ lập tức khắp nơi xem xét, kinh hãi không thôi. Nơi xa bảng quan hai người, lại phát cái gì khẩn trương kêu to, tiểu tâm mặt sau. Hiển nhiên đã chậm. Vân thư đánh đáy lòng cảm tạ chính mình không gian, bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào đối phó mấy người. Thưa mấy người tìm kiếm nàng mà lôi lòng xuống dưới. Nàng chợt từ không gian ra tới, lắc mình qua đi, truy thủ hoàn toàn đi vào trong đó một người cái gái. Máu tươi như suối phun vẩy ra mà ra, vân thư chỉ cảm thấy trên mặt trận lạnh, miệng nguôi đều là chuyển đến nồng đậm mùi tanh. Nàng bất chấp lau mặt, lại lần nữa thay đổi vị trí, lúc này mấy người đã cảnh giác, chính là bọn họ vẫn cứ xem thường vân thư. Nàng qua đi trước, lòng bàn tay dương lên, màu trắng xương khói gào thét tới, cơ hồ bị xương khói lây dính thời khắc đó, mấy người đã làn lện bước nóng lên. Vân Thư một tay cầm khẩu trang che lại cái mũi, thân mình lại thoáng hiện ba người bên người, nàng xuống tay lại mau lại hận, mấy người chưa tới kịp phản kháng, đã biến thành nàng thủ hạ vong hồn. Nơi xa hai người sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này chân trời hôn sắc đã đến, bọn họ nhìn lại khi, chỉ nhìn thấy người mặc một mạc đơn bạc thiếu nữ, nạo nghệ đứng ở ở thi thể bên trong, nàng đầy mặt máu tươi, ngũ quan cơ hồ thấy không rõ, nhưng cặp kia lanh ú con ngươi lại là như thế rõ ràng, làm cho bọn họ sợ hãi. Trong không khí còn có màu trắng vật thể phiêu tán mà đến, kia thân ảnh liền giống như tọa lạc ở xương khói bên trong, như ẩn như hiện, thần bí mà quỷ dị, cuối cùng thế nhưng dần dần mơ hồ. Mơ hồ. Hai tiếng buồn trọng thanh tạp rơi xuống đất, vân thư mang hảo khẩu trang đi ra, thoáng nhìn hôn mê hai người, chào phúng cười. Nếu là chỉ dựa vào bịt mũi tử là có thể tránh thoát đi độc phấn, nàng còn mang khẩu trang làm cái gì? Nay đảo muốn cảm ơn hứa phú viễn, này thuốc bột là ở hắn ám toán chính mình cái loại này thượng cải tiến quá. Buồn tính toán làm hắn thử xem, kết quả làm những người này thành nhóm đầu tiên thực nghiệm giả. Nàng đi lên đi, đối với hai người đá đá, không hề động tính. Liền cong lưng ở hai người trên người sờ soạn, có lẽ là quá cẩn thận, bọn họ trừ bỏ trong tay kia thanh kiếm, thế nhưng không có một cái dư thừa đổ vật. Bất quá vân thư vẫn là mắt sắc nhìn đến bọn họ cổ phía dưới có một cái rất nhỏ màu đen đơn ký. chợt vừa thấy giống cái vòng tròn, tinh tế nhìn lại, mới nhìn thấy bên trong có cái phức tạp đồ đằng. Hẳn là thời gian lâu rồi quan hệ, nhan sắc hát trung mang lam. Nàng ngay sau đó đi hướng bên cạnh, hứa phu viễn vẫn không núc núc, hơi thở mỏng manh. Vân Thư duỗi tay tham hướng hắn mạch đập, tuy rằng suy yếu lại còn có nhảy lên, nàng nhíu nhíu mày, lấy ra độc phấn giải dược, bẻ ra hắn miệng ném một viên đi vào, sợ phản ứng thời gian quá dài, lại rót chén nhỏ nước suối. Tiếp theo chính mình tháo xuống khẩu trang chờ. Đại khái 3 phút không đến, trên mặt đất người dầm gì mấy người sâu kín mở hai mắt, gục xuống mí mắt nhìn thấy Vân Thư thân ảnh sau. Thế nhưng ha hả cười vài tiếng. Cái này đã chết đi, làm ngươi không đáp ứng ta, rứt khoát một khối. Một khối xuống địa ngục. hừ nếu xuống địa ngục vẫn là ngươi một người đi thôi. Vân Thư hử lệnh một tiếng, trực tiếp đem người sách lên. Nàng sẽ tự vận dụng một chút nội lực sau, sức lực cũng tăng đại không ít. Hơn nữa hứa phu viễn cũng không nặng, miễn cưỡng có thể phụ trọng. Hứa phu viễn nháy đôi mắt, rốt cuộc thanh tỉnh một chút, cũng thấy rõ trên mặt đất thi thể, sau đó vẻ mặt kinh ngạc này giết ta không chết. ngươi nếu là muốn chết, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. nhưng chết phía trước, trước nói rõ ràng những người này rốt cuộc là ai. Ngốc tử mới muốn chết đâu. hứa phu viễn lẩm bẩm một tiếng, lại nhìn vân thư lạnh lùng nhìn chằm chằm tới, mới cọ sát nói, còn không phải thần y cốc cái đuôi nhỏ, những cái đó ra hỏa trước kia liền đối ngoại nói ta trộn bọn họ môn trung phối phương thả cuồng nôn giết ta lập uy, đáng tiếc mười mấy năm cũng liền lần này giống điểm bộ dáng, bộ dáng dường như ý, tựa lại kiêu ngạo cho nên ngươi kỳ thật không trộm. Trộm nha. Vì sao không trộm, như vậy đồ tốt giấu ở trong quan tài thu, chi bằng ta lấy tới dùng, ta đây là thế bọn họ phát huy môn phái uy danh. Hứa phu viễn lấy làm tự hào nói. Vân thương. Hắn lại nói, lần này cũng coi như ngươi xui xẻo, đều nói ta hứa phu viễn tản nhẫn độc ác, lại không biết đáng kia lao đông Tây không thấy được hảo đến nơi nào. Trong miệng ồn nào cùng ta cùng nhau đều là đáng chết người, trong tay không nên chết người danh so với ta thiếu không đến nơi nào. Vì phiền thoái, ta liền chọn này mà ở, ai làm ngươi tới không phải thời điểm. Vân Thư Mạc danh ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn hắn, nàng liền nói loại này địa phương quỷ quái ai thích trụ, cho nên trong miệng nói là phiền thoái, kỳ thật là lo lắng người khác bị liên lụy sao. Phía trước nàng còn tưởng rằng hứa phu viễn là cố ý kéo chính mình xuống nước, cho nên hô kêu một tiếng làm nàng tao hương, nguyên lai liền tính hắn không tê, chính mình cũng đừng nghĩ tránh thoát. Nàng đột nhiên cảm thấy này lao đông tây, tuy rằng làm việc kém cỏi điểm. Người kiêu ngạo không biết xấu hổ điểm, tâm địa thật cũng không phải rất xấu. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Bị vân thư đánh giá ánh mắt xem từng đợt lệnh cả người, hứa phu viễn nhịn không được thanh âm run rẩy hỏi. Vừa mới bị thương hắn mặt sau liền ngất xỉu, nói thật không nhìn thấy này mấy người là chết như thế nào? Chính là có một chút hắn lại chú ý tới. Này đó giết người trình độ là không cao, nhưng tốt xấu là thụ hân quá chết hầu, người bình thường đừng nghĩ tồn tại thoát đi. Nhưng nha đầu này phản sát mấy người không nói còn không có một chút bị thương bộ dáng chính là kia trên mặt máu tươi hắn đều chú ý tới không phải nàng chính mình thầm nghĩ kia đến nhiều gần gũi mới có thể nhuộn thành như vậy trong lòng bất kỳ nhiên có chút phát lạnh chính mình sớm nên biết kia láo đông tây kỳ quái thực thu đồ đệ khẳng định không phải cái gì bình phàm nhân vật này nếu là lần đầu giết người còn như vậy bình tĩnh kia trong lòng đến nhiều âm u bị cho rằng âm u vân thư đang nghĩ ngợi tới việc này có thể hay không liên lụy chính mình quay đầu nhìn thấy hứa phu viễn vẻ mặt túng dạng Nàng đầy mặt ghét bỏ nói, ta mới vừa nhìn nửa ngày, cảm thấy ngươi cũng không giống cái mệnh lớn lên, về sau vẫn là thu liếm điểm. Nàng nói đem người sách đến bên cạnh, làm hắn đỡ lấy khung cửa, nơi này ngươi tới giải quyết tốt hậu quả, đừng liên lụy đến ta, về sau hai ta coi như làm không quen biết. Mới vừa đi vài bước rồi lại bị hứa phu viên gọi lại, vân thư không kiên nhẫn nhìn lại, lại thấy đối phương lầm bầm nói, đi cũng đúng, cũng đến đem ngươi người mang đi đi. Chính văn chương 132 đảm nhiệm các chủ Nói đến mặt sau, hứa phu viễn đã là vặn đến nhìn bên kia. Nàng ngươi, vân thư theo bản năng nhìn lại, lại nhìn đến cách đó không xa mấy cái điểm đen nhanh nhẹ tới, thẳng đến gần nàng mới thấy, kia nơi nào là cái gì điểm đen, mà là mười cái một thân đen nhánh người. Nàng tức khắc mặt lộ vẻ phong bị, bên cạnh truyền đến hứa phu viễn thanh âm, đường khẩn trương, là người một nhà. Quỷ người một nhà. Đôi lông mày hơi nhảy, vân thư đề phòng không giảm, nàng căn bản nhìn không ra. Những người này cùng nàng mới vừa giết có cái gì khác nhau? Nga, duy nhất khác nhau hẳn là trong tay không lấy kiếm. Kia mười mấy người nhìn nhìn Hứa Phu Viễn lại nhìn nhìn Vân Thư, cuối cùng dừng hình ảnh Vân Thư trên người, lấy một loại Vân Thư căn bản xem không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây, cuối cùng ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, thình thịch một tiếng đồng thời quỳ xuống, trong miệng cao giọng trấn hô, "Các chủ." Bốn phía côn trùng kêu vang chợt đình chỉ, nơi xa phi hành chim chóc càng là sợ tới mức run rẩy cánh. Mà Vân Thư càng là bị này một tiếng cắt chủ kêu ngộng bức nửa ngày. Bởi vì mấy người quỳ phương hướng là nàng mà không phải hứa phu viễn, ngay cả kêu thanh nhầm tựa hồ đều là hướng tới nàng tới. Nha đầu, mau trả lời ứng nha, đều là tốt hơn hài tử, người nhận tâm làm người quỳ sao. Bên cạnh hứa phu viễn còn ở thúc dục Vân Thư sắc mặt đã đen hơn phân nửa. Lúc này nàng trên mặt máu tươi còn không có sát, bộ dáng thoạt nhìn rất là tối tăm, Mười mấy người quỳ trên mặt đất không dám đầu. Hứa phu viễn như là không cảm giác được dường như, kia bả vai còn ở đổ máu cũng mặc kệ, ngược lại rất hưng phấn, ngươi kéo cũng vô dụng, các chủ tiêu chí đều cho ngươi, ngươi nếu không đáp ứng bọn họ liền vẫn luôn quỷ đến ngươi đáp ứng. Cái gì tiêu chí? Vân thư trợt có loại dự cảm bất hảo. Xem ngươi cánh tay. Vân thư ngơ ngẩn nhìn lại, đó là sừng sốt. Bởi vì xuyên chính là trường tụ, nguyên liệu lại không tệ, nàng căn bản không chú ý tới tay trái trên cánh tay khi nào nhiều một cái kim quang lấp lánh vòng. Thứ này trích không xong. Tựa phát hiện Vân Thư ý đồ, hứa phu viễn buồn bã nói, đôi mắt nhìn nơi khác, người nghe qua thở công không, đây là hắn làm. Đừng nhìn bề ngoài giống nhau, bên trong không ít khóa, một khi khấu thượng liền khó có thể gỡ xuống, nếu mạnh mẽ mở ra, bên trong sẽ xuất hiện 20 cái tế đinh, nghe nói có thể bắt tay cấp cắm thoái, cho nên trừ phi biết giải khóa quá trình, vừa vặn ta cũng không biết. Vân Thư, nàng hiện tại giết tâm tư của hắn đều có. Quay đầu nhìn kia 10 cái người Vân Thư càng là khí khỏe miệng hơi chịu. Này nên sẽ không chính là phía trước hắn nói hải tử đi. Còn nghe lời có khả năng. Chịu khổ nhọc. Ta mặc kệ cái gì tiêu chí, tóm lại đừng đi theo ta, nếu không kết cục liền cùng trên mặt đất những người này giống nhau. Vân Thư thanh âm cũng phóng lệnh, làm nàng tin tưởng những người này là người thường, trừ phi nàng náo chịu. Tuy rằng kiếp trước không thấy thế nào phim truyền hình, nhưng kêu các chủ chi xương đại biểu cái gì, nàng vẫn là có thể cảm giác một vài. Nàng quay đầu liền đi. Hứa phu viễn sâu kín thanh em rồi lại chuyển đến, khó mà làm được, mang lên kim cương vòng ngươi chính là các chủ, liền tính ngươi giết bọn họ, mặt sau còn có không ít, ta nhớ rõ ngươi nương cùng đại ca là người thường đi, vạn nhất đến lúc đó này đó đứa nhỏ ngốc đi theo nơi đó, như vậy. Hắn hoàn toàn là giống lầm bầm lâu bầu, nhưng nói ra nói lại làm vân thư lửa giận quay cuồng. Mười mấy người càng là cùng người gỗ dường như vẫn không núc đích, phản phất không có ý nghĩ của chính mình. Vân thư đứng ở tại chỗ nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Nàng lôi kéo khỏe miệng xoay người, trong mắt quang mang thoáng hiện, muốn ta đương cái này các chủ cũng đúng, nhưng có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Hứa phu viễn vội vắng hỏi. Vân Thư liền nói, ta muốn đoán không sai, này cái gì các chủ phía trước là ngươi đi. Nếu một hai phải cho ta cũng đúng, cần thiết bảo đảm về sau những người này chỉ nghe ta, không được cái lời ta bất luận cái gì mệnh lệnh. Đó là. Tự nhiên. Hứa phu viễn thế nhưng không chần trở. Vân Thư lập tức liền cười này tươi cười xuất hiện, hứa phu viễn liền có loại dự cảm bất hảo, mà theo sau dự cảm liền trở thành sự thật. Thiên hảo, các ngươi mấy cái đem này lão Đông Tây cho ta ném đến cửa thôn xuống mương, sự tình hoàn thành lại đến tìm ta, nhưng không được kinh động trong thôn bất luận kẻ nào. Vừa mới những người này xuất hiện phía trước, Vân Thư vẫn chưa phát hiện, phỏng trừng nội lực so với chính mình thâm hậu. Tuy rằng là cưỡng bách nhận lấy, Vân Thư kỳ thật cũng có chút tâm động. Chỉ là đợi nửa ngày 10 người chưa động, nàng ánh mắt đó là rét lạnh xuống dưới. Còn chưa động thủ. Hứa Phu Viễn la lên một tiếng, nha đầu, ngươi cũng không thể qua cầu rút vắng a, ta còn chịu." Nói còn chưa dứt lời, 10 người đồng thời đứng dậy, đem Hứa Phu Viễn nâng lên liền đi. Thật ra còn có thể nghe được thanh âm kia truyền đến. Rốt cuộc phát tiết một ngụm ác khí, Vân Thư cũng lười đến dừng lại, cất bước rời đi. Phần 83. Hồi trình khi phát giác thời gian quá muộn, còn dùng thượng kinh công, cuối cùng đuổi trước khi trời tối tới rồi ra. Mà mỗi mương, Hứa Phu Viễn nhìn một thân số bùn. Dơ tay cũng không biết lòng bàn tay dính cái gì, hát hát một đống, nhưng đem hắn ghê tởm hỏng rồi, hắn vẻ mặt đưa đám, nhìn đã rời đi mười người, đầy mặt chua sót. Đây đều là chuyện gì nha, tuy rằng là hắn trước tiên công đạo không tiếc hết thể thu phục kia nha đầu, nhưng chưa nói chính mình cũng muốn hy sinh. Này đó bạch nhã làng, thay lòng đổi dạ thật là nhanh a. Hứa phu viện nếu không phải sợ mất mặt, thật muốn kêu lên một tiếng. Lần đầu hắn thiếu chút nữa đem chính mình lăn lộn đã chết, kia nha đầu thúi thật khó đối phó. Cái này ăn trộn gà không thành phản còn mất nắm gạo. Bất quá phòng tay khoai lang cuối cùng là đưa ra đi. Vân Thư về đến nhà khi, Tần Thị đã làm tốt đồ ăn, nàng đại ca cũng ở, hai người ngồi ở nhà chính tựa đang đợi nàng. Chân trước đi vào, sau lưng nàng liền phát hiện không khí không đúng. Tần Thị rõ ràng đã khóc, vành mắt hồng hồng, nghe được nữ nhi vào nhà, giả vờ một bộ chuyện gì không phát sinh quá dường như, cười cười, Thư Nhi đã trở lại, mau chút ngồi xuống, đồ ăn đều lạnh. Tốt đương. Vân Thư vừa đi qua đi, một bên nhìn nàng đại ca. Từ vào nhà liền nhìn đến hắn túi đầu, đến gần mới phát hiện hắn hai tay nắm tay, tựa ở ẩn nhẫn cái gì. Vân Thư ngồi xuống, tiếp nhận Tần Thị cho nàng thừa đồ ăn, nhìn thấy nàng nương thái độ khác thường, mặc kệ nàng đại ca, một cái kính cho chính mình gắp đồ ăn, liền cảm thấy khẳng định ra gì sự. Tuy rằng Tần Thị không giống những người khác trọng nam kinh nữ, nhưng một nữ nhi có nhi tử tất nhiên cũng ít không được, như vậy cố ý xem nhẹ vẫn là đầu một hồi. Nương, ta không đói bụng. Nói cho ta đi, đại ca rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Vân thư buông bắt cơm hỏi, nàng thật sự chịu đựng không được như vậy không khí. Phòng đoán khẳng định chính mình về trễ, nàng đại ca đã đem muốn nói sự nói. Quả nhiên, tần thị động tác dừng lại, thấy Vân thư buông chén đũa, nàng cũng thu tay, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt Vân phong, ánh mắt kia phức tạp vô cùng, chính là không nói lời nào. Vân thư xem đều nóng nảy, dứt khoát hỏi hướng Vân phong, đại ca, vậy ngươi nói đi, vì cái gì chọc nương khổ, chẳng lẽ ngươi lại làm cái gì? Nàng ánh mắt nhìn gần, thanh âm đã hàm chứa nào đó cảnh cáo. Túi đầu vân phong cuối cùng ngẩn đầu lên, không dự đoán được chính là, kia đôi mắt lại là so tần thị còn hồng. Vân thư ngơ ngẩn nhìn lại, hán đại ca đi theo dùng một loại cực kỳ thực xin lỗi chính mình ánh mắt xem ra, nói một câu làm nảng sờ không được đầu góc nói, muội muội, là đại ca thực xin lỗi ngươi. Cái quỷ gì? Chính văn chương 133 nhường ngươi bà chiêu. Vân thư cảm giác chính mình khả năng còn đang nằm mơ. Không phải hắn đại ca nói gì đó chọc nàng nương, như thế nào quay đầu muốn cùng chính mình nói xin lỗi. Càng quỷ dị chính là, nàng còn không có mở miệng. Tần thị cũng chợt ôm nàng một con cánh tay, chợt khóc nước nở lên, thẳng xem vân thư hòa thượng quá cao sỡ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chẳng lẽ nàng không ở này một hồi, trong nhà ra gì sự? Loại này không thể hiểu được tâm thái, thẳng đến vân phong tiếp theo mở miệng giải thích, vân thư mới hoàn toàn minh bạch. Chỉ là chân tướng quả thực làm nàng dở khóc dở cười. Đại ca vô năng. Trước kia ăn không ngồi rồi, cái gì cũng không hiểu, còn làm những cái đó không thể tha thứ sự tình, ta đã đều nói cho nương, hiện giờ ta cũng thật sự hối hận, ta thể sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, cho nên tính toán tháng sau liền đi toàn quân. Hiện tại xung quân ít người, đến lúc đó sẽ đến không ít bạc, ngươi cùng nương tỉnh tỉnh dùng, cũng đủ mặt sau dùng còn chưa nói xong, vân phong thanh âm đã là nghẹn nào. Nhưng này còn không có xong. Tần thị ở bên ô ô khóc lóc, vẻ mặt đau lòng. Ta biết việc này có chút đột nhiên. Nhưng ta đã suy xét thật lâu, hơn nữa đã chẳng không nổi nữa. Nói nơi này thật là nhìn mắt Tân thị, cuối cùng ánh mắt cường điệu dừng ở Vân Thư trên người, ánh mắt kia phức tạp làm Vân Thư đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nghe hắn nói, ta vô pháp nhìn chính mình người nhà chịu khổ, mà bất lực, càng không thể, càng không thể nhìn đến muội muội ngươi vì chúng ta, hy sinh chính mình, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chỉ cần 3 năm. 3 năm ta là có thể trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Mặt sau một câu hắn nói như thế nào tự tin, nhưng kia đáy mắt đau kịch liệt cùng tuyệt vọng lại như thế rõ ràng. Bên hai là đại ca nghẹn ngào cùng nàng nương khóc thút thít thanh âm, nhưng vân thư lại dở khóc dở cười. Đại ca! Nàng nhịn không được mở miệng, người nói hy sinh. Ta có chút nghe không hiểu, ta hy sinh cái gì? Chẳng lẽ là nàng đi sớm về trễ, cảm thấy nàng quá mệt mỏi? Tần thị hiển nhiên là biết được, hồng con mắt nhìn nữ nhi chính là không nói lời nào, nhưng kia bộ dáng so với phía trước càng thêm khổ sở. Vân Phong còn lại là vẻ mặt khó có thể mở miệng biểu tình, có lẽ là Vân Thư biểu hiện quá bằng phẳng, mới nghiêng đầu, thấp giọng nói câu, Muội muội không cần giấu giếm nữa chúng ta, ta lúc trước nhìn đến quá ngươi đi. Tiên liếu hẻm, mà ngày ấy ngươi liền mua không ít đồ vật trở về, chúng ta minh mạch, ta cùng nương sẽ không trách ngươi, chỉ là thực xin lỗi ngươi. Tuy rằng muốn nói lại thôi, cũng không có điểm danh, nhưng Vân Thư lại đoán được. Tiên liếu hẻm, nàng ánh mắt qua lại nhìn Vân Phong cùng tần thị, phía trước làm nàng xem không hiểu ánh mắt hiện giờ lại đã hiểu. Trách không được các nàng vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình, khổ sở lại tuyệt vọng lại đau lòng. Nguyên lai like này đây vì nàng đi bán thân. Cái này nhận chi làm vân thư tâm tình quá dị không được, chẳng lẽ nàng thật sự hành vi không ngừng. Lúc trước la cẩm như vậy nói nàng còn không có đương hồi sự, kết quả trong nháy mắt lại cho nàng đại ca như vậy nhận chi. nay tâm tình thật đúng là không phải giống nhau phức tạp. Nàng chợt quay đầu nhìn về phía tân thị, nương, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta đi bán đứng thân thể đi So với Vân Phong do do dự dự, Vân Thư trực tiếp đem bán mình hai tự đều nói ra. Vân Phong biểu tình cổ quái, tần thị còn lại là sửng sốt, kia nước mắt còn ở khỏe mắt, nhưng đại ca ngươi nói. Hóa ra là cũng chưa nghĩ tới. Chẳng lẽ không phải? Như vậy, Vân Phong cũng nhận thấy được cái gì, chân chờ hỏi. Đương nhiên không phải như vậy. Vân Thư cũng không biết nói như thế nào hắn hảo, chỉ phải bất đắc dĩ nói, phía trước là ta làm nương gạt không nói cho người nào đó sự. Không nghĩ tới sẽ làm ngươi như vậy hiểu lầm. Vân Phong đã sử suốt, lần này sắp đến tần thị vẻ mặt vô chi. Không lâu trước đây ta đã bái cái sư phó đi theo học ý gì. Việc này nương đã sớm biết, trong khoảng thời gian này ta mua đồ vật dùng tiền trừ bỏ một ít là giúp đỡ sư phó làm việc, càng nhiều là chính mình tranh đến. Người cái gọi là nhìn đến ta đi yên liễu hẻm, kỳ thật là ta giúp sư phó đi đưa dược. Nang liên nói trong khoảng thời gian này tổng cảm giác hắn trộm xem chính mình, nguyên lai like là ôm cái này ý tưởng. Sớm biết rằng vân thư liền trước tiên nói với hắn mình. Nghe xong giải thích, vân phong đã ngây người. tần thị phản phất mới phản ứng lại đây, chiếp nhạ theo một câu, là như thế này, ngươi muội muội cùng ta nói rồi. Ta còn tưởng rằng là bái sư trước sự. Nói đến mặt sau mặt mang hổ thẹn, nàng thế nhưng đi theo nhi tử suy đoán nghị nữ nhi. Liền nghe bên thai chuyển đến vân thư bông dưng nghiêm túc thanh âm, chuyện của ta đã giải thích rõ ràng, hiện tại có phải hay không nên nói nói đại ca tổng quân sự. Nàng ánh mắt nhìn chầm chầm vân phong. Tưởng tượng không ra, nàng đại ca như thế nào sẽ toát ra như vậy cái. Không thành thuộc ý tưởng. Chẳng lẽ là tưởng bán mạng dưỡng da? Vân Phong tựa hồ còn cảm thấy ý tưởng khá tốt, vẻ mặt kiên định, "Muội muội ngươi đừng nói, nương đã khuyên quá ta, ta tâm ý đã quyết." Tân Thị lập tức đối với nữ nhi gật gật đầu, Vân Thư đó là cười, "Tâm ý đã quyết vẫn là chết ý đã quyết." Vân Phong đầy mặt nổi giận, "Ta sẽ một ít quyền cước, tóm lại sẽ bảo vệ tốt chính mình." Quyền cước? Vân Thư chợt tiến lên, bắt lấy Vân Phong cánh tay, Đối phương trinh lăng giàn thân thể không chịu khống chế đứng lên, hắn ngoại ý muốn muội muội lại có như thế đại lực lượng, vừa muốn mở miệng, Vân Thư Thanh âm đã là truyền đến, hiện tại ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi tới công kích, nếu là liền ta quần áo đều không gặp được, này xung quân việc ngươi cũng đừng nói chuyện. Lời này hiển nhiên kích khởi Vân Phong lửa giận, trong trí nhớ muội muội chưa bao giờ học võ không nói, hắn còn hoàn toàn tương phản, từ nhỏ liền tiếp xúc này đó, hiện giờ khẩu suất cuồng nôn làm hắn ba chiêu không ngừng, còn nói không gặp được nàng quần áo. Liền vì nam nhân tôn nghiêm, hắn đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tân thị nhìn nhi nữ nói nói bỗng nhiên động lên tay tới, cũng kinh đứng lên, tưởng khuyên can lại không biết như thế nào mở miệng, thư nhi ngươi đừng. Nói còn chưa dứt lời, vân phong đã động. Hắn trong khoảng thời gian này làm khổ sống, động tác cũng tăng lên rất nhiều, lần này cô ý triển lãm, càng là xuất kỳ bất ý động tác nhanh chóng. Hắn nghĩ mặc dù lại kém cỏi, không có khả năng ba chiêu còn không gặp được chính mình muội muội, nhưng mà chạy theo tay thời khắc đó, hắn liền sửng suốt lần đầu tiên ra tay, Vân Thư lấy một loại quỷ dị tư thế né tránh. lần thứ hai ra tay, nàng rứt khoát cũng không di động, chỉ là sườn nghiêng người thể. lần thứ ba, Vân Phong nhìn lại lần nữa thất bại tay, vốn dĩ đầy người sức lực hắn giống như nhột chí khí cầu, liên thủ đều nâng không đứng dậy, chỉ hiểu được ngơ ngẩn nhìn một màn này. hắn chợt nhớ tới, mới đến không lâu, bị Văn Sương đánh cuộc quán Hoàng Hải đánh cuộc trụ, tựa cũng là muội muội từ trên trời giáng xuống, ra tay bất phàm giáo hơn mấy người bất quá này đó thời gian hắn thế nhưng đã quên chỉ là trong lòng nghi hoặc đi theo biến đại rốt cuộc muội muội khi nào học võ cũng là nàng cái kia sư phó sở giáo sao nhưng lúc này mới nhiều ít thiên. vân thư đối kết quả này dự kiến bên trong nàng cũng không thèm nhìn tới vân phong liếc mắt một cái nhàn nhạt nói nam tử hán nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ngươi thua thằng quân sự cũng đừng suy nghĩ ngồi xuống ăn cơm đi tần thị vẫn duy trì khuyên can tư thế nhìn một hồi đánh nhau dây lát giang kết thúc Mà nữ nhi đã thông thả ung dung ăn khởi giờ cơm, nàng còn cảm giác đang nằm mơ. Phong nhi, ngồi xuống đi, nghe ngươi muội muội. Rốt cuộc phản ứng lại đây tần thị cũng mở miệng. Chính văn chương 134 chuyện cũ nhắc lại. Châu này cơm ăn thực không ở trạng thái. Vân thư cảm thấy bụng không sai biệt lắm sau liền thả chén đũa, bắt đầu nhìn chằm chằm vân phong cùng tần thị xem. Hai người bị nàng xem thập phần không được tự nhiên, tần thị còn hảo xem như bình tĩnh, vân phong mặt đỏ rực. Không biết là bởi vì phía trước hiểu lầm muội muội, vẫn là vừa mới luận võ thua, lại hoặc là chính mình lúc trước sở hữu lời nói việc làm, mãi cho đến cơm ăn xong, thấy hắn phải đi, Vân Thư mới mở miệng, đại ca vừa mới nói cùng lương thẳng thắn là có ý tứ gì, nàng mắt trong hơi hơi híp, ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, kia đầu tới tầm mắt mang theo nào đó tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ, vừa mới chuẩn bị đứng lên Vân Phong lập tức liền đẩy mặt chuẩn dạ Tân Thị Tựa muốn nói cái gì, rốt cuộc không mở miệng, Vân Phong chấp Nói mơ mơ hồ hồ, chính là phía trước sự. Hắn muốn là ôm tất đi tâm thái, cho nên những cái đó vân thư công đạo quá không thể nói. Hắn tất cả đều nói, tỉ như đánh cuộc quán tỉ như cái kia ngọc bội, lại tỉ như vân thư thế nàng còn tiền. Vân thư đó là thở dài, tiếp theo nhìn về phía nàng đương. Ngoài ý muốn chính là, một lần nữa nhắc tới, nàng nhìn tựa hồ rất bình tĩnh. Đánh cuộc quán sự liền tính, kia ngọc bội không có, nàng thế nhưng không có gì khổ sở chỉ là nhìn về phía Vân Thư khi mới có thể hiện lên một ít cảm xúc, hơn nữa vẫn là Vân Thư xem không hiểu cái loại này. Nàng há miệng thở dốc, vẫn là đem nghi vấn nhịn đi xuống. Kêu Ngọc Bội cũng không lấy về tới, nếu qua lại nói Ngọc Bội, vạn nhất làm nàng nương thương tâm mất nhiều hơn được. Nếu nàng hiện tại rất bình tĩnh, vậy chờ Ngọc Bội lấy về tới sau lại nói. Nhưng thật ra nói tới đây, Vân Thư cảm thấy có một số việc không bằng thử xem nàng đại ca khẩu phong. Phần 84 liền quay đầu đối tần thị nói Nương ngươi trước vội vàng, ta có chút lời nói tưởng cùng đại ca nói, chúng ta đi trong phòng. Dứt lời đứng lên cùng vân phong xử cái nhan sắc, người sau tuy rằng kinh hồn tăng đảm, cảm thấy muội muội đây là muốn cùng hắn tính sổ, lại vẫn là cường trang chấn định gật đầu. Tần thị luôn luôn thích nhi nữ thân mật, nhưng thật ra không nghĩ tới mắt khác, tựa rất cao hứng gật gật đầu, liền nhi tử cầu cứu ánh mắt cũng chưa nhìn đến. Vân thư lại thấy được, nàng nhướng mày hừ một tiếng, vân phong đó là tươi cười cứng đờ, muội, muội muội, đừng như vậy. Đại ca nói cái gì đâu, đi nhanh đi. Tuy là cười, Vân Phong lại càng là kinh hồn táng đảm. Phong nội, Vân Thư vào cửa sau liền phản chốt cửa lại. Thời khắc chú ý nàng động tác Vân Phong tâm can xem run lên, nương đốt đèn động tác bình phục hạ tâm tình, đáng tiếc trái tim nhỏ liền không thành thật quá. Vân Thư xem hắn giả vờ trấn định bộ dáng, cuối cùng là cười khẽ ra tiếng, quyết định không hề trêu đùa hắn. Thấy Vân Phong vẻ mặt ngậm bước xem ra, Vân Thư thu hồi tươi cười, ở hắn nghi hoặc dưới ánh mắt đi đến bên trong. Ngửa quen đường, cũ sốc lên hắn nệm, thấy như vậy một màn, vân phong rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đừng. Nhưng đã chậm, mắt thấy muội muội lấy ra chính mình tự nhận là tảng thật sự khẩn thư, hơn nữa không nhanh không chậm lật xem lên, vân phong sắc mặt qua lại biến hóa, cuối cùng giải thích, đó là người khác đưa, ta coi nhận thức, liền lưu chữ. Không biết là tưởng thuyết phục chính mình vẫn là tưởng thuyết phục vân thư, nói xong lời cuối cùng, còn nghiêm túc gật gật đầu. Đại ca cảm thấy đọc sách thực mất mặt sao. Vân thư khép lại sách vở Đối thượng Vân Phong co quắp biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, chi thức là học cho chính mình, đại ca muốn theo đuổi này đó, ta cảm thấy khá tốt, vì cái gì muốn cất giấu. Nàng vẻ mặt khó hiểu xem ra, Vân Phong còn lại là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới mỗi mỗi sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, ngươi không cảm thấy. Đây là làm bậy. Làm bậy. Vân Thư nghe được buồn cười. Nàng chậm rãi đi tới, đem theo rõ ràng nghiêm túc bảo tồn thư đưa cho Vân Phong, không biết đại ca vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu ngươi thật muốn học, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen, tiền đề là. Ngươi phải học ra cái bộ dáng. Vân Phong Thượng ở giật mình lăng bên trong, trong lúc nhất thời không minh bạch vân thư y tứ. Ngươi biết thôn trưởng Lưu Hồng Thiện Đi, hắn nguyên bản là cái học sinh, hiểu được tri thức không thể so đại ca phía trước tiếp xúc phu tử thiếu. Mấy năm nay hắn một lòng muốn làm cái học đường làm trong thôn hài tử đọc sách, đáng tiếc bởi vì tiền tài quan hệ không được kết quả, ta đáp ứng quá suy xét hỗ trợ. Cho nên đại ca không ngại nghiêm túc suy xét hạ, muốn hay không cơ hội này. Nàng nói xong, đó là buông ra méo sách vở tay, xoay người rời đi, Ngươi có ba ngày thời gian suy xét, suy xét hảo kết quả nói cho ta. Thằng đến kia mở cửa cùng tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên, vân phong mới lấy lại tinh thần dường như, cảm thấy vừa mới một phen lời nói như nằm mơ giống nhau. Hắn có thể một lần nữa đọc sách, lập lòe đèn dầu hạ, làm vân phong gương mặt kia cũng đi theo nhảy lên, hắn con ngươi ưu lượng nhìn trong tay sách vở. Suy nghĩ xuất thần. Vân Thư xoa giữa mày về phòng, vừa lúc đụng tới tần thị thu thập xong ở sân xuất thần, liền hô một tiếng, nương. Nghe được nữ nhi thanh âm, tần thị quay đầu lại xem ra, đối Vân Thư hơi hơi mỉm cười, thư nhi, cùng đại ca ngươi liêu hảo. Vân Thư gật gật đầu, vừa đi lại đây, nhìn thấy nàng cảm xúc tựa không phía trước sinh động, đó là hỏi câu, lại suy nghĩ cái gì? Đại ca chuyện đó ngươi liên tâm hảo, ta sẽ không làm hắn toàn quân cái gì quốc gia tình cảm nàng chính là một chút không có loại này giống vậy làm vân phong chịu chết sự nàng là sẽ không làm nó phát sinh tần thị lắc lắc đầu không phải việc này chính là đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi các ngươi đặc biệt là thư nhi ngươi tần thị tươi cười hơi hơi có chút chua xót không biết đề cập nào sự kiện vân thư vi lăng đi theo thư nhăn cười nhạt nương nhiều lo lắng đừng nghĩ này đó đợi lát nữa rửa mặt qua đi sớm chút nghỉ ngơi đi nàng nói qua đi đỡ tần thị tần thị thuận tay vớt nữ nhi tay trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, phảng phất bị nhuộm đậm giống nhau, rốt cuộc lộ ra miệng cười, xem ngươi không khổ sở, nương liền an tâm rồi. kia ngọc bội, đừng trách đại ca ngươi. ngọc bội, vân thư ánh mắt hơi lóe, thấy tần thị nói bằng thẳng, liền biết, vân phong cùng nàng thẳng thắn, lại không để còn gạt chính mình. liên giả vờ tùy ý nói, nương không thèm để ý liền hảo, đại ca chỉ là nhất thời xúc động, ta tin tưởng hắn về sau sẽ không lại làm này đó. dù sao ngọc bội là nàng nương. Chính mình nói chuyện gì có trách hay không? Ân, nương cũng là như vậy tưởng. Bất quá ngươi có thể nghĩ thông suốt, nương cũng liền an tâm rồi, rốt cuộc kia ngọc bội. Tính, chuyện quá khứ không đề cập tới. Vân Thư ẩn ẩn cảm thấy Tần Thị xem chính mình ánh mắt lại là chịu mến lại là đau lòng, đoán không ra là bởi vì hôm nay sự dẫn phát nàng cảm xúc vẫn là mặt khác, chỉ nghĩ đừng lại nói này đó. Đưa Tần Thị trở về phòng sau, nàng lại kiểm tra rồi hạ môn khóa, lúc này mới yên tâm trở về phòng nay sẽ trời đã tối sầm, ra bên ngoài nhìn lại, không có quang địa phương đen kịt, đặc biệt là tới gần bờ sông vị trí, nơi đó rừng cây so nhiều, trừ bỏ Vân Thư cái này gan lớn, chỉ sợ không có ai sẽ nửa đêm hướng kia chạy. Chỉ là nhìn nhìn, Vân Thư liền cảm giác được không đúng, đêm nay kia màu đen giống như có chút không tầm thường. Nàng híp hai mắt lại xem vài lần, kia hát trầm chỗ lại là động hạ, Vân Thư sửng sốt, mê mang chung lại là nhìn đến một đôi mắt, nàng thực mau liền ý thức được cái gì, đầy mặt hắt tuyến này đàn ra hỏa, chính văn chương 135 sát thủ tổ chức. Thầm mắng một câu, Vân Thư đứng lên, ấn bệ cửa sổ xoay người nhảy ra, đi theo mũi chân một điểm, bay qua trong nhà không đến 3 mét tường vây, hướng tới bờ sông nhanh chóng lao đi. Càng tới gần, kia hắc ảnh càng thêm rõ ràng, lúc này lại xem, kia nơi nào là cái gì hắt trầm bóng đêm, mà là lẳng lặng đứng sừng sững mười đạo thân ảnh, đúng là trước đó không lâu hứa phu viễn ngạnh đưa cho nàng người. Nhìn thấy Vân Thư, 10 người đầu gối một loan. Lại là quỳ xuống đất, các chủ Vân thư, cũng may nơi này rời nhà xa Nếu không kinh động người nhà Vân thư thể phi làm thịt bọn họ Nàng châm giọng nói, đứng lên đi Các ngươi khi nào lại đây Hứa phu viên đâu Nàng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề 10 người đứng lên sau, trầm mặt một hồi lâu Mới có một người ra tới trả lời vấn đề Bẩm các chủ, chúng ta tới 30 phút tả hữu, Lao các chủ Còn ở ngươi yêu cầu buông địa phương Nàng yêu cầu vị trí Vân thư sửng sốt Mới nhớ tới chính mình phía trước vì phát tiết một phen, là mấy người đem hắn ném xuống mương sự tình, nghe như vậy vừa nói, trong lòng rất là ngoài ý mớn, không dự đoán được bọn họ thật sự có thể hạ thủ được. Nàng bản thân không thích hàng xì cổ tản, càng không thích người khác cường đưa cho chính mình đồ vật, thấy mấy người lại là như vậy nghe lời, đảo có chút hứng thú, nhiều mấy tên thủ hạ làm việc có lẽ cũng không tồi, nhưng cũng có chút sầu lo. Bọn họ có thể nhanh như vậy trái lại giúp chính mình đối phó hứa phu viễn khó bảo toàn nào một ngày đó chính là chính mình kết cục mặc kệ nguy hiểm tại bên người trước nay nàng làm ra tới sự kỳ quái chính là hứa phu viễn so nàng còn nhỏ tâm nhã người hẳn là cũng không có khả năng chịu đựng thủ hạ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy đi đang nghĩ ngợi tới bên hai lại truyền đến một đạo thanh âm các chủ đây là lao các chủ làm thuộc hạ mang cho ngươi vẫn là vừa mới trả lời vấn đề người nọ bọn họ 10 người giả dạng tương đồng khí chất tương đồng vân thư rất khó phân biệt Nhìn thấy đối phương truyền đạt một cái giấy ra dạng đồ vật, nàng liếc mắt cũng không có tiếp, mà là hỏi, người tên là gì? Người nọ hiển nhiên không dự đoán được Vân Thư sẽ hỏi cái này vấn đề, không biết như thế nào mở miệng, do dự nửa ngày, mới nói nói, thuộc hạ không có tên. Vân Thư lại là sửng sốt, lại hỏi mặt khác mấy người, bọn họ cũng không có. Là, Vân Thư trong lòng rất là kỳ quái, vì cái gì? Không biết có phải hay không ảo giác, vấn đề này hỏi ra tới sau, bốn phía không khí phảng phất có chút đọc lại. Nàng ngưỡng mày, càng là tò mò, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Chính suy đoán hứa phu Viễn có phải hay không quá lười vẫn là như thế nào, người nọ kế tiếp trả lời lại ra ngoài vân thư dự kiến. Lao các chủ đề qua nguyên nhân. Bởi vì chúng ta đều là hắn từ xóm nghèo nhặt được hạ đẳng người, nhất định phải sinh hoạt trong bóng đêm, cho nên không xứng có tên. Chúng ta từ nhỏ liền ở hở võ, không cho phép cho nhau giao lưu, có tên cũng vô dụng. Không tâm cổ tổng cộng chỉ có thể tồn tại 30 năm. 30 năm nếu nhiệm vụ không xuất hiện thất bại, lao các chủ đáp ứng làm chính chúng ta lựa chọn được ra. Bình Đạm vô tình tự thuật, nói là không có cảm xúc, nhưng Vân Thư cảm giác được lại là bọn họ chết lặng, kia phản phất là nhận mệnh giống nhau. Thế nhưng là loại này nguyên nhân. Ngắm lại mới gặp kia lao đông tây, đối phương đích xác độc miệng, hắn không phải nói này đó là hắn nhận nuôi hài tử, nguyên lai ở bọn họ trước mặt, thế nhưng cấp quan thượng hạ đẳng người xưng hô. Trong lòng biết hắn có lẽ là cố ý, đa số miệng người xấu tâm địa kỳ thật không tồi. Hứa phu viễn cho nàng ấn tượng cũng không tính phi thường kém. Lại nghĩ tới hắn mới vừa đề cuối cùng một chuyện, Vân Thư lại hỏi, kia khống tâm cổ là cái gì cái gì? Trong lòng lại có suy đoán, là lao các chủ luyện chế ra một loại độc trùng, các nội mỗi người thân thể đều có một cái, mỗi tháng trung tuần độc trùng sẽ phun ra một loại nọc độc, độc, nếu 12 cái canh giờ không phục giải dược, thân thể biến trở về bị nọc độc, độc ăn mòn mà chết. Rõ ràng là một kiện nghe làm người sợ hãi sự, đối phương nói lại cực kỳ bình tĩnh. Vân Thư tuy rằng cũng đoán được cái này tác dụng, lại không nghĩ rằng hậu quả như vậy tàn nhẫn, này cũng đích sắc giống hứa phu viên thủ pháp. Nàng tử cũng minh bạch cái gì, nhìn đối phương vẫn cứ rôi tay phủng đồ vật, suy đoán này hẳn là cùng kia khống tâm cổ có quan hệ, đồ vật cho ta đi. Đối phương truyền đạt, nàng tiếp nhận tới liền xác định đích sắc trang giấy giấy ra, nương ánh trăng mở ra nhìn lại, mặt trên có chữ viết có họa, mơ hồ nhìn thấy mặt trên họa một cái xấu xí phi trùng, liền càng thêm xác định chính mình phỏng đoán Hứa phu viên quả nhiên sẽ không làm thủ hạ có cơ hội thừa nước đục thả câu cho nên muốn loại này không chế bọn họ phương pháp Tuy rằng ác độc điểm nhưng lại dùng được nàng đem đồ vật thu hảo thuận thế để vào không gian sau nhìn mấy người Tuy ý hỏi nói đúng rồi các ngươi cái kia các gọi là gì tới giống như đáp ứng làm nhân ra các chủ này các tên gọi cái gì cũng không biết người nọ đáp bẩm các chủ chúng ta các kêu ám các, chủ làm giết người mua bán nguyên bản còn sẽ thu thập một ít tình báo Lao các chủ ngại thời gian lâu lắm tiền quá ít liền hủy bỏ phân cắt. hiện giờ các nội không đủ 300 người, chủ yếu phân tán ở kinh thành bốn phía. Lại không nhìn thấy vân thư nháy mắt sửng sốt bộ dáng. Nàng thuận tay nhận lấy các quả nhiên có vấn đề, hứa phu viên cái kia lao đông tây thế nhưng đem làm giết người sinh ý tổ chức cho nàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Còn có Ám cát tên này tựa hồ có chút quen thuộc à. Nàng ký ức từ trước đến nay hảo, hơi làm hồi tưởng, liền biết ở đâu nghe qua, cho nên biểu tình càng quái. Nếu là nhớ rõ không sai, lần trước cùng vệ thừa phong trên núi Đụng tới gặp được nhóm đầu tiên bốn người hắc ý yểm nhân chính là Ám Cáp đi. Bởi vì sau lại phương thuốc cổ truyền nói qua vệ thừa phong tao ám toán độc phân chính là Ám Cáp. Cho nên lúc trước làm hại chính mình rơi xuống vách núi trật vật vạn phần hung thủ chi nhất chính là trước mắt này đó. Các chủ, nhìn thấy Vân thư xem ra ánh mắt khi thì sắc bén khi thì quỷ dị, người nọ không biết tình huống, vội vàng cúi đầu. Vân Thư lại là một hơi tới rồi giọng nói khẩu chỉ có thể nhận trở về. Ngữ khí quái gì nói, nửa tháng trước, các ngươi có phải hay không tiếp nhận một cọc cám sát chủ tớ ba người sinh ý, địa điểm ở Lương Đình Trấn đỉnh Núi. Là có nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ thất bại, bọn họ bị khiển trở lại kinh thành. Bởi vì chỉ có thân thủ tốt nhất mới có thể lưu tại các chủ bên người. Phần 85. Nghe thấy cái này đáp án Vân Thư cơ hồ đã bình tĩnh, kia nhưng thật ra xảo, lần đó hành động, ta vừa lúc cũng ở bất quá lúc ấy trừ bỏ ám các người, tựa hồ còn có mặt khác một nhóm người. Cái này, chúng ta lúc ấy vẫn chưa ở chân trên, lão các chủ hẳn là biết được. Hiển nhiên là không biết chi tiết. Vân thư bản thân chính là to mò vừa hỏi, đó là gật gật đầu, đã biết, thời gian không còn sớm, đúng rồi, các ngươi ở tại nơi nào? Vấn đề này Vân thư có chút bực bội, nếu là người một nhà, như vậy về sau khẳng định đi theo chính mình, chẳng lẽ còn phải cho bọn họ tìm cái phòng ở. Đối phương lại nói, Các chủ không cần lo lắng, chúng ta liền ở bốn phía, các chủ nếu tìm chúng ta, chỉ cần vẫy tay là được. Trong TV cao thủ cũng là dấu ở trong bóng đêm, Vân Thư nhịn xuống muốn hỏi bọn họ đều là như thế nào ngủ, nhưng cảm thấy đêm nay liều đến quá nhiều. Tiêu Hành, việc này về sau lại nói. Trước khi đi, nàng lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt từ 10 người trên mặt gắt gao bọc khăn che mặt sẽ qua, không, có tên liền bãi, đem khăn che mặt gỡ xuống, ta tổng phải nhớ kỹ các người mà đi. 10 người thân thể lại bỗng dưng cứng đờ. Chính văn chương 136 tới cửa sở cầu. Vân thư thấy bọn họ hồi lâu bất động, thậm chí không quá dám nhìn thẳng hai mắt của mình, liền biết có vấn đề. Lại có ẩn tình. Ngữ khi đã là chết lặng bình tĩnh. Hứa phu viễn hành vi cùng người bình thường bất đồng, nàng cảm thấy này sẽ nhất định lại có chuyện xưa. Quả nhiên, đối phương mở miệng. Là thuộc hạ lo lắng kinh hách đến các chủ, ta chờ dung mạo ở lần đầu tiên làm nhiệm vụ trước liền bị phá hủy, bởi vì lao các chủ nói vì phòng ngừa ngoại vật nhiêu tâm, cho nên. Vân thư, này liền có điểm quá mức. Chính diện ám chỉ vì hạ đẳng người, lại dùng cổ trùng không chế. Hiện giờ duy nhất thuộc về chính mình dung mạo đều phải bị hủy. Hứa phu viên cách làm chỉ một xem ra không thành vấn đề, nhưng hợp ở bên nhau, liền có điểm ngon độc. Nàng khó được tâm sinh đồng tình nhìn những người này, chính là nàng loại này không tính thực chú trọng dung mạo người đều không thể tưởng tượng bị hủy dung hậu quả. Càng không cần phải nói này đó không nơi nương tựa người đáng thương. Khó trách bọn họ như thế bình tĩnh chết lặng phỏng chừng là hết thể thường nhân khó có thể chịu đựng khổ đều chịu qua không quan hệ nếu các ngươi là người của ta một khuôn mặt mà thôi lại có cái gì sợ mười người dừng một chút rốt cuộc không giam trái với vân thư cái này tân các chủ yêu cầu đồng thời kéo xuống khăn che mặt bóng đêm thực hắc khá vậy không đến ruỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ đương mười hơn người bị hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt bại lộ ra tới khi mặc dù xem qua càng xấu người vân thư đều cảm giác được ngược một trận xúc động kia như con giết bao trùm khuôn mặt đột lõn bất bình Khó coi ghê tởm, người bình thường nếu là nhìn đến chỉ sợ sẽ nhìn không được phạm ghê tởm. Vân thư nhưng thật ra không có, nàng ngược lại nhìn sẽ sau, trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng học y thì nàng lại phát hiện, mười người dung mạo tuy hủy, tướng mạo đặc thù mấu chốt chỗ lại giữ lại, tỉ như hai mắt như cũ và bàn, mũi, môi đều là như thường, chỉ có cằm gương mặt còn có cái chán nhìn không ra bản thân làn ra. Như vậy xem ra, thủy thế nhưng không phải thực hoàn toàn áp xuống trong lòng hoài nghi, nàng thu hồi tầm mắt, ngựa khí không có phía trước tùy ý, nghiêm túc nói, các ngươi so với ta tưởng tượng càng kiên cường, đi xuống đi. Là, mấy người tuy không nghe hiểu Vân Thư nói, lại không ai hỏi nhiều, mười hơn người đồng thời để khí dựng lên, phân tán mười cái phương hướng biến mất với trong bóng đêm. Vân Thư đứng ở bờ sông bình tĩnh một hồi lâu, mới thở hát ra. Tuy rằng nhìn là kiếm lời hơn 200 người, nhưng tổng cảm giác tiếp một cái phiền thoái không nhỏ. Hứa phu viễn không phải cùng vệ thừa phong đi rất gần, nàng cũng không tin nhìn không ra người nọ thân phận bất đồng, dám còn tiếp loại này nhiệm vụ, rốt cuộc là ỷ vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Bất quá có một chút vân thư là xác định. Hứa phu viễn là ám các các chủ việc này, mặc kệ người khác có biết hay không, kia chủ tớ ba người khẳng định là không hiểu được. Nếu không hứa phu viễn không có khả năng còn sống, nàng suy nghĩ rất nhiều, các loại vấn đề ở trong óc quay cuồng nửa ngày, chờ liệt kê hảo ghi nhớ, lúc này mới trở về nhà. Trước kia tại đây tổng không cảm giác an toàn, trước sau cảm thấy thiếu cái gì, tuy rằng ám các tới đột nhiên, nhưng khuyết thiếu cảm giác an toàn thế nhưng cũng kỳ dị đền bù một ít. Nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn muốn kỳ thật là thế lực. Bóng đêm hạ, thiếu nữ thân ảnh dần dần biến mất. Như là vì phù hợp, ánh trăng cũng lặng lẽ chui vào đám mây bên trong, làm ban đêm càng thêm thuần túy. Dự đoán sự tình so Vân thư kế hoạch tới sớm hơn. Vân tú các đóng cửa nhiều ngày, Nàng nghĩ tới một ít cô nương ra sẽ cầu mà không được khắp nơi dò hỏi, lại không nghĩ tới có người đuổi tới nàng trong nhà. Dẫn đầu tới người cũng ngoài dự đoán, lại là lần trước cùng Vân Thư nói chuyện hợp tác thất bại rời đi Bùi Ngọc. Bùi Ngọc lần này là một mình tiến đến, lỗi lạc thân ảnh ngồi ở toàn thân trắng tinh con ngựa trên người, liền như vậy như thiên thần buông xuống đi vào Vân Thư cửa nhà. Buổi sáng sương mù còn không co tan đi, chỉ sân kia thân ảnh như tiên như huyễn. Tân thị là lần đầu tiên thấy vị này trong truyền thuyết nhân vật ấn tượng chỉ dừng lại ở đồn đái chung không nói lý thượng, Nghe nữ nhi hô câu đuổi đại thiếu sau, nàng sững sốt nửa ngày cũng chưa nói một lời, ánh mắt không quên khẩn trương nhìn nữ nhi. Tựa Vân Thư bị khi dễ giống nhau. Bùi Ngọc bản thân có việc tìm Vân Thư, nhưng Tần Thị Phòng bị ánh mắt làm người không thèm để ý đều không được. Hắn nhìn đến Tần Thị ánh mắt đầu tiên cũng có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Vân Thư đó là đặc biệt, không nghĩ tới này mẫu thế nhưng cũng khí chất phi phàm. Tuy bình thường vật liệu may mặc gia tăng, cũng không hề cái giá. Nhưng Bùi Ngọc là gặp qua dáng vẻ người, nhìn rõ ràng kia trong xương cốt tản mát ra một loại chịu qua lễ nghi khí trước. Hiện giờ bị như vậy một vị phụ nhân phòng bị nhìn chằm chằm, hắn không tự giác suy đoán có phải hay không đã làm cái gì đại nghịch bất đạo sự. Lại vẫn là xoay người xuống ngựa, lễ phép tính thăm hỏi một tiếng, Bùi Ngọc tùy tiện tới cửa, hi vọng không có quấy rầy đến phu nhân. Hắn cũng không có hiểu biết quá vân thư người nhà, không biết tần thị như thế nào xưng hô, trực tiếp kêu phu nhân. Thấy hắn khách khí như vậy, Tần thị đảo cũng không hảo lại nhìn chằm chằm nhân ra, lược có vài phần mất tự nhiên nói, không có quái dày. Vân thư đại khái biết tần thị ý tưởng, liền đứng ở nàng trước người, tay trái lộn trở lại đi méo nhéo nàng cánh tay không tiếng động an ủi một câu, nương đi vội đi, ta cùng bùi đại thiếu nói vài câu, ngươi không cần tiếp đón. Còn chưa nói lại đây ý bùi ngọc. Tần thị từ trước đến nay nghe nữ nhi nói, theo bản năng gật gật đầu, đi phía trước lại nhìn mắt bùi ngọc, ngượng ngùng cười cười. Bùi ngọc lễ phép gật gật đầu Trên mặt tươi cười phảng phất có thể hòa tan băng sơn tuyết động, chính là tần thị đều bị lóe lên đồng, lại rất mau phản ứng lại đây. Quái gì nhìn hắn một cái, lại lần nữa cảm giác được phòng bị gia tăng Bùi Ngọc, tươi cười rõ ràng ra vẻ, lần đầu hoài nghi chính mình ra cửa có phải hay không đã quên chiếu gương, chẳng lẽ gương mặt này không dùng được? Vân thư nhướng mày nhìn một màn này, nhà mình mẫu thân từ trước đến nay đơn thuần, phòng chừng là sợ Bùi Ngọc lại đây tìm việc, cho nên không ăn hắn này bộ, Buồn cười ánh mắt nhìn Bùi Ngọc. Này tiếu diện hồ ly cuối cùng có vấp phải chắc trở thời điểm, xứng đáng mỗi ngày đỉnh giả mặt. Trong miệng lại khách khí thực, bùi lại thiếu tìm ta chuyện gì. Vân cô nương. Bùi ngọc rốt cuộc thu hồi tầm mắt, hắn không sai quá vân thư trong mắt treo gẹo, trang không nhìn thấy. Bùi mỗi lần trước nói chuyện khả năng có chút địa phương mạo phạm, vân cô nương không cần chú ý. Vân thư nhìn này trương làm người chọn không ra tật xấu khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tham nhập hắn ôn nhuận phản phất mang theo ấm quang trong mắt, theo bản năng cảm thán Bùi ra này hai cái thiếu ra bộ dáng đều là xuất sắc, phỏng trừng đều là di chuyển con mẹ nó, rốt cuộc bùi lao ra cái mặt ra kia, nàng lần trước nhìn nhưng không thấy ra đẹp địa phương. Cũng như vậy đẹp người ta nói lời nói, tâm tình đều sẽ không quá kém. Liên cũng đi theo hắn đánh cong, nào dám, ta một bình thường ở nông thôn nữ tử còn sẽ không ngốc đến cùng chấn trên đại kim chủ sinh khí, hơn nữa làm buồn bán chú ý tùy duyên, bùi lại thiếu hẳn là so với ta càng hiểu được được mất, ta biết ngươi tới là vì mặt khác sự đi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không giống nhau, đùi ngọc biết nàng khẳng định biết chính mình là cố ý tìm cái này để tài mở đầu, cho nên châm chọc hắn một câu, bởi vì thói quen, đảo không tức giận. liền cũng không quẹo vào, thu hồi tươi cười nói thẳng nói, không sai, lần này tới kỳ thật là có việc cầu vân cô nương ngươi. Chính văn chương 137 không có tên. Cầu ta, vân thư đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nói lời này ánh mắt có vài phần lập lòe, tựa hơi xấu hổ, trong lòng vừa động, liền đoán được cái gì. Trên mặt lại không hiện, giả vờ không biết, ta có cái gì đáng giá bùi đại thiếu cầu. Trước nói nói cái gì sự đi. Vân cô nương kiếm tốn. Bùi ngọc trước nay không cùng người ở cổng lớn nói việc này, nhưng vân thư đổ ở cửa hiển nhiên là không tính toán thỉnh hắn đi vào, cử hắn đi vào ý đồ rõ ràng, bùi ngọc lần đầu đã chịu loại này đãi ngộ, nhướng mày cũng không dám nói cái gì. Nhìn nhìn bốn phía cũng không có những người khác, mới trần chờ nói, vân cô nương còn nhớ rõ mấy ngày trước ta ở ngươi trong tiệm mua quá túi thơm quả nhiên là việc này. Vân Thư Ước Trừng biết Bùi Ngọc muốn nói gì, nàng người chớp mũi càng thêm rõ ràng thanh hương, nhịn xuống trong lòng ý cười, vẻ mặt không rõ nhìn lại, nhớ rõ, chính là túi thơm xảy ra vấn đề. Là có chút vấn đề, nhưng vấn đề không ở túi thơm, mà là Bùi Mỗ. Nói tới đây, Bùi Ngọc là chân chính khó có thể mở miệng, hắn không nói hỏi lại, "Vân cô nương không ngửi được mùi mộ trên người có gì hương vị sao?" Hương vị sao? Vân Thư lúc này lại không nhịn xuống con con khẽ môi, là ngửi được một ít Này mùi hương thiên đạm nam nữ toàn áp dụng nhưng thật ra rất thích hợp bùi đại thiếu ngươi Bùi Ngọc thiếu nữ khi nói chuyện doanh doanh thủy mắt hàm chứa nhạt nhẽo ý cười giả hoặc mà lại để lộ ra khôn khéo quan mang Bùi Ngọc nếu là lại nhìn không ra nàng đây là sớm đã đoán ra chính mình ý đồ đến mà cố ý treo cận chính mình đó là bạch nghiền ngẫm như vậy nhiều đối thủ hắn buồn cảm thấy không tiện mở miệng lúc này đảo ngược lại bằng thẳng cũng cười nói vâng cô nương làm gì đó đích xác đặc biệt nhưng bùi mỗ đối này đó cũng không thiên vị lần này tới chính là hy vọng vân cô nương hỗ trợ xóa này hương vị. bởi vì này một thân mùi thơm lạ lùng. bùi ngọc mấy ngày này cơ hồ không có bước ra bùi ra đại môn. vốn tưởng rằng chờ thượng ba lượng thiên hương vị liền sẽ tan đi, nào biết kia hương vị không những không đi, ngược lại tăng dày đặc. bọn hạ nhân liên tiếp xem ra ánh mắt làm hắn bực bội bất ham, ở xác định mùi hương nơi phát ra sau, liền đạp nắng sớm tới tiểu vũ thôn. bùi ngọc tới thời điểm liền đã làm tư tưởng chuẩn bị. Có lẽ trước kia hắn chưa từng đem cái này bình thường thôn cô để vào mắt, nhưng liên tiếp tiếp xúc cái lại, chính mình có hại sao, liền đã đối vân thư nhìn với con mắt khác. Cho nên hắn đã tưởng hảo vân thư khả năng sẽ vì khó hắn. Thí dụ như giờ phút này hắn liền đứng ở cửa vào không được. Trong lòng lại lộ ra cười khổ, nếu những cái đó luôn muốn chọn thứ đối thủ nhìn đến, chỉ sợ còn sẽ thừa cơ trào phúng bài câu. Bên hai lúc này lại vang lên thiếu nữ thanh đạm thanh âm, cái này đơn giản. Ta đoán trước quá có khách nhân không thích mua hương vị, trước tiên làm một cái khư vị rực liên. Bùi Ngọc giật mình lăng nhìn lại, liền nhìn thấy trước người thiếu nữ trắng thuần sắc tay ở tay háo một sờ, một cái treo bảy tám cái hình dạng khác nhau màu đen hình cầu dây xích bị đem ra, sau đó đưa tới, cái này nhất định phải mang ở cổ tay, nhất muộn một ngày hương vị liền sẽ biến mất, đến lúc đó dây xích vứt bỏ là được. Bùi Ngọc vẫn không phục hồi tinh thần lại, nàng dễ dàng như vậy cho chính mình. Vân Thư bản thân liền không tính toán khó xử hắn Kỳ thật nàng cùng Đùi Ngọc tuy có mâu thuẫn, nhưng người này vô luận nói chuyện làm việc luôn là lễ tiết trước đây phân thanh minh, chỉ cần không vượt rào, liền như vậy cho nhau không vì khó cũng khá tốt. Bùi Ngọc lúc này cũng tiếp nhận dây xích, nghĩ nghĩ làm cho Vân Thư mặt mang theo đi lên, chỉ là dây xích có chút khẩn, mang có chút phiền phức. Đúng lúc này, trước người tối sầm lại, một đôi tay đã là dối tới, hắn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn đi tới thân ảnh, Vân Cô Nương. Phần 86 Thứ này vốn là làm dự phòng. Bởi vì khách nhân nhiều là nữ tử, độ rộng khả năng không đủ, ngươi thấy rõ ràng tiếp lời, ta trước cho ngươi tùng một ít, đợi sau khi trở về lại làm hạ nhân cho ngươi điều hảo. Vân Thư cũng không ngẩng đầu lên bận rộn, thanh âm chậm rãi truyền đến. Bùi ngọc lúc này mới minh bạch, nàng là lại đây giúp chính mình tùng dây xích dây thừng. Ánh mắt lại không khỏi đưa ở trước mặt để sắt vào khuôn mặt thượng, ánh mắt hơi có chút tạm dừng. Thiếu nữ non nốt khuôn mặt thượng tuy không thi phân trang, lại là trắng non sáng trong. Nàng cúi đầu bận rộn bộ dáng rất là chuyên chú, một mi một mắt đều phảng phất bám vào nào đó mị lực. Bùi Ngọc lần đầu gần gũi đánh giá một nữ tính, vốn tưởng rằng sẽ tâm như nước lặng, ngực nhảy lên lại kỳ dị tăng tốc một ít. Hảo, Vân Thư nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, lui trở về mới phát hiện rừng ở trên người ánh mắt, khó hiểu nhìn lại, làm sao vậy? Bùi Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình hành vi thất lễ, hắn liệm hạ con mắt sáng, che giấu đáy mắt khác thường, lại ngẩng đầu khi trên mặt lại khôi phục ngày thường ôn nhuận. Thanh âm kia càng là thanh nhuận. phiền thoái vân cô nương. Phiền thoái đến không có, ta làm gì đó trong lòng rõ ràng, kia mùi hương mặc dù dùng cồn đều không thể loại trừ, bùi đại thiếu cũng là dùng hết biện pháp mới đến đi. Tuy là do hỏi, kia ngữ khí lại là khẳng định. Bùi ngọc sứng sốt, đi theo gật đầu, hắn xác thật vì loại trừ mùi hương dùng không ít biện pháp, hơn nữa không có một cái hữu dụng. Lại nghĩ đến cái gì, bùi ngọc từ trong lòng ngực lấy ra một chương mặt chán vì 50 lượng ngân phiếu đưa qua, ngữ khí chân thành. Đây là dược liên tiền cùng với quấy giày vân cô nương bồi tội, thỉnh cô nương nhận lấy. Trước mặt người lại bất động, bùi ngọc nghi hoặc nhìn lại, thiếu nữ lại là xoay người hướng trong phòng đi đến, thanh âm kia ngay sau đó chuyển đến, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Sự tình đã giải quyết, bùi lại thiếu liền mời trở về đi, ta nương không mừng người ngoài vào nhà, cho nên liền không lưu ngươi. Thanh âm kia thanh thanh đạm đạm, vô giận vô hỉ, vào nhà vân thư còn quay đầu lại đối hắn lễ tiết tính gật gật đầu, lúc này mới vào nhà. Độc lưu bùi ngọc cầm ngân phiếu đứng ở cửa, hào nửa ngày mới dư vị lại đây, đồng nhiên thẳng thắn thân thể, ánh mắt nhìn đã mất một người bình thường phong úp, trong mắt lập lệ người khác xem không hiểu quan mang. Vân Thư đứng ở nhà chính, nghe được bên ngoài mã minh thanh chuyển đến, lướt qua liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến bùi ngọc xoay người lên ngựa rời đi tư thế vai hùng. Nàng nhướng mày, vừa mới chuẩn bị vào nhà, lại nhìn đến tần thị cũng nghe đến động tĩnh đi tới cửa, đang nghĩ ngợi tới nàng có lẽ là tưởng đưa đối phương vài bước. Lại nhìn thấy Tần Thị tới cửa nhìn vài lần sau, thế nhưng đôi tay tướng muốn đẩy, khóa cửa lại. Vân Thư, đây là đem người đương tặc phòng đi. Tần Thị cũng không biết nữ nhi nhìn đến chính mình động tác, trong miệng không biết nói gì đó, mới lắc lắc đầu trở lại phòng bếp. Vân Thư vô ngữ nhìn một màn này, cảm thấy nàng nương cũng chính là cái rượu nhân. Lại là ban đêm, Vân Thư đem mấy ngày nay thôn người giúp đỡ theo tốt túi thơm nhét vào dự thảo, điểm tra số lượng thẩm tra đối chiếu chuẩn xác, lúc này mới chuẩn bị làm chính mình sự tình. Những cái đó vốn tưởng rằng không bao nhiêu người muốn nhàn tản thuốc bột thế nhưng bán còn thừa không có mấy, cấp đố vân nương lại bị chút, cho nên không gian này hơn phân nửa tháng chữ hàng thế nhưng không có. Nàng một bên còn muốn luyện công, một bên còn phải làm dược, càng không cần để còn ở trong kế hoạch thổ địa nuôi sống sự cùng với một đống lớn việc nhỏ, vân thư hận không thể đem một ngày thời gian đương ba ngày dùng. Bận việc hơn hai canh giờ, thành dược mới nhìn đến một chút số lượng, đang muốn tẩy tẩy nghỉ tạo, không gian ngoại phòng lại chuyển đến động tĩnh. Có người tiến nàng phòng. Chính văn chương 138 tới cửa khóc cầu. Kia động tính không lớn, như là cửa sổ bị thúc đẩy thanh âm. Đáng tiếc có trước kia giao hấn, mỗi đến ban đêm, Vân Thư liền sẽ dịch đi cái bản chống lại cửa sổ, mặc dù có người đem khóa cấp mở ra, cũng đừng nghĩ đẩy ra. Trừ phi làm ra đại động tính, nhưng khi đó nàng khẳng định liền phát hiện. Phòng thức hắc, xem không rõ, Vân Thư lặng yên ra không gian, quan sát đại khái 3 giây bộ dáng, kia động tính lại tới. Lúc này đây vân thư cơ hồ xác định chính là từ cửa sổ chuyển đến. Hứa phu viễn sao? trừ bỏ hắn vân thư không thể tưởng được còn có ai làm cho như vậy thấy được. Vân cô nương đệ thấp tiếng hô từ ngoài cửa sổ chuyển đến, ngự khí mang theo dày đặc tiếng thở dốc quen thuộc lại làm vân thư lại trong lúc nhất thời nghị không ra. Cửa sổ động tinh đã đình chỉ, nàng đang nghĩ ngợi tới là ai, bên ngoài lại chuyển đến thứ gì rơi xuống đất trọng thanh. Mơ hồ nghe được động tinh biến đại, vân thư đó là kéo ra cái bàn, mở cửa sổ nhìn lại này vừa thấy, mặt lại là tối sầm. trong viện mấy đạo thân ảnh dây dưa cùng nhau, tuy rằng không làm ra đại động tĩnh, nhưng vật lộn tiếng đánh lại cũng hiển nhiên. Vân thư nháy mắt ngẩng tới, đứng ở trung gian, hạ giọng cả giận nói, dừng tay. mười người đồng thời dừng lại động tác, trung gian người nọ lại ngã trên mặt đất khởi không tới. Vân thư ngửi được trong không khí mùi máu tươi thực nồng đậm, hạ giọng nói, sao lại thế này? người này lén lút lẻn vào sân, chúng ta buồn tính toán bắt lấy hắn. chỉ là mới giao thủ mấy chiêu. Đối phương chính là thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, không biết sinh tử. Vân Thư lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất người nọ, nhưng này vừa thấy lại là sử sốt, phương thuốc cổ truyền. Trên mặt đất đầu người phát hôn đột, đầy mặt trong dâu, tiêu chí tính dâu quay nón đó là làm người liếc mắt một cái nhận ra. Vân Thư trong óc đã quay cuồng một vòng, phương thuốc cổ truyền thanh âm đã là chuyển đến, Vân. Vân cô nương, cầu ngươi cứu cứu nhà ta chủ thượng, Hán. Khu khu. Chính hắn cũng bị thương rất nặng nói còn chưa dứt lời đó là khụ lên. Phía trên truyền đến động tĩnh, hình như là tần thị phòng truyền đến. Vân Thư một phát hiện, liền phản ứng nhanh chóng tiến lên che lại phương thuốc cổ truyền miệng, một bên đối với chờ mười người nói, các người đi về trước, người này ta nhận thức. Mười người không hề hỏi nhiều, dây lát rời đi. Vân Thư nhìn nhãn áp ức thống khổ phương thuốc cổ truyền, lại nhìn mắt thượng phòng, nhịu như mày, túng phương thuốc cổ truyền đó là hướng ngoài tường mà đi. Nhưng nàng hiển nhiên xem trọng chính mình năng lực, cũng thấp nhìn phương thuốc cổ truyền thể trọng, thượng tường là lúc, thiếu chút nữa rơi xuống, cuối cùng tuy rằng vượt qua lại đây, hai người xác lấy cực kỳ chật vật tư thế rơi xuống, phương thuốc cổ truyền còn cấp vân thư đảm đương thì lót, xuống dưới khi nàng một bàn tay ấn ở trên mặt đất, kết quả ấn ở phương thuốc cổ truyền trên người, lòng bàn tay có chút sền sệt, nâng lên vừa thấy lại là đầy tay trưởng máu tươi, ta trước cho ngươi xem xem, dược phí chế chút lại tính, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe thấy, đem hắn rửa tưởng phóng hảo. Kéo ra bị thương vị trí quần áo, ngoài ý muốn nhìn đến ngực hắn chỗ thế nhưng cắm một đoạn đoạn tiễn. Đang chuẩn bị kiểm tra hắn mặt khác vị trí, cánh tay lại bị túng khởi. Vân cô nương, không cần phải xen vào ta, trước cứu. Cứu nhà ta chủ thượng đi, hắn mau Sắp chết, khu khu. Phương thuốc cổ truyền cầu xin nhìn nàng, một bên nói một bên ý bảo chính mình không có việc gì. Run run rẩy rẩy đứng lên, lại không biết chính mình toàn thân đều là máu tươi. Cầu ngươi vân cô nương, ta biết chỉ có ngươi có thể cứu nhà ta chủ thượng. Nói xong cái này hán tử nam nhân thế nhưng ô ô khóc lên. Vân thư khó được có chút động dùng, còn là lệnh mặt nói, có cứu hay không ta định đoạt ngồi xong. Vân cô nương, cất miệng, thừa thời gian này không ngại ngẫm lại như thế nào cho ta khám phí. Các ngươi chủ tớ ba người vài lần hành vi, đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta sinh hoạt, nếu không phải lòng ta thiện, ngươi vừa mới đã chết. Nàng biên nói, ra tay nhanh chóng nhổ kia chi bẻ gãy quá một lần mũi tên, máu tươi phun tung tué mà ra, vân thư kịp thời hiện lên một bên che lại phương thuốc cổ truyền miệng đối phương nước nở ra tiếng rõ ràng cực kỳ thống khổ nhưng ai làm địa phương không đúng mặc dù có cái gì vân thư cũng không có khả năng chống rông biến ra cho hắn dùng liền nói câu nhìn xuống thực mau liền hảo nàng nhìn đến trên mặt đất có căn nhánh cây nhặt lên nhét vào trong miệng hắn một bên đem thuốc bột ở kia máu tươi phun tung tóe chỗ tới xuống phương thuốc cổ truyền một bộ quần áo đã bị huyết nhiễm thấu kỳ thật nếu muốn càng tốt trị liệu tốt nhất khâu lại Nhưng người này tâm tâm niệm niệm đều là hắn chủ tử, căn bản không phối hợp, Vân Thư liền đành phải thô giáp xử lý. 15 phút sau, phương thuốc cổ truyền trên người huyết y đã cởi ra, sạch sẽ địa phương bị xé thành điều trạng bao vây miệng vết thương. Trong miệng hắn không ngừng thúc dục Vân Thư, cầu ngươi Vân cô nương, nhà ta chủ thượng sẽ phó ngươi tiền khám bệnh, cầu. A -o. Vân Thư một cái tắt chụp ở hắn miệng vết thương thượng, phương thuốc cổ truyền đau thân thể đều cung thành tôm đâm, trong miệng lại vẫn đang nói nói, cứu cứu hắn. Vân Thư ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh lẽo. Cứu ngươi đã là nhân tử, nhà ngươi chủ thượng liền mặc cho số phận đi. Ngươi đi đi, ngày mai nhớ rõ đưa khám phi tới. Dứt lời xoay người rời đi, phía sau lại truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Vân Thư kinh ngạc hạ, quay đầu lại nhìn lại, kia Nam Nhân lại là không màng miệng vết thương hai đầu gối quỳ xuống đất. Thật mạnh chiều Vân Thư khái cái đầu. Vân cô nương, ô ô, ta phương thuốc cổ truyền cầu ngươi, nhà ta chủ thượng không thể chết được. Cầu ngươi nói cho hết lời, lại là thật mạnh khái hạ. Sông nhỏ biên phụ cận đuổi cỏ hòn đá đông đảo, phương thuốc cổ truyền hiển nhiên vận khí không tốt, khái địa phương đá vụn không ít, hắn lại lần nữa ngẩn đầu khi, cái chán đã làm máu tươi chảy ròng. Vân thư hận không thể đem người này đánh một đốn, chẳng lẽ chính mình mệnh liền không phải mệnh sao, nam nhân kia có như vậy đáng giá hắn quỷ xuống đất lại dập đầu. Thư nhi, các người đây là nơi xa chợt truyền đến một đạo thanh âm, ngoài y muốn lại kinh ngạc. Vân thư ngơ ngẩn nhìn lại, tần thị cũng không biết khi nào đứng ở cửa, chính nhìn cái này phương hướng cũng không biết thấy được bao lâu, phương thuốc cổ truyền nghe được có người thanh âm, theo bản năng nhìn lại, vân thư tưởng ngăn cản khi đã chậm, phương thuốc cổ truyền đỉnh một cái chán máu tươi bộ dáng cứ như vậy vào tần thị mắt, bốn phía một mảnh yên tĩnh, vân thư xoa giữa mày thầm mắng chính mình thiện tâm, vừa rồi hẳn là trực tiếp đem người đuổi đi, ngoài ý liệu chính là tần thị thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh, người không sao chứ, ai cũng không nghĩ tới, tần thị không những không sợ, ngược lại nhanh chóng đi tới, nhưng vô luận nàng như thế nào đỡ phương thuốc cổ truyền chính là không đứng dậy nhưng thật ra nghĩ đến cái gì chợt quay đầu đối tần thị khái cái đầu phu nhân người thay ta cấp vân cô nương nói một chút đi làm nàng cứu cứu nhà ta chủ thượng ta là thật sự không có biện pháp nhà ta chủ thượng sắp chết dứt lời lại làm mấy cái đầu khái hạ tần thị cơ hồ là ngây ngẩn cả người một đại nam nhân khóc khóc lóc thảm thiết lại đầy mặt máu tươi tần thị không có khả năng bất động dung. quay đầu nhìn về phía nữ nhi thư nhi hắn nói chính là thật sự có người muốn chết sao. Vân Thư hắc mặt gật gật đầu, chẳng sợ nàng còn không xác định. Tân Thị đó là những mày, nếu có thể cứu, có thể hay không cứu một chút, hắn nhìn quái đáng thương. Lời nói là nói như vậy, lại vẫn là đang hỏi Vân Thư ý tứ. Nương, người đi về trước đi, Tiểu tâm cảm lạnh. Gió đêm rất lớn, Tân Thị chỉ xuyên mỏng y đi. Vân Thư lo lắng nàng bị cảm lạnh, nhưng nàng lại vẻ mặt không đành lòng, cũng không di động bộ dáng, cuối cùng thở dài, chỉ phải gật đầu, ta đi cứu được rồi đi. Ngươi trước vào nhà. Chính văn chương 139 lâm thời quyết định. Chỉ chốc lát vân phong thế nhưng cũng ra tới, này một nháo, người một nhà đều cấp đánh thức. Vân thư bản thân chỉ nghĩ hống tần thị về phòng liền đem phương thuốc cổ truyền đuổi đi, hiện giờ chỉ phải làm toàn diện. Nhà ngươi chủ thượng ở đâu? Đây là cái mấu chốt vấn đề. Phương thuốc cổ truyền nghe vậy vui vẻ, vội nói, vũ đô thành. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cổ an hộ hắn ra tới, hắn liền mã bất đình để lại đây, chỉ dùng không đến một ngày thời gian. Vân Thư thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm, lặp lại một lần, ngươi nói không phải là biên cảnh cái kia đi. Nàng con tưởng rằng ở phụ cận, phương thuốc cổ truyền vội gật đầu, ta có mã, chỉ cần suốt đêm qua đi, không cần hừng đông là có thể đến. Liên thời gian đều tính hảo, lại không thấy được người một nhà đều quái dị lên biểu tình. Tân thị bản thân chỉ nghĩ làm nữ nhi ra tay giúp cái vội, nào biết đâu rằng muốn cứu người thế nhưng tại như vậy xa địa phương, kia vũ đều khoảng cách nơi này ít nói cũng có 7 chục km. Nàng là không yên tâm nữ nhi đi, húng chi vẫn là ở hơn phân nửa đêm. Phần 87 Vân Phong cũng là sửng sốt, hắn đối mỗi mỗi nhận thức vẫn dừng lại ở vân thư thẳng thắn bái sư học y y thượng, căn bản không hướng ý lý thuật thật tốt đi lên tưởng. Hiện giờ nghe nói muốn cứu cá tính mệnh đe dọa người liền cảm thấy không thể tưởng tượng, còn muốn đi như vậy xa. Hắn đầu tiên liền đứng ra cự tuyệt, này không được, vũ đều bên kia bị nam biến thu, quá nguy hiểm. Hắn ngày thường nghe được khách nhân thảo luận, cho nên biết một ít. Hơi chút tưởng tượng liền cảm thấy đây là cái hố lửa. Tần thị cũng cao mày không quá nguyện ý. Phương thuốc cổ truyền xem tình huống không đối cũng lung cuống, hắn chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Động tác dồn dập lại vụng về kéo ra đai lưng. Người làm gì? Vân Phong há mồm giận mắng, vừa mới dứt lời, mặt sau phát sinh một màn liền làm nàng sừng sốt. Bốn năm điều kim quang lấp lánh thỏi vàng từ kia đai lưng chỗ rơi xuống, phương thuốc cổ truyền đôi tay nhặt lên, đưa cho vân thư, cổ an nói đây là tiền đặc cọc Chỉ cần Vân cô nương hỗ trợ cứu người Còn có càng nhiều Vân cô nương ngươi là được giúp đỡ đi Dưới tình thế cấp bách Phương thuốc cổ truyền trong mắt nào có này cái gì thỏi vàng Kích động cả người đều mau cùng táo Hắn lại bắt đầu khái nổi lên đầu Vân phong cùng tần thị xem sừng suốt Trừ bỏ kia thỏi vàng còn có phương thuốc cổ truyền hành vi Mà Vân thư ánh mắt sớm đã luân phiên biến động Nàng cảm thấy chính mình trong xương cốt khả năng vẫn là tương đối ưu tiền Bằng không nhìn đến kia thỏi vàng là lúc Như thế nào thiếu chút nữa bật thốt lên đáp ứng. Trên thực tế nàng cũng đích sắc tâm động, dựa theo đại chu vàng bạc đổi phương pháp, này thỏi vàng có thể đổi không ít bạc. Tuy rằng mỗi ngày tiến trướng cũng đủ người một nhà dùng, nhưng tiền thứ này không ai sẽ ngại nhiều. Ta đáp ứng ngươi cứu người, nhưng mặc kệ có thể hay không cứu sống, khám phí không được thiếu. Thư Nhi muội muội, Vân Thư quyết định vừa ra, Tân Thị cùng Vân Phong đều là không thể tin tưởng xem nàng. Kia địa phương chính là đầm rồng hang hổ, nàng như thế nào có thể đi. Phương thuốc cổ truyền còn lại là vẻ mặt ý mừng, thiếu chút nữa khóc ra tới, trong miệng nghẹn ngào thanh minh hiện, cảm ơn Vân cô Nương, không phải ít ngươi. Nương, đại ca, các ngươi trước cùng ta vào nhà. Vân Thư có một số việc muốn công đạo, nàng nhìn hai người liếc mắt một cái, sau lại quay đầu lại nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Phương thuốc cổ truyền liên tục gật đầu, tựa liền sợ Vân Thư đổi ý. Trong phòng, tần thị bắt lấy nữ nhi tay, không được lắc đầu, đôi mắt đều đỏ, Nương không tốt, người ta không cứu. Kêu địa phương Thư Nhi đừng đi, Nương không yên tâm. Vân Phong cũng lo lắng nói, là nha muội muội, ngươi không thể đi. Vân Thư thấy hai người khẩn trương nhìn chính mình, trong lòng ấm áp vô cùng, cười an ủi nói, Nương, đại ca, không có quan hệ, kỳ thật sư phó của ta dạy ta không ít tự bảo vệ mình năng lực, Vũ đều đối người khác mà nói có thể là nguy hiểm chỗ, nhưng đối ta không ảnh hưởng. Nàng bắt đầu suy xét không đi nguyên nhân cũng có phương diện này, nhưng càng nhiều là, không nghĩ rời đi người nhà đi như vậy xa địa phương nhưng xem ở thỏi vàng phân thượng nàng sửa chú ý làm buôn bán lâu rồi tổng hội lây dính một ít tục khí hai người đều không thể nói động Vân Thư cuối cùng chỉ phải giúp đỡ thu thập đồ vật Tần Thị nước mắt liền không đinh quá hối hận cực kỳ phía trước yêu cầu đều là nàng nếu không phải nàng nữ nhi nơi nào muốn nửa đêm đi loại địa phương kia Nương có chuyện tưởng cùng ngươi nói hạ Vân Thư chợt nhớ lại một kiện chuyện quan trọng gọi lại Tần Thị kỳ thật ngươi theo phẩm ta sớm tại mấy ngày trước liền bắt được chấn trên mua còn khai ra kêu vân tú các cửa hàng, lúc trước hàng hóa không đủ đóng cửa mấy ngày, kế hoạch chính là ngày mai một lần nữa mở cửa, nhưng ngày mai khẳng định đuổi không trở lại, đến lúc đó muốn phiền thoái ngươi đi một chuyến. Vốn định kéo sau một đoạn thời gian, chờ sinh ý ổn định lại nói cho tần thị, nhưng tối nay sự quá đột nhiên, nhìn tần thị giật mình lăng không phản ứng lại đây bộ dáng vân thư giả vờ từ ngăn tủ lấy đồ vật lại là lấy ra trước tiên sửa sang lại tốt theo phẩm. Nói cho tần thị giá bán như thế nào, như thế nào bài biện thuận tiện đem vân tú các chìa khóa cho nàng. Tần thị có chút không biết làm sao, nhưng nương không bán quá đồ vật. Không quan hệ, dù sao cửa hàng là chính mình, nương tùy ý liền hảo. Tiết giá đều biết, nàng nghĩ nhiều lắm một ngày hẳn là không có vấn đề. Mặc dù Tần thị cảm thấy vô pháp đảm nhiệm, Vân Thư vẫn là đem nàng đẩy đi ra ngoài. Nhìn một bên xem choáng váng văn phòng, Vân Thư cũng không quên nhắc nhở, ta đi tới ít nhất hai ngày, trong khoảng thời gian này nhớ rõ chiếu cố hảo nương, cửa hàng sự ngươi liền không cần phải xem vào. Nhớ rõ ta nói sự, sau khi trở về ta phải biết rằng ngươi suy xét kết quả. Thấy tần thị nghi hoặc xem ra, Vân Thư cầm lấy tần thị cho nàng thu tay nải bối trên vai, trực tiếp không làm hai người ra đại môn đưa tiễn. Phương thuốc cổ truyền vốn dĩ trở nôn nóng, liền sợ Vân Thư đổi ý, nghe được động tĩnh nhìn đến ra tới người sau, tức khắc đầy mặt vui sướng. Vân cô nương, chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể. Đi rồi vài bước, lại nghĩ đến cái gì, chỉ có một con ngựa. Đúng vậy liền đặt ở cách đó không xa trong rừng. Vân thư nhũ nhũ mày cùng người khác ngồi chung một con ngựa cũng quá không thoải mái. Nghĩ tiểu hắc mỗi ngày ở không gian ăn nàng dược thảo thoải mái tân nhẫn cũng nên ra tới lưu lưu. liền nói, ngươi đi dẫn ngựa, chúng ta ở giao lộ hội hợp, miễn cho xảo đến thôn người. nàng hơn phân nửa đêm cùng một người nam nhân đi, nếu như bị người nhìn đến, không chừng nói như thế nào. Phương thuốc cổ truyền không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu đi rồi, đi rồi vài bước, lại quay đầu, ngươi muốn nhanh lên. Nhà ta chủ thượng chờ không được thật lâu. Vân Thư quả thực tưởng trận trắng mắt, quan nàng đánh dám. Mắt thấy phương thuốc cổ truyền rời đi, Vân Thư quay đầu đi bờ sông, mới vừa giơ tay, mười đạo thân ảnh đó là xoát xoát rơi xuống, tưởng mở miệng, lại liền cái xương hô đều không có. Vân Thư nhíu như mày, nghĩ chờ quay đầu lại sau, trước đem 10 người tên cấp xác định hạ Ta phải rời khỏi hai ngày, người nhà của ta an toàn ngươi giao cho các ngươi, nếu có cùng loại tình huống, các ngươi cũng không cần toàn bộ xuất động, miễn cho bại lộ hành tích. Thấy mấy người trả lời gật đầu, Vân Thư lại nói, về sau trước mặt người khác kêu ta tiểu thư, các chủ xưng hô tận lực đừng kêu. Nàng còn không nghĩ bị người trở thành nguy hiểm nhân vật đối đãi. Là các chủ. Vân Thư. Ta mới vừa nói như thế nào? Là. Tiểu thư. Mấy người kêu cực kỳ trúc chắc. Vân Thư vừa lòng gật gật đầu, phất tay gian mười người biến mất, nàng hơi làm dừng lại liền đi ven đường. Tới gần giao lộ khi, Vân Thư thả ra tiểu hắc, mấy ngày không ra không gian. Tiểu Hắc đối đột nhiên đen thế giới tỏ vẻ thực xa lạ cùng táo, Vân Thư duỗi tay loát loắt nó tóc mai, người sau thế nhưng ôn thuần liếm nàng mu bàn tay. Chính văn chương 140 trèo đèo lội suối. Phương thuốc cổ truyền sớm đã chờ đợi, nhìn thấy Vân Thư lại đây không nói bên người còn nhiều một con ngựa khi rõ ràng kinh ngạc hạ, lại không hỏi, hắn gặp qua không ít trong thôn người đều dưỡng mã, có vì bán tiền, có chính mình dùng, chẳng có gì lạ. Vân cô nương, Người theo sát ta, chúng ta phải đi chính là gần lộ, khả năng có chút xóc nảy. Phương thuốc cổ truyền dặn dò một câu, người đã xoay người lên ngựa, quay đầu thấy Vân Thư cũng ngồi đi lên, đó là dơ dò dựng lên. Vân Thư cũng không lạc hậu, nàng cưới ngựa thiên phú không tồi, bên này đoạn đường cực kém, nàng đều có thể khống chế, phòng trừng kia đường nhỏ cũng sẽ không khó đến nơi nào. Chỉ là mạnh miệng không bao lâu, nàng liền biết chính mình tưởng quá hảo, hiện thực như thế nào tàn khốc. Phương thuốc cổ truyền là liệu mạng tưởng mau chóng trở về cứu nhà hắn chủ thượng, đi chính là gần nhất đường núi, nguy hiểm nhất địa phương. Khe lộ cơ hồ là thẳng tắp, lại hẹp lại khó đi, Vân Thư thiếu chút nữa quay đầu trở về. "Vân cô nương, ngươi nhịn một chút, liền mau tới rồi." Lời này nói không dưới 100 lần. Vân Thư tò mò, hắn bị như vậy trọng thương, nhưng thật ra sức lực mười phần, thanh âm kia cùng không có việc gì người dường như, tổn nào đến nàng đầu đều đau. Mà trong miệng hắn cái này liền mau tới rồi đại khái vẫn luôn tiến lên hai cái canh giờ, Vân Thư mới nhìn đến đoạn đường bình thản một ít. Nhưng nàng đùi địa phương khẳng định bị ma trời ra. Hiện tại có chút thứ đau, thật không biết lần này là có lời vẫn là không có lời. Phía trước đi ra ngoài chính là chạm dịch, có thể đổi con ngựa, Vân Cô nương cái này. Cũng ném đi, ta một lần nữa cho ngươi mua một con. Mau xuyên qua cánh rừng khi, phương thuốc cổ truyền quay đầu lại nhìn chầm chằm Vân Thư con ngựa nói như vậy một câu. Vân Thư ngồi ở trên lưng ngựa sứng suốt, vì cái gì thay ngựa? Còn muốn ném? Phương thuốc cổ truyền giải thích, chạm dịch mặt sau liền không ngừng lại địa phương, còn thừa lộ con ngựa kiên trì không được. Đợi lát nữa không đổi, chờ mã đi bất động cũng chỉ có thể chính mình đi rồi. Hắn nói không duyên cớ thẳng thuật, Vân Thư lại nghe đến đôi lông mày thẳng nghẻ, giữ lại đoạn đường có thể đem ngừa cấp mẹ chết. Không phải nói hừng đông là có thể đến, đây là ở đậu nàng. Nàng lại nhìn mắt tiểu hắc, vì dưỡng nàng, nàng nhẫn tâm buông tha không ít dược liệu, mới ở ngắn ngủn thời gian dưỡng ra như vậy một thân du tóc đen lạnh lông tóc, liền như vậy cấp ném, sao có thể. Ta không cần đổi, chính ngươi đổi đi. Đảo không phải đối tiểu hắc tâm. Mà là chạy này đó lộ, nàng phát hiện phương thuốc cổ truyền mã cùng tiểu hắc có rõ ràng khác nhau. Tiểu con ngựa nhìn so tiểu hắc còn phải cường tráng cao lớn, nhưng hạ đường nhỏ sau, tốc độ chậm đi lên, thở dốc thanh đều lớn. Trái lại tiểu hắc, tinh thần sáng láng, ít nhất vân thư nhìn nó thực tinh thần. Vậy được rồi. Dù sao nếu không được, đến lúc đó hắn con ngựa liền nhiều tái một cái, phương thuốc cổ truyền âm thầm thầm nghĩ. Thay ngựa nhi, an điểm nước trà, vân thư thừa cơ cấp tiểu hắc bổ sung cỏ khô Lại cho nó cũng uy điểm nước suối, vuốt nó lông tóc, chấn an, dư lại một đoạn đường liền dựa ngươi, có lẽ mệt mọi điểm, nhưng nhưng nhất định phải cho ta kiên trì. Phản phất là nghe hiểu vân thư nói, tiểu Hắc hy vang một tiếng ý chí chiến đấu sục sôi. Vân thư vô vô nó cổ, nhàn nhạt cười. Lại lần nữa xuất phát, sắc trời đã hơi lượng, bất quá đều không phải là là năng sớm. Hai người tốc độ so với phía trước càng mau, xuyên qua đột phá xuyên qua cánh rừng, vân thư đã không nhớ rõ khoảng cách lộ tuyến. Chỉ hiểu được từng điều lộ ở trước mắt thoảng qua Nàng tối hôm qua vốn là vội đến đã khuya Mặt sau còn không có nghỉ ngơi Đã bị phương thuốc cổ truyền xảo ra tới Hiện giờ không coi là nhiều vây Đầu góc lại là hôn mê Bởi vì mã tốc lại mau Phong đón mặt thổi tới Cơ hồ muốn không mở ra được đôi mắt Không cần xem nàng đều biết chính mình khẳng định vẻ mặt bụi bảm Chờ tới rồi Không chừng nhiều chật vật Lại một hai cái canh giờ dây lát qua đi Đương tầm nhìn trống trải Con đường rộng mở khi Vân thư đó là tinh thần chấn động biết mục đích địa sắp tới rồi. quả nhiên không bao lâu, phương thuốc cổ truyền thanh âm liền truyền tới. phía trước lại đi 10 km liền đến vũ đô thành. thành khẩu có quân binh, chúng ta từ trên núi vòng. đến lúc đó bỏ mã qua đi. lại muốn bỏ mã, vân thư lời đến phản ứng hắn, lung tung ngừ một tiếng, nhanh hơn tốc độ. quả nhiên, mau đến thành khẩu khi, phu cận nhiều không ít hàng rào, nghe được phương thuốc cổ truyền ý bảo xuống ngựa, vân thư liền nhảy xuống tới. không từng tưởng mấy cái canh giờ không núp đích, hai chân lạnh lẽo. Này nhảy dựng thiếu chút nữa rút gần nàng hoạt động một hồi mới đi theo thượng cổ phương, thấy đối phương sớm đã ném con ngựa ở phụ cận, trong lòng vừa động, đem tiểu hát thu vào không gian. Với lúc phương thuốc cổ truyền quay đầu lại, phát hiện nàng một mình một cái, người mà đâu. Vừa mới ta xuống dưới sau, nó chính mình liền chạy. vẻ mặt đạm nhiên nói rồi nói. Nào biết phương thuốc cổ truyền lại tiết hận nói, chạy nha, ta còn nói mua đâu, giống nhau chạy như vậy xa, ta thay đổi hai con ngựa, ngươi thế nhưng còn như vậy có tinh thần. Mất công ta không thấy xuất phẩm loại bất đồng. Chủng loại bất đồng. Vân Thư nếu là nhớ rõ không sai, lúc ấy mua tiểu hắc ghi, mã phu cho nàng nói sự, đây là thuần túy nuôi trong nhà, cho nên muốn nói chủng loại, thật đúng là không có. Nhưng vương thuốc cổ truyền nói lại làm Vân Thư trong lòng nghĩ nhiều lên, chính mình đem tiểu hắc phóng không gian chăn nuôi, hiển nhiên là có chỗ lợi, đơn từ nơi này trốn chạy là có thể nhìn ra tới, đại sau khi trở về, nàng muốn suy xét nhiều dưỡng một ít. Phần 88 Nghe được phương thuốc cổ truyền thở dài một hồi lâu, Vân Thư cũng không nói tiếp, đi theo hắn lên núi. Phương thuốc cổ truyền đối này đó lộ hiển nhiên thập phần quen thuộc, theo lý thuyết chỉ cần là vượt rào đều sẽ co binh lính gác, nhưng phương thuốc cổ truyền lánh lộ một sĩ binh cũng chưa nhìn đến, hơn nữa không đi bao lâu, thế nhưng dọc theo một cái tiểu khe suối vào thành. Nay sẽ trời đã sáng, Vân Thư còn nghĩ muốn hay không tìm một chỗ đổi thân quần áo, trên người nàng bối tay nải chính là thực tốt ngụy trang, đến lúc đó xuyên cái gì, đều sẽ không dẫn người hoài nghi. Đáng tiếc ý tưởng còn không có thực thi Mặt sau nhìn đến một màn khiến cho nàng đánh mất cái này kế hoạch Nguyên bản cho rằng Vũ Đô Thành sẽ là so lương đỉnh trấn càng vì náo nhiệt địa phương Nhưng mà xuyên đến đường phố một góc, chung quanh lại là im ắng Vân Thư biết Vũ đều đã bị Nam Yến thu phó Nghe nói còn tao ngộ một hồi đại tàn sát Không khỏi nghĩ nhiều, này một thành trấn người nên sẽ không đều bị giết đi Đang nghĩ ngợi tới, đường phố lại đi qua một hai cái người đi đường Nhìn bình dân trang điểm, cảnh tượng hứng hực, vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy bọn họ mỗi người quần áo chật vật, mặt sám mày cho bộ dáng, vân thư đó là minh bạch cái gì? Vân cô nương phương thuốc cổ truyền liền kêu vài tiếng, vân thư mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, phương thuốc cổ truyền chính chỉ vào một phương hướng, đợi lát nữa muốn xuyên qua đường phố, nơi đó. Có điểm loạn, ngươi cẩn thận một chút. Có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Vân thư thầm nghĩ, chiến dịch qua đi, khẳng định sẽ loạn một chút, nàng như vậy cái đại nhân, không đến mức bị như thế nào nhưng thực mau nàng liền hiểu ngầm lại đây, phương thuốc cổ truyền nói loạn đều không phải là là phong ốc, mà là hiện trường cục diện cùng ở vào nơi đó người. nàng mới vừa bước vào con phố kia, đã bị trước mắt một màn kinh đến, nơi nơi đều là phong ốc mảnh nhỏ, trên đường cái quầy hàng bàn ghế nơi nơi đều là, nhất thấy được lại là kia một bãi than vết máu, nhìn tụi hồ thật lâu, đã biến thành màu đen biến chất, nhưng vẫn là người tưởng tượng ra ngay lúc đó hung hiểm. bốn phía cũng không có bao nhiêu người, ngẫu nhiên có một cái cũng là mặt lộ vẻ hung ác. Vân Thư còn nhìn đến mấy cái binh lính trang điểm người, một đám trêu đùa nói cái gì đi tới, nàng đang muốn nghiêng người tránh đi, lại phát hiện trong đó một người xem ra, đúng lúc này, trước mắt tối sầm, một cổ hương thơm đánh úp lại, Vân Thư thân mình một trọng, đó là đâm tiến một cái cứng rắn ôm ấp chung, đồng thời một đạo trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, nữ nhân là bọn họ mục tiêu, đừng lúc nhích. Chính văn chương 141 vào hồ sâu. Nghe được thanh âm này, vốn định dễ rủ Vân Thư nháy mắt đỉnh chỉ động tác, trong lòng có chút kinh ngạc là hắn, không phải nói sắp chết, như thế nào sẽ đến nơi này? hắn vừa mới là ở bảo hộ chính mình. Mũi gian trợn truyền đến nhẹ nhẹ huyết tinh, Vân Thư nháy mắt hiểu rõ, vừa mới nàng đầu tiên gửi được chính là hương khí, mà xem nhẹ mặt khác hương vị, lúc này dựa vào nam nhân ngực, hương vị mới chậm rãi tăng hẳn ra, này mùi máu tươi như vậy trọng, xem ra là thật sự bị thương rất trọng. Binh lính bước chân dần dần tới gần, trên lưng bàn tay to cũng hơi dùng sức, Vân Thư thân thể bỗng dưng lại gần điểm, nàng mặt gắt gao dựa gần hắn ngực. Nàng có thể nghe được nách thai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, còn có nhàn nhạt nhiệt khí truyền đến. Vốn tưởng rằng nam nhân trên người nhiều là hãn xú vị, nhưng lúc này quanh quẩn cánh mũi gian lại là một cổ trừ bỏ huyết tinh cùng hương khí dậy đặc hozmon hơi thở, trong nháy mắt vân thư cũng không biết vì sao, trong lòng băng băng. Hẳn là chính mình trước nay không cùng nam nhân như vậy thân mật tới gần quá đi, nàng âm thầm thầm nghĩ. Chủ thượng, người đi rồi. Phương thuốc cổ truyền tránh ở một đống hao tổn tấm ván gỗ sau. Nhìn thấy binh lính đã không thấy bên này, vội vàng nhắc nhở một câu, nào biết lại đưa tới nhà mình chủ thượng lạnh băng liếc mắt một cái. "Ân." Vệ Thừa Phong thấp thấp ứng thành, lại là buông lòng tay, Vân Thư nhân thể đứng thẳng thân thể. Mới vừa vừa nhấc đầu, nàng liền sửng sốt, thiếu chút nữa không nhận ra hiển nhiên cái này dâu gia soàm sợi tóc hỗn độn nam nhân là hắn. Vệ Thừa Phong hừ một tiếng, hơi hơi thiên mặt. Vân Thư thế nhưng nháy mắt đã hiểu này tư thế là vì tránh né nàng tâm mắt. Nàng nhịn không được con môi đi qua đi, cố ý đem tầm mắt dừng lại ở hắn dơ bẩn trên mặt. Nàng hành động làm nam nhân lược có không vui, đen đặc tuấn mi như núi phong tùng khởi, hắn dứt khoát xoay người, nhìn nơi xa, không biết nhìn đến cái gì, kia mắt đen một đốn, bên trong ngơ ngẩn hiện lên, lại cũng thực mau thu hồi, đi thôi. Không biết có phải hay không ảo giác, liền như vậy một hồi công phu, Vân Thư lại cảm thấy trước mắt nam nhân hơi thở so với phía trước trầm thấp rất nhiều, nàng đi theo nhìn về phía hắn xem địa phương. Đó là nàng vừa mới lại đây tiểu đạo. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến đầy đất hỗn độn cùng huyết tinh, nghĩ đến chiến sự mà tâm tắc. Nam nhân cũng đã đi phía trước đi tới. Vân Thư vừa muốn cùng qua đi, vô tình liếc hướng hắn tay phải, lại là sử sốt. Đôi tay kia nghiễm nhiên huyết nhục mơ hồ, chỗ sâu trong tựa dùng vải bố trắng băng bó quá, nhưng lúc này đã bị nhiễm hồng, đại khái vừa mới dùng quá lực quan hệ, mảnh vải cuốn thành một đoàn lộ ra trung tâm chỗ một cái sâu không thấy đáy huyết động, nhưng hắn bản nhân phản phảng phất không hề phản ứng. Vân thư xem ánh mắt một thầm, thu hồi tầm mắt ghi, trong lúc vô ý quét đến hắn phía sau lưng, lại nhịn không được dừng lại. Hắn ăn mặc chính là một kiện rất dài vải thô áo khoác, phía trước vân thư tưởng nhan sắc phân bố không đều quan hệ, này sẽ nghiêm túc vừa thấy, kia chỗ sâu trong chỗ rõ ràng là vết máu, bởi vì nào đó địa phương còn lộ ra đầm nước. Quang tử nhan sắc phân bố tới xem, bị thương địa phương không ngừng một chỗ, hơn nữa rất nhiều. Nhưng đều như vậy, hắn đi đường thế nhưng cùng thường nhân vô dị, làm vân thư đều không thể không bội phục hắn. Chẳng lẽ chủ tớ tính cách là có thể lây bệnh? Phương thuốc cổ truyền ngực cắm cùng mũi tên, rút sơn sắp thủy tìm được hắn còn trống quỳ xuống đất cầu hắn cứu nhà mình chủ thượng, hiện tại nhìn tuy suy yếu, lại còn sinh long hoa hổ. Vị này đương chủ thượng càng đến không được, trực tiếp giống như người không có việc gì. Lắc lắc đầu, vân thư nắm thật chặt trên người bao vây theo đi lên, chủ tớ đều là quay thai, nàng vẫn là làm xong sinh ý liền trở về đi. Nam nhân ở phía trước dẫn đường, phương thuốc cổ truyền theo ở phía sau, vân thư đi ở trung gian Nhưng càng đi trước đi, nàng càng thêm những mày đây là tới ổ khất cái sao. Trước mắt lộ càng ngày càng hẻo lánh, hơn nữa nơi nơi rơi rụng rơ loạn cỏ tranh Hai bên đường cũng dần dần có thể nhìn đến một ít người, cũng không phải là đầy người bùn đất, chính là nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Trong không khí cũng tản mát ra một loại không biết tên mùi lạ. Vân cô nương, như thế nào không đi rồi, liền đến. Phương thuốc cổ truyền xem vân thư những mảy bất động, cho rằng hắn đi không đặng, chỉ vào phía trước cách đó không xa phá phòng cổ vũ lại không thấy được Vân Thư ánh mắt tuần tra bốn phía, giữa mày càng thêm trói chặt. Nửa ngày nàng thu hồi tâm mắt, trên mặt đã một trận cổ quái, ân. Vệ thừa phong nghe được động tĩnh dừng lại bước chân, quay đầu lại đem Vân Thư trên mặt biểu tình thu vào trong mắt, mắt đen hiện lên cái gì, lại nhanh chóng liếm hạ, hắn hơi hơi dừng lại, chờ đến Vân Thư không sai biệt lắm đi tới, lúc này mới tiếp tục đi trước. Ven đường một cái phụ nữ, đồng nhiên hướng tới Vân Thư đánh tới, một đôi tay lại là nhanh chóng đem nàng kéo đến bên người Nam nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, đối phương có rúm lại con ngươi lui trở về, mơ hổ nhìn thấy đôi tay kia vết máu dày đặc. Đừng làm cho các nàng đụng tới thân thể của ngươi. Nam nhân thu hồi tầm mắt, trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, thanh âm lại nhàn nhạt chuyển đến. Vân thư ánh mắt còn ở kia phụ nhân đôi tay phía trên, nghe thế rõ ràng bao hàm thâm ý nói, không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi trầm xuống, tiếp theo nàng gật gật đầu, minh bạch. Chỉ là đi rồi vài bước. Tấm mắt vẫn không quên quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái. Cùng kia phụ nhân giống nhau trên người mang thương vô số kể, có tác quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc ních. Nàng lúc này mới dư vị lại đây, vừa mới nghe nói mùi lạ là cái gì. Này vũ đều có lẽ thật sự không nên tới. Thu hồi tầm mắt khi, lại cảm giác đỉnh đầu có ánh mắt đầu tới, Vân Thư ngẩn đầu nhìn lại, cùng nam nhân xem ra tầm mắt đúng rồi chính, nhưng hắn thực mau thu trở về, Vân Thư đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nam nhân thanh âm lúc này chuyển đến. Ta không biết phương thuốc cổ truyền tìm người tới. Hắn lúc trước hôn mê một ngày, tỉnh lại mới biết được việc này, nhưng phương thuốc cổ truyền đã đi rồi. Nếu biết phương thuốc cổ truyền đi tìm nàng, vệ thừa phong nghĩ thầm, có lẽ hắn sẽ ngăn cản đi. Này xem như giải thích sao. Nếu nói đơn thuần là tới cứu người, vân thư cầm tiền tự nhiên không lời gì để nói. Nhưng nhìn đến vũ đều tình huống, nàng đã minh bạch chính mình này một chuyến bước vào cỡ nào thâm hố. Đối phương thuốc cổ truyền giấu giếm không có sinh khí là không có khả năng. Không khỏi ngừng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, là bởi vì nàng không vui biểu hiện quá rõ ràng, cho nên hắn mới giải thích sao. Bất quá có biết hay không cũng không quan trọng, nàng người đã tới. Dù sao làm xong này bút sinh ý, nàng liền rời đi. Nay vũ đều có lẽ ngăn được người khác, lại ngăn không được nàng. Vệ thừa phong túi đầu nhìn lại, vân thư đã thu hồi tầm mắt, hắn ánh mắt vừa lúc bắt giữ đến thiếu nữ trong mắt lạnh leo. Nào nào, nhìn chầm chầm kia con mắt sáng chung liên tiếp thoáng hiện bình tĩnh, cơ chí cùng sắc bén dật mình lăng một lát, không biết nghĩ đến cái gì, chợt nhấp môi cười. Hắn môi bộ đã trở nên trắng, còn có chút khô giáo, nhưng chỉ là lạnh như băng xương biểu tình mềm suốt, kia vải thô áo tang tựa đều không thể che khuất hắn mũi nhọn. Cũng cùng cái này rách nát địa phương hình thành tiên minh đối lập. Phương thuốc cổ truyền đi theo phía sau nhìn nhà mình chủ thượng chắc tuyệt dáng người, đều nhịn không được cung bái. Tới rồi. 15 phút sau, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, người đã bước ra nện bước bước vào phía trước nhìn hoang phê hồi lâu miếu thở. Vân Thư đứng ở cửa một hồi lâu, mới hít sâu một hơi đi vào. Nàng nên thỏa mãn, so với bên ngoài cảnh tượng, nơi này hảo quá nhiều, ít nhất không khí là tươi mát. Chỉ là đi vào miếu thờ nội, mãn nhà ở vết máu lại làm người nhịn không được lưu luyến kinh ngạc. Chính văn chương 142 giày đặc miệng vết thương. Miếu thờ diện tích hước chừng trăm tới bình phương, chính phía trước thiếu nửa thanh thân mình tượng Phật đầy người cho bùi đứng lặng liền chiếm non nửa diện tích, địa phương còn lại đều là rơi dụng thật dày một tầng cỏ dại. Nhà ở trung gian có thể thấy được thiêu quá mức dấu vết, bên cạnh còn phóng một cái nửa cũ nổi. Vân Thư chính đánh giá nhà ở, chợt xem góc một vật giật giật, lại nhìn mắt, mới phát hiện là một người. Lúc này người nọ cũng nhận thấy được động tính, đầu tiên là giật giật, rồi sau đó chợt chống mặt đất ngồi dậy. Là Cổ An. Nhìn đến gương mặt kia khi, Vân Thư đó là sửng sốt, bởi vì mặt trên trừ bỏ dơ ngoại, Cổ An làn da đang tản phát ra một loại không bình thường đỏ ửng. Chủ thượng, Cổ An đây là làm sao vậy? Phương thuốc cổ truyền cũng chú ý tới cổ an không thích hợp, vọt qua đi đem người nâng dậy, cổ an lại mạnh mẽ đẩy ra hắn, kết quả chính mình một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, cuối cùng đỡ tưởng mới không đến nỗi nằm xuống. Vệ thừa phong tuấn mi chói chặt, không có hé răng. Vân thư nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, phương thuốc cổ truyền, trước đừng động hắn, lại đây rút một chút. Vân cô nương, nhưng cổ an phương thuốc cổ truyền còn muốn nói cái gì, lại bị một cái khác thanh âm đánh gãy, vệ thừa phong nặng nghề thanh âm đi theo nói, nghe nàng. Phương thuốc cổ truyền chỉ phải làm theo. Vân Thư cũng không phải làm hắn giúp cái gì đại ân, chỉ là làm hắn đi tìm điểm nước, đốt lửa nấu chút nước sôi, thuận tiện. Rời xa cổ an. Nàng chính mình còn lại là đi đến góc, đưa lưng về phía mọi người cởi bỏ bao vây. Nàng nương cấp thu nạp như vậy một đại túi đồ vật quả nhiên là sáng suốt, nàng phải dùng đồ vật quá nhiều, cái này làm ngụy trang vừa lúc. Phương thuốc cổ truyền đã đi ra ngoài, còn thừa hai cái nam nhân cũng không có nhìn lén thói quen. Vân Thư liền nương tượng Phật thân mình đem bao vây hơn phân nửa quần áo cấp bỏ vào không gian, sau đó chọn chút chai lọ vại bình thay đổi tiến vào. Sau lại nghĩ nghĩ, lại dùng ống trúc rót một ống nước suối, nàng hiện tại một chút cảm giác an toàn đều không có. Bang gạc Vân Thư có rất nhiều, bao gồm ngân châm, vì không bại lộ thân phận, nàng đều làm vương tải phong dùng gia nhập sinh thạch tài liệu một lần nữa cho chính mình chế tạo một bộ. Phần 89 Từ mấy thứ này lấy ra đợi lát nữa phải dùng, Vân Thư đem còn thừa bao hảo thuần thế đặt ở góc tường, chính mình ôm kia một đống đồ vật đi ra, chọn ra không có vết máu địa phương, Vân Thư đem trong lòng ngực đồ vật đặt ở cỏ tranh thượng dọn xong, rồi sau đó nhìn về phía kia vẫn đứng lại đưa lưng về phía chính mình nam nhân, hô, có thể bắt đầu rồi. Đối phương không hề phản ứng, Vân Thư liền lại hô biến, lúc này đây đối phương giật giật, nhưng lại có điểm không thích hợp, Vân Thư phát hiện không đúng thời điểm người liền đứng lên, còn là chậm một bước, nàng nhìn thấy vốn dĩ không có việc gì người, chậm bước chân tập tĩnh lên. Vân Thư qua đi khi, chỉ tới kịp túm chặt hắn nhảy dựng cánh tay, đối phương đại bộ phận dáng người đã là tạp hướng mặt đất. Cũng là lúc này, Vân Thư mới rõ ràng nhìn đến, sắc mặt của hắn màu trắng rõ người. Như vậy sẽ trang, xứng đáng té xỉu. Đem hạ mạch, phát hiện đối phương mạch tượng cực nhược, sắc mặt cũng hư không thể lại hư, liền biết phía trước đều là hắn nguy trang. Này nam nhân cậy mạnh lên lại là liền mệnh đều không cần. Chủ thượng Cổ An thấy vệ thừa Phong Té Xỉu, dãy rủa muốn lại đây, Vân Thư nhận thấy được hắn ý đồ. Ngáy mắt liền trầm hạ mặt, ngươi lại đây chính là hại hắn. Ta hy vọng ở ta đi phía trước, ngươi thành thật đại ở nơi nào, nếu không dư lại nói vân thư không có nói xong.